Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện thập niên 60, gia đình hạnh phúc. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 19 bỏ gánh, liên tiếp 2 ngày, mọi người đều vội vàng cây trồng vụ hè, nam nữ già trẻ không có một cái nhàn rỗi. chu lão hán mấy cái còn đem đội một mạch sang cũng tu hào, hắn làm chu Minh Dũ hào hảo giáo giáo người khác. Kết quả đội một cái kia lăng đầu thanh chu khâm tới không phục chu Minh Dũ có thể khiến cho hắn không thể một tu hào liền khiêng đến trong đất đi. Hắn xem chu Minh Dũ khiến cho thực nhẹ nhàng từ cảm giác chính mình mình cũng không phải ngu ngốc tự nhiên là vừa học liền biết. Hắn luân lên liền bắt đầu cắt lúa mạch ngay từ đầu cảm giác thực nhẹ nhàng tốc độ thậm chí so chu Minh Dũ còn nhanh đâu kết quả xuống đất không một giờ liền mệt đến cánh tay đau eo đau chân run lên một cái không cầm giữ hảo kia nhị thước lớn lên lưỡi dao ở trên đùi cọ một chút. May mắn hắn còn tính lanh lợi chân trái hoai hoai không bị cọ chính liền tính như vậy cũng đem chân cắt cái miệng to ào ào đổ máu. đại gia một đốn luống cuống tay chân cho hắn chát chân đưa chấn trên vệ sinh viện băng bó kết quả còn chậm trễ làm việc thật sự là mất nhiều hơn được cho nên kim mạch sam đội một không dám dùng liền đổi cấp đội 2 từ đội 2 đổi cái cắt mạch hảo thù qua đi thế thân chu khâm tới hỗ trợ chu thành trí đáp ứng rồi chỉ là kim mạch sam đội hai người bình thường cũng không dám dùng cuối cùng vẫn là chu minh quang cầm lấy tới hắn hiện tại dùng cũng coi như thuần thục tuy rằng không có chu minh rũ như vậy nhanh nhẹt lại cũng so với chính mình phía trước nhanh gấp đôi thứ này nói là một ngày có thể cắt bốn mẫu đất kỳ thật mệt thật sự kia hai cánh tay vẫn luôn ở ném tới ném đi liền tính hai người bọn họ thân thể trắng đều mệt đến quá sức đâu bất quá vì gặt gấp lúa mạch đã có bổn sự này tự nhiên muốn trên đỉnh có nhân gia ghen ghét bọn họ hai anh em dùng mạch sam nói như vậy nhận lãnh cánh đồng nhiều kiếm công điểm càng nhiều có chút người không vui Bất quá vì gạt gấp, không vui cũng chỉ có thể nghẹn còn có thể vì chờ ngươi tay chậm đem lúa mạch đặt ở trong đất không thu. Rốt cuộc thời gian không đợi người thu đến quá chậm kia lúa mạch thục thấu đều bảo trên mặt đất nảy mầm, hoặc là một hồi mưa to tới làm sao. chu Minh Dũ cũng trong lòng hiểu rõ, cũng không có giống những cái đó lòng dạ hẹp hòi cho rằng như vậy nhận lãnh rất nhiều cánh đồng, chỉ là so người khác nhiều nhận lãnh hai khối mà thôi, rốt cuộc nhà hắn lao động cũng nhiều. Bọn họ thu hoạch xong nhận lãnh liền giúp đỡ trong đội tiếp tục cắt cũng không so đo công điểm chuyện này, có người liền vì chính mình lòng dạ hẹp hỏi ngượng ngùng lên, đương chua thành chí nói cho hai người bọn họ dựa theo một ngày 18 công điểm tính cũng không có ý kiến. Đại gia bị hai người bọn họ mang theo thuộc hà cũng nhanh nhẹn rất nhiều, bởi vì chịu nhà hắn kích thích đại gia thật là liều mạng mà gạt gấp quá chậm thật sự là mất mặt kia hai anh em cùng cọc tiêu nhi giống nhau chọc bọn họ hốc mắt a Cho nên năm nay so năm rồi thu lúa mạch tốc độ nhanh gấp đôi nhiều đều không ngừng. Vì làm mọi người tận lực không trộm lười nhiều làm việc chu thành chí cũng là động viên lại động viên kêu gọi bà nương nhóm đều phải làm cho bọn họ ăn uống no đủ thích hợp bổ sung điểm dinh dưỡng. Hắn còn cắn răng đánh hai mao tiền rượu đưa cho chu lão hán, lại làm chính mình lão bà tử đưa mấy cái trứng gà cho bọn hắn bổ sung dinh dưỡng. Trường Thúy Hoa tự nhiên không chịu muốn cuối cùng chỉ để lại rượu nhà mình sao một đại bàn trứng gà khao làm việc người. Đặc biệt kia hai anh em thu lúa mạch ra mạnh mẽ, hiện tại đặc biệt có thể ăn, buổi trưa kia đốn một người có thể ăn 6-7 cái bánh bột bắp, uống nước đều đến thêm chút muối bổ sung muối phân. Mà Trương Thúy Hoa phát hiện trong nhà kia năm con gà máy hiện giờ bị mặc như uy đến đẻ trứng đặc biệt cần mẫn. Nguyên bản có một con gà máy không thế nào đẻ trứng, có chỉ cần mẫn một ngày một cái, mặt khác ba con cơ bản đều là hai 3 thiên một cái. Gần nhất toàn bộ một ngày một cái trứng. Trước kia 3 ngày có thể thu không sai biệt lắm 6-7 cái trứng gà, hiện tại cư nhiên có thể thu 15 cái ước chừng phiên gấp đôi nhiều đâu. Trường Thúy hoa nhạc hỏng rồi, mỗi ngày lấy ra 2 trứng gà làm mạc như làm canh trứng, nấu trứng gà một người một cái không tha, xào trứng gà càng không bỏ được du Như vậy vội mấy ngày, đội hai lúa mạch thu tương đương xinh đẹp, mắt nhìn lại có 5-6 thiên là có thể toàn bộ vội xong. Liên tại đây đương khẩu, đột nhiên truyền đến mấy cái lệnh người khiếp sợ tin tức. Đại đội trưởng Trương Căn Phát mang theo hai người bọn họ nhi từ khua chiêng gõ trống mà ở đồng ruộng trên đường nhỏ qua lại lắc lư thét to, phụ trương phụ trương, hà nam tiểu mạch mẫu sản 1.000 cân. Trong đất làm việc người nghe thấy đều dừng lại cho nhau dò hỏi. Chúng ta nhiều ít cân. Năm nay chúng ta thu hoạch hảo có 150 nhiều cân tốt nhất cánh đồng phòng chừng không đến 200 cân. Nhân ra như thế nào 1.000 cân? Hay là giả? Sao có thể giả, khẳng định là thật sự, đây chính là báo chí, báo chí như thế nào sẽ có giả. Kết quả ngày hôm sau liền có tin tức truyền đến phụ trương, Hà Nam mẫu mà tiểu mạch mẫu sản 2.000 cân. 3.000 cân, rất nhiều người cãi cọ ồn ào, đều bị chấn choáng váng. Thiệt hay giả, 3.000 cân, không có khả năng. Chu Thành Trí chống nạnh gân cổ lên giống to, người quản nhân ra thu nhiều ít thu nhiều ít cũng không chia cho ngươi, ngươi nếu là không đem trong tay lúa mạch thu ra đi, người khác thu lại nhiều làm theo đói chết ngươi. Hắn như vậy một kêu, đại gia lại chạy nhanh tiếp tục bận việc thu hoạch. Mặt khác ba cái đội, đặc biệt là đội ba đội bốn đã có thể chịu đại ảnh hưởng, kia tin tức liền cùng rơi vào chảo dầu nước lạnh giống nhau, lập tức liền sôi trào Nhiều như vậy, thật là lợi hại, như vậy có phải hay không chúng ta liền không cần trồng trọt. Chúng ta nơi này không thích hợp trồng trọt, 10 năm chín hạn, vẫn là nhân gia nơi đó thích hợp, ngươi xem sản như vậy nhiều lương thực. Có phải hay không đến hướng chúng ta nơi này vận? Triệu Hóa dân hô, ta nói đi, hết thảy đều có Mao chủ tịch đâu, vì cái gì làm chúng ta diệt trừ bốn hại, đúng là vì cái này. Nếu không phải chúng ta diệt trừ bốn hại, lương thực có thể như vậy cao sản. Đại đội trưởng nói nếu là chúng ta thôn đều đi diệt trừ bốn hại, nói không chừng sớm đã có 3000 cân. Chúng ta tốt nhất mùa màng cũng chính là 150 cân, nhân ra 3.000 cân, thật là lợi hại. Triệu hóa dân, đại gia nghe ta, đều hào hảo đi bắt lão Gian Nhi cùng chuột nghe đại đội trưởng hiệu lệnh, so cái gì đều cường. Mấy ngày nay trương căn phát động viên lại động viên, nhưng đội hai kia giúp quật lừa chính là không nghe chỉ huy, một cái cũng không chịu đi lấy lão Gian Nhi, chỉ phái mấy cái 78 tuổi hài tử đi trang dạng, liền choi choi hải tử đều không tha, nói là muốn bọn họ đi ruộng lúa mạch nhặt mạch tuệ đâu. Cho nên trương căn phát cũng nóng nảy, bọn họ cũng muốn cấp chấn trên cùng trong huyện giao nhiệm vụ đâu, hơn nữa nhất định phải làm chính mình đại đội lấy cái tiên tiến mới được. Vì kích thích đại gia diệt trừ bốn hại hoàn thành tiên tiến nhiệm vụ, hắn cũng tăng lên công điểm giá trị, làm diệt trừ bốn hại phân đội nhỏ nhiều hơn tuyên truyền kéo người. cứ như vậy đội ba đội bốn những người đó càng không vui hào hào thu hoa màu dù sao hoa màu đều là tập thể việc cũng là tập thể bọn họ tham gia lao động cũng chính là vì tránh công điểm ăn cơm nếu diệt trừ bốn hại cũng có thể tránh công điểm kia làm gì còn muốn mệt chết mệt sống trồng trọt bọn họ thích nhất đại đội trưởng mở họp mở họp không cần làm việc còn lấy công điểm cho nên bọn họ ước gì mỗi ngày mở họp ngày ngày mở họp loại này lời nói truyền tới đội hai Đem chu thành chí thức giận đến không nhẹ, đau mắng một đốn, nhưng là có chút nhân tâm tư cũng bắt đầu hoạt động. Một loại là sức lao động thiếu, động tác lại chậm tránh công điểm tránh không nhiều lắm, đừng nói so ra kém nhà họ chu liền những người khác cũng so ra kém, đặc biệt năm nay thu lúa mày còn nhận lãnh cánh đồng, bọn họ lại không thể nhận lãnh, liền cảm thấy nhà mình ăn lỗ nặng. Còn có một loại là sức lao động cũng không ít nhưng là không đủ nổi bật làm nổi bật một bên ghen ghét chu minh rũ ra công điểm nhiều một bên căm hận bốn thuộc hộ phân bọn họ lao động trái cây trong lòng cực độ không cân bằng. Những người này xem chính mình cắt lúa mạch tránh công điểm cư nhiên so ra kém triệu hóa dân những người đó lấy lão gian nhi nhiều liền cũng động tâm tư bọn họ cũng nghĩ cách tìm lấy cớ đi bắt chim sẻ. đương nhiên lúc này xin nghỉ chu thành trí sao có thể chuẩn ai thật sinh bệnh ai trang bệnh hắn kia hỏa nhãn kim tinh sao có thể không biết đương nhiên muốn đi bắt lão gian nhi làm việc nhi công điểm có đỉnh diệt trừ bốn hại không đỉnh dù sao có như vậy nhiều lương thực đâu liền tính chúng ta không thu nhân ra cũng có ăn không hết vận lại đây nói nữa chúng ta trừ bỏ bốn hại này lương thực cũng có thể mẫu sản ba cân một mẫu đất liền đủ toàn ra ăn không hết đương nhiên muốn đi diệt trừ bốn hại Buổi tối có đội một đội hai người ra nhập đội 3 đội 4 chảo lão gian nhi diệt trừ 4 hại đại quân, bọn họ hô hô lạp lạp hết tam uống 4, liền cùng châu chấu quá cảnh giống nhau, chẳng những ở chu gia trang, còn muốn đi ruộng đánh. Bọn họ điểm cây đúc gõ la, rào thật sự nhiều người đêm không thể ngủ trực tiếp lên trừ đồng. Mà trương căn phát cũng mặc kệ đại gia thu hoa màu mệt, buổi tối mãn thôn thổi còi yêu cầu khai trừ 4 hại động viên đại hội, trực tiếp công khai đối toàn thôn đưa ra công điểm tiêu chuẩn. Hai chỉ chim sẻ ba cái công điểm, một con chuột hai cái công điểm, mười cái mũi một phân, mười chỉ ruồi bọ một phân. Như vậy một tuyên truyền, các thôn dân tâm tư liền càng lung lay, những cái đó thích đầu cơ trục lợi gian dối thủ đoạn ngại bắt đầu làm việc mệt, lúc này càng có có sẵn lấy cớ đại đội trưởng làm, mao chủ tịch kêu gọi. Đội ba đội bốn người ban ngày ban mặt đều không bắt đầu làm việc mà đi chảo lão gian nhi, giót chuột. Chu Thành Chí cùng đội một đội trưởng Chu Minh Quý cùng đi tìm Trương Căn Phát lý luận, làm hắn không cần lăn lộn mù quáng, muốn bắt chuột cũng chờ cây trồng vụ hè lúc sau lăn lộn. Rốt cuộc gạt lúa mạch tính toán đâu ra đấy cũng liền nửa tháng. Nhưng Trương Căn Phát nói hết thảy đều cùng hắn không quan hệ, hắn chỉ là tuyên truyền chính sách đến nỗi như thế nào làm, đều là dân chúng chính mình lựa chọn. Hai vị đội trưởng, đây là nhân tâm hướng bối, là đại gia chính mình lựa chọn, ta cũng không có thể ra sức không phải. Tức giận đến chu Thành Trí thiếu chút nữa đánh hắn cuối cùng vẫn là đội một đội trưởng cho hắn lôi đi. Cái này hỗn trướng đồ vật từ hắn cha kia bối nhi liền không đứng đắn trồng trọt cả ngày tưởng chút đường ngang ngõ tắt trong nhà có vài mẫu đất liền đổi tiền ăn ăn uống uống không mà liền đi làm công nhi. Lúc này làm hắn được thế tịnh họa họa dân chúng không mới vừa chính mình không hảo hảo trồng trọt liên quan toàn thôn đều đừng nghĩ an ổn. chu Thành Trí là liền trương căn phát một cây mau nhi cũng trướng mắt. chu Minh quý lôi kéo hắn. Thuốc người liền không cần cùng hắn sinh khí, là chấn trên đề cử huyện ủy nhận mệnh hắn, người có thể làm sao bây giờ. Chu Minh quý tuổi so Chu Thành Trí nhỏ 2 tuổi, nhưng là bối phận tiểu cho nên muốn kêu hắn thúc Chu Thành Trí thức giận mà trở về làm việc kết quả phát hiện chính mình đội thượng cư nhiên cũng có người không xin nghỉ trực tiếp bỏ bê công việc. Này còn lợi hại. Hắn tự mình mang theo mấy cái tiểu tử đi đem kia mấy hộ đều tìm tới, trần kiến thiết một nhà đang ở ra trần trụi đít ngủ ngon, chua cổ chung một nhà cầm bồn xuống ruộng rót chuột trương thành phát cưng nhiên ở nhà lộng một đống hư thối đồ ăn dưỡng ruồi bọ hạ giỏi, chuyên môn chảo ruồi bọ. Thật là cái gì đường ngang ngõ tắt cũng có thể nghĩ đến, đây là diệt trừ bốn hại vẫn là dưỡng bốn hại hỗn công điểm. Đội một rất nhiều người đều nổi giận, đem bọn họ bắt được hai đầu bờ ruộng thượng mở họp phê đấu. kia mấy hộ nhà lại không nhận sai, cảm giác chính mình chấp hành đại đội trưởng hiệu lệnh, là huyện ủy diệt trừ bốn hại tổng chỉ huy bộ mệnh lệnh, không có sai. Trần kiến thiết hợp với bắt mấy buổi tối lão gian nhi không mở ra được mắt, không thể bắt đầu làm việc đến ngủ, nếu không buổi tối không có tinh thần chảo lão gian nhi tránh không đến công điểm các ngươi bồi a chu cổ chung, không chào chuột các ngươi nơi nào còn có lương thực thu, đều bị chuột ăn sạch. Ta rót chuột móc ra vài cân lương thực tới, một con chuột một năm ăn ít. Trương Thành Phát rồi bỏ mũi truyền bá vi khuẩn, chúng ta muốn diệt trừ cho sảng khoái. Đại đội trưởng nói 10 cái rồi bỏ một cái công điểm, 10 cái mũi một cái công điểm. Thế nhưng còn có thể như vậy. Chu Thành Trí nổi giận. Đại đội trưởng nói công điểm, nơi nào tới, ngươi đi theo đại đội trưởng phân. Chính là, bọn họ cán bộ công điểm còn nằm xoài trên chúng ta trong đội chúng ta phí công nuôi dưỡng bọn họ đâu, làm hắn cho các ngươi phân đi thôi. một cái chuột hai phần a ta bắt một oa có sáu chỉ đâu đây là hoàn toàn ta một ngày ngươi mới cho ta bảy phần ta như vậy có cái gì không đúng chính là a ta cũng giống nhau làm việc như thế nào liền cho ta tám phần ta cũng là cái đại lão gia như vậy điểm phân nhiều mất mặt ta dưỡng ruồi bỏ tránh đến càng nhiều chu thành trí tức giận đến nói không ra lời diệt trừ bốn hại là cho các ngươi trừ không phải cho các ngươi dưỡng các ngươi Các người lấy cái này tránh công điểm dễ dàng, chúng ta thu lúa mạch như vậy mệt các ngươi như vậy phân chúng ta lương thực các ngươi có lương tâm sao. Mọi người sôi nổi chỉ trích kia mấy hộ nhà. Các người cũng không cần sinh khí, hiện tại lương thực sản lượng cao thực Hà Nam một mẫu đất 3.000 cân tiểu mạch một mẫu đất đỉnh chúng ta 30 mẫu, ta còn loại cái gì mà. Nếu là như vậy, chúng ta đây cũng đi tránh công điểm. Là đâu ai còn mệt chết mệt sống thu hoa màu. Rất nhiều người đều nóng lòng muốn thử. Nhân ra sản lượng như vậy cao chúng ta mệt chết mệt sống mới điểm này lương thực quanh năm suốt tháng ăn không đủ no. Trong nhà đều nghèo rớt mồng tơi, còn phải kháng 3 tháng, lần này một người cũng liền phân mấy chục cân lúa mạch đỉnh cái gì dùng. Một năm mệt chết mệt sống vội đến cùng, đánh nhiều như vậy lương thực liền cấp ăn như vậy điểm, một người một năm 300 tới cân đồ ăn, người tốt cũng chết đói. Chính là a không loại. Đều chảo lão gian nhi tránh công điểm đi, đi. Ở bọn họ trong mắt công điểm quan trọng nhất việc đều là tập thể, không phải chính mình. Có như vậy mấy hộ thừa dịp đại gia nói nhau nhau thời điểm trực tiếp khai lưu, mà những người khác hơn phân nửa là cao nhào ồn ào thật muốn cãi lời đội trưởng mệnh lệnh chạy lấy người cũng không dám. Bất quá thấy có người đi, bọn họ nói nhau nhau càng thêm kịch liệt nói thẳng người khác lấy côn trùng có hại để công điểm so với bọn hắn cắt lúa mạch nhẹ nhàng, phân còn nhiều, đến lúc đó phân lúa mạch đều nhiều kia chính mình không đi bắt chẳng phải là có hại. Một đám người cãi cọ ồn ào, có người nói nhà mình lao động nhiều làm việc đa phần ăn ít mệt, có nói nhà mình lao động thiếu công điểm thiếu còn phải cho không trong đội không có lời ai cũng không hài lòng, đều cảm thấy ăn lỗ nặng không bằng không trồng trọt diệt trừ bốn hại tránh công điểm. Cho nên lại đi rồi hai nhà, dư lại người bắt đầu oán trách chu thành trí đè nặng bọn họ không được đi bắt lão gian nhi, chậm trễ bọn họ tránh công điểm, bất công. Dù sao có người một cái đỉnh bốn cái cũng không hiếm lạ chúng ta đều ở chỗ này, chúng ta đi bắt lão gian nhi, không phải càng tốt. chu thành trí thức giận đến mặt âm trầm cùng muốn xét đánh giống nhau tựa hồ ngay sau đó liền phải bùng nổ. chu lão hán từ bên hồng lấy ra chính mình tàu thuốc, gõ nhức mỏi bối, hắn cũng không thức giận còn cười cười. Mọi người đều cảm thấy chảo lão gian nhi sau so thu lúa mạch quan trọng kia chúng ta số ít phục tùng đa số đều đi bắt đi. các ngươi cảm thấy nhà ta sức lực đại công điểm nhiều chiếm các ngươi thiện nghi kia hào chúng ta đều đi bắt ai cũng không cần có hại nói hắn ngậm thuốc lá túi chắp tay sau lưng quay đầu đi rồi người hắn vừa đi chu minh dũ cùng chu minh quang cũng không cắt lúa mạch đều đem công cụ vừa thu lại cũng đi rồi nhị phòng đi rồi chu ra đại phòng cùng với mặt khác mấy phòng cũng đi theo đi rồi chu thành trí thấy nhà mình minh đề cấp chống lưng tự nhiên sẽ không lạc mặt mũi cười lạnh nói các ngươi cho rằng chính mình làm việc nhi đỉnh bất quá nhân gia chảo lão gian nhi liền so nhân gia lợi hại. Không phải ta chê cười các ngươi liền tính chảo ruồi bỏ mũi các ngươi cũng không phải nhân gia đối thủ. Cả ngày oán giận ta đè nặng các ngươi không cho các ngươi đi tránh công điểm đều đi thôi lão tử mặc kệ Nói xong cũng chắp tay sau lưng ngẩng đầu hùng dũng oai vệ mà đi rồi. Con mẹ nó. Không chịu thì thôi, ái ai, ai làm ai làm đi thôi, hắn còn không hầu hả. Bọn họ như vậy vừa đi, dư lại người đều ngốc, ai cũng không nghĩ tới hai người bọn họ sẽ bỏ gánh. chương 20 đào hố ép sát, bọn họ tự hồ chưa từng có nghĩ tới luôn luôn chịu thương chịu khó chu thành nhân sẽ bỏ gánh, càng không nghĩ tới trong đội đại quản gia chu thành chí sẽ bỏ gánh. Bọn họ hằng ngày thích cào nhào, oán giận ghen ghét, tổng cảm thấy chính mình ra có hại, tổng cảm thấy chu thành chí bất công, tự hổ oán giận cùng ghen ghét đã thành hằng ngày cảm xúc rồi lại trước nay không nghĩ tới thật muốn là không làm làm sao bây giờ. Phía trước đầu óc nóng lên nói tàn nhẫn lời nói, hiện tại đầy đất lúa mạch ném không ai quản đều đi bắt lão gian nhi, bọn họ lại sợ hãi. Đại bộ phận người cả đời đói sợ luyến tiếc lãng phí một cái lương thực có đội trưởng cùng chu thành nhân đình thời điểm cảm giác cái gì đều không sợ, nhưng hiện tại đội trưởng bỏ gánh làm cho bọn họ tuy tiện tự do muốn làm sao làm gì, bọn họ ngược lại không dám. Đại bộ phận vẫn là ngoài miệng phát ra bực tức trên tay vẫn là muốn làm việc làm cho bọn họ giống đội 3 đội 4 những người đó không làm việc chuyên môn chảo lão gian nhi, bọn họ cũng cảm thấy không đáng tin cậy Vậy phải làm sao bây giờ? Tiền cũng đêm đen tới, rắn mất đầu, những người này không biết làm sao bây giờ, làm cho bọn họ đi theo ồn ào hành quyết định từ trước đến nay không am hiểu. Cuối cùng có người oán trách ai hạt liệt liệt ra cái gì tao chú ý, mắt nhìn chúng ta liền phải phân lúa mạch như vậy một lộng, còn như thế nào phân. Chính là các ngươi đi lấy chuột liền sẽ không chia đều lương thực lại lấy. Kia chuột quá mấy ngày cũng sẽ không chết liệt, mọi người mồm 5 miệng 10 mà một hồi chỉ trích những người đó liền cấp nói được không dám ngẩn đầu. nhìn xem thiên cũng đen được rồi chúng ta sau khi ăn xong đi tìm đội trưởng nhận cái sai ngày mai tiếp tục thu lúa mạch không thể bỏ gánh lập tức không có đội trưởng thật đúng là không có người tâm phúc vào lúc ban đêm chu lão hán liền đem chu thành trí chí thỉnh chính mình ra đi nói lão ca hai nhị uống hai chung chính ngươi mang rượu a chu thành trí thích uống hai chung một cái châu chấu đều có thể uống một đốn rượu hắn chỉ cần có tiểu rượu là được trường thúy hoa hào phóng một hồi Tự mình xuống bếp không cố lên làm sao một chén đậu phộng hai giọt su làm một tô bự dương quả hồng trứng canh tỏi giã quấy một chậu trưng cà tím làm lão ca hai uống hai chung. Thực mau đại phòng Chu Thành Nghĩa mang đến ba cái hàm trứng gà tứ phòng Chu Thành Lễ mang đến một bát trà nhi nấu đậu phộng tam phòng Chu Thành Tín không tới bọn họ ra chủ sự đại nhi tử Chu Minh Quốc tới mang một bó lúa mạch đan bằng cỏ thảo bím tóc một đôi giày dơm. Mặt khác trong tộc thân cận mấy nhà cũng đều tới người lại đây nghe bọn hắn quyết định. Chu lão Hán đại danh Chu Thành Nhân, Chu Thành nghĩa là hắn đại ca, lão Tam Chu Thành Tín, bọn họ một mẹ đẻ ra, lão tức cùng bọn họ là một cái cha, hai nương. Chu Thành chí còn có mặt khác mấy cái lão nhân là bọn họ thúc bá huynh đệ. Bởi vì đại đội trưởng trương căn phát hành vi, dẫn tới gạt lúa mạch như vậy bận rộn thời điểm nhân tâm tan dã, gạt lúa mạch khó khăn, cho nên lão huynh đệ nhóm mấy cái đều tụ ở bên nhau thương lượng phải làm sao bây giờ. Chu Thành Nghĩa nói, nhiều năm như vậy ta cũng không thích nói chuyện, hôm nay chuyện này Nhi không nói không được. Lại như vậy lăn lộn đi xuống chúng ta gặt lúa mạch thu không tốt, gieo hạt mùa hè loại không tốt, thu hoạch vụ thu còn phải kéo cẳng. Bọn họ có thể hai chân vừa dẫm cái gì cũng mặc kệ. chúng ta nhà họ Chu cũng không thể đi theo ồn ào. Chúng ta từ thế hệ trước Nhi ở Chu gia trang đặt chân, chính là dựa trồng trọt sinh hoạt nếu là không chồng trọt ăn cái gì. Tây Bác Phong có thể đỉnh no. Đại gia sôi nổi gật đầu nói là, đều hỏi nên làm cái gì bây giờ? Chu Thành Chí giận dỗi Đánh đổ đi ta là không làm, đương cái bị khinh bỉ đội trưởng chỗ tốt không dính dáng, chuyện xấu toàn chịu trách nhiệm. Hắn cái này trường đội sản xuất cùng có chút trong thôn bất đồng, có chút đội trưởng có thể chiếm chút tiện nghi, hắn chẳng những không tiện nghi còn phải có hại đâu. Rốt cuộc đều là vài thập niên tổ tông cùng nhau, làm hắn đương đội trưởng là làm việc quản người xuất lực chiếm tiện nghi chuyện này liền đánh đổ đi. Hắn cảm thấy mặt khác lão đầu nhi đều không yêu bị liên lụy liền đem hắn cấp đẩy ra đi. Chủ lão hán cười nói, người không lo đội trưởng ai đương, làm chương căn phát như vậy. Hắn đương đại đội trưởng cũng không có gì thực quyền, mở cuộc họp nhảy nhót nhảy nhót thôi. Lúa mặt khẳng định còn phải thua ta xem còn phải nắm chặt nột xem hôm nay nhiệt đến lợi hại như vậy có điểm không bình thường, sợ chính là có vũ. Bọn họ cũng đều có kinh nghiệm, năm nay mùa xuân mưa thuận gió hòa, nhập hạ thời điểm cũng không như vậy làm, nhưng là gặt lúa mạch mấy ngày nay thình lình nhiệt đến lợi hại không phải hào dấu hiệu, rõ ràng chính là nhắc nhở bọn họ chạy nhanh thừa dịp thiên hào đem lúa mạch thu hoạch phơi khô về thương. Nếu là dây dưa dây cả chậm, đến lúc đó nói không chừng mưa to liền chụp được tới. Mấy cái chủ yếu lão đầu nhi đều phát biểu ý kiến, sau đó chu thành nghĩa liền hỏi trương thúy hoa. Đệ muội ngươi là ý gì? Trường Thúy Hoa ở một bên sớm không nín được nàng nói, sáng mai đội trưởng cùng lão nhân ở nhà ngốc những người khác nên bắt đầu làm việc bắt đầu làm việc. Đường nhỏ Nhi đem công điểm đều nhớ hào, làm mau đến lúc đó đi giúp chậm công điểm giảm xuống dưới, không vui liền nghẹn trước đem lúa mạch thu hồi tới lại nói vô nghĩa. Đại gia cười rộ lên, phải như vậy, thấy lấy định rồi chú ý, có chút nhân ra có việc liền trước tan, chua thành nghĩa, chua thành chí mấy cái lão đầu Nhi lưu lại trò chuyện Nhi. Gì thời điểm lại đi bắt được sườn núi con thỏ ăn a Chu Thành Trí tư lưu trung rượu tiểu rượu nhi, lưu chữ cai đế vẫn luôn không bỏ được uống làng. trương Thúy hoa nói giỡn, ta xem chúng ta không bằng cũng chảo lão gian nhi, lấy về tới thiêu thiêu cũng thơm nức. Lão huynh đệ nhóm chính nói được thân thiện, nói muốn chị chị này băng quy nhi tử nhóm, làm cho bọn họ một đám thành thành thật thật làm việc. chính nói được cao hứng, bên ngoài lại vang lên đô đô cái còi thanh, có người kêu, mở họ a, toàn thôn 7 tuổi trở lên đều phải trình diện. Đều phải trình diện, vài người sôi nổi mắng, cái này đại nhĩ tạp thật, thật là người mê làm quan, hảo không dung bỏ lên trên đi không biết như thế nào điên thiên hảo. Chu Minh dũ từ bên ngoài trở về, Đại gia trương Căn Phát nhi muốn kiểm nghiệm diệt trừ bốn hại chiến đấu thành quả khen ngợi tiên tiến trừng phạt lạc hậu nhà ai nếu là không hoàn thành một người 90 công điểm nhiệm vụ liền phải đảo khấu, gián cấp trong đội khen thường tiên tiến. Trường Căn Phát phía trước nói một người 60 chỉ lão gian nhi nhiệm vụ hiện tại hai chỉ ba phần, như vậy chính là một người 90 công điểm. Ta ngày hắn hầu, Chu Thành Nghĩa đằng đến nhảy xuống mà, kiểm nghiệm hắn nương đi thôi, ta mệt một ngày eo đau bối đau trở về ngủ. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ta một con lão gian nhi không trào, hắn còn dám đem nhà im công điểm đều khấu không cho ta phân lúa mạch. Nói xong hắn lê giày rơm chắp tay sau lưng lắc lưa đi ra ngoài. Hắn nói như vậy những người khác cũng đều hưởng ứng tính toán trực tiếp làm lơ trương căn phát cái kia nhảy nhót vai hề, làm hắn mang theo kia bọn chẳng phân biệt nặng nhẹ đi nhảy nhót, bọn họ không hầu hạ. chu Minh Dũ ngăn đón bọn họ cười nói, đại gia đừng a con áo nhiệt làm gì không xem. chúng ta đội một không đi bắt lão gian nhi cũng có lao động thành quả đâu các ngươi đi trước ta cho các ngươi ảo thuật nhi bảo quản náo nhiệt đẹp mau đi a ta theo sau liền đến hắn cũng không giải thích chỉ làm mọi người đều mang tiểu băng ghế chạy nhanh đi chu thành nghĩa mấy cái hai mặt nhìn nhau cuối cùng đều nhìn trương thúy hoa đệ muội sao lại thế này đâu trương thúy hoa lắc đầu ta biết gì a tiểu tử này lăn lộn gì đâu hắn vẫn luôn ở cắt lúa mạch hắn có thể chảo gì đừng nháo sự chu lão hán nói chính mình nhi từ trường thúy hoa nói không thể chúng ta hồng lý tử nhất hiểu chuyện có chừng mực mọi người thật là mẹ ruột chu minh dũ lại lời thề son sắt mà bảo đảm có trò hay xem là mọi người đều chạy nhanh đi hắn tắc lôi kéo mạc như đi xó xỉnh nói nhỏ thương lượng muốn như thế nào như thế nào mạc như mấy ngày nay thấy trong thôn những cái đó hoang đường sự cũng cảm thấy thật là không thể tưởng tượng người cuồng nhiệt lên lý trí gì đó đều là mây bay Đội 3 đội 4 vẫn luôn phạm xuân liền tính, đội một đội 2 đều thu nhiều thế này thiên lúa mạch mắt nhìn liền phải phân lương thực cư nhiên cũng đi theo đi trộn lẫn, này không phải đầu óc nước vào là cái gì. Rõ ràng có thể chờ hai ngày, phân lương thực lại đi chảo, 1-2 phải hiện tại lăn lột. Nếu muốn tính công điểm, vậy được rồi, các ngươi bất nhân chớ có trách ta bất nghĩa. Nguyên bản nàng không nghĩ lấy ra tới chiếm nhân ra tiện nghi, kết quả hiện tại buộc nàng lấy ra tới, không lấy ra tới còn muốn khấu trong nhà công điểm. bọn họ toàn ra đi sớm về trễ mệt chết mệt sống rõ ràng là chiến sĩ thi đua chẳng những không khen thưởng cư nhiên còn tưởng khấu quang bọn họ không điểm quả thực là buồn cười thúc nhưng nhẫn thầm không thể nhẫn nàng vén tay áo lấy dụng cụ nhi tới chu minh dũ đi cầm cái phá chậu sành mạc như lắc đầu đỉnh gì dùng a đổi đại bồn chu minh dũ liền đi đem nhà bọn họ chậu rửa mặt lấy tới mạc như ít nhất hai chu minh dũ yên lặng mà cầm hai lại đây mặc như nhìn nhìn ngũ ca đây là nhà chúng ta cùng mặt trậu chu minh dũ hắn tìm một vòng cũng tìm không thấy càng thích hợp mặc như chỉ chỉ mái hiên phía dưới cái kia tiếp nước mưa hắc vải sành cao đến hắn càng chân đường kính có nửa thước cái kia ăn cơm bồn mốc nước thủy sao đều không thích hợp không vệ sinh cái này lu nước thủy không phải dùng để ăn quay đầu lại tẩy rửa sạch sẽ là được chu minh dũ nhìn nàng dựng ngón tay cái tức phụ nhi ngươi như vậy có khả năng Mặc như cười nhẹ, không phải ngươi tức phụ nhi ta có khả năng, là không gian có khả năng, chính là cái bảo bối đâu, đi thôi. Chu Minh Dũ đem cái kia tiểu lưu nước thủy đổ, lau khô, hai cái tay sách theo mang theo mặc như hướng đại đội mở họp trong sân đi. Đại đội phòng liền ở Chu gia trang thôn nam đầu, sân ngồi không dưới như vậy nhiều người, cho nên liền ở phía trước đội một chàng ngồi trên mặt đất. Trường cân phát làm người đem đại đội một tràn đèn bão điểm thượng treo ở cửa trà cây thượng đèn bão phía dưới phóng một trường phá cái bàn, một phen siêu siêu vẹo vẹo ghế dựa Hắn hướng nơi đó ngồi xuống, lung lay đắc ý rào rạt làm hắn có một loại vạn người phía trên phong cảnh cảm giác. Hắn thô hát ngón tay không ngừng mà bá có điểm tạ đỉnh đại quang minh đầu thường thường mà sơ sơ chính mình ngực trái túi bút máy, vẻ mặt thiêu ngạo tất cả đều là đương cán bộ đối mặt tiểu dân chúng cảm giác về sự yêu việt. Trường Căn Phát không niệm quá thư, chữ to không biết mấy cái, nhưng là thích trang người làm công tác văn hóa, ngực trái túi hàng năm cắm một chi bút quanh năm suốt tháng cũng không cơ hội dùng hai lần. Này chi bút là năm trước Chu Gia Trang bị bình thượng tiên tiến đội sản xuất đến phần thưởng, bổn hẳn là cấp đội 2, bị hắn cấp cầm đi. Phía dưới người một cái kính mà phun tào hắn, còn dùng chào mũi, đem hắn hướng nơi đó một phóng, so bóng đèn còn lượng, mũi ruồi bọ đều có thể chạm vào chết. Thật là cái lạn căn tử hóa nhật bản Quỷ tử khi đó như thế nào không chào hắn đi làm hắn lưu lại đương tai họa nhìn đại gia không sai biệt lắm ngồi xong trương căn phát thanh thanh giọng nói cầm cái kia sắt lá đại loa thét to hai tiếng ong ong có thể truyền hảo xa làm hắn thập phần đắc ý chu minh quốc hô đại đội trưởng không cần cái này chúng ta không điếc trương căn phát ha ha hai tiếng hắn ước gì khắp nơi thôn đều nghe thấy chính mình mở họp đâu hắn thích nhất mở họp bởi vì lúc này nhất có thể trương hiền hắn oai hùng hòa khí phái Hôm nay hắn chính là phải cho đội hai kia mấy cái không phục quản tà đầu một cái giáo huấn, làm cho bọn họ xấu mặt mất mặt. Xem bọn họ còn dám không nghe chính mình. Các thôn dân, các đội viên, chào mọi người buổi tối tốt lành, hôm nay làm đại gia khai cái này sẽ là vì hưởng ứng đảng kêu gọi tiến hành một hồi toàn đảng toàn dân kịch liệt mà lại bách không đợi cấp chiến đấu đại hội tổng động viên. Phía dưới co bắt đầu cười nhạo hắn sẽ không dùng loạn tạo từ ngữ. Trương Căn Phát tiếp tục đem hắn cái kia một con chim sẻ một năm ăn ít một cân lương thực một con chuột một năm ăn ít hai cân chu ra trang tỉnh hai mươi vạn cân lương thực cách nói nói một lần. Phía dưới có người nói thầm, đại đội trưởng không phải nói tỉnh mười vạn cân sao, như thế nào lại hai mươi vạn cân, không có khoai lang chúng ta sợ là mười vạn cân cũng thu không đến. Này không phải có địa phương đều mẫu sản ba nghìn cân sao, chúng ta cũng muốn đổi kịp tỉnh thế. Ta liền buồn bực, vì cái gì người ta có thể mẫu sản 3.000 cân, chúng ta không có. Này người liền không hiểu, khẳng định là khoai lang, lừa dối người đâu. Chúng ta khoai lang tốt cũng không đến 3.000 cân đi. Ta đã sớm đem từ tục tiểu nói ở trước mỗi người ít nhất có 60 chỉ lão gian nhi nhiệm vụ, đến bây giờ cũng có 10 ngày, ít nhất một nhà cũng nên lấy ra 15 chỉ tới giao nhiệm vụ cấp diệt trừ 4 hại đại hội dân tặng lễ vật. diệt trừ bốn hại là toàn đảng toàn dân đại sự nhi mỗi người diệt trừ bốn hại mọi nhà giảng vệ sinh có lợi sinh sản có lợi khỏe mạnh có người hô nói chính là một năm một người sáu mươi chỉ cũng chưa nói thế nào cũng phải hiện tại giao a chờ vội xong cây trồng vụ hè gieo hạt mùa hè lại trào cũng không muộn trương căn phát tức giận đến hừ một tiếng trong mắt vừa truyền hắn đại nhi từ trương kim hoán liền hô này lão gian nhi chuột chính ăn lương thực đâu cây trồng vụ hè xong rồi lại trào lương thực đều bị tai họa hết còn có ích lợi gì Triệu Hóa dân đám người liền đi theo ồn ào, chính là á tai họa hết bắt có ích lợi gì. Trong lúc nhất thời hai phái ý kiến bất đồng liền nói nhau nhau lên. Trương Căn Phát liền nói, không cần xảo, các ngươi không cần xảo, phía trên đều là có quy định, chẳng những giao nộp thuế lương là nông dân quang vinh nghĩa vụ, diệt trừ 4 hại cũng là chúng ta nông dân quang vinh nghĩa vụ. Nhân gia trong thành từng nhà đều diệt trừ 4 hại, chúng ta như thế nào có thể lạc hậu đâu? Trong trường học học sinh tiểu học đều tổ chức diệt trừ bốn hại chúng ta như thế nào có thể lạc hậu đâu. Nếu là giao không đủ nhiệm vụ, chúng ta chính là có sự phạt thi thố. Hắn sụ mặt tưởng lấy ra một bộ rất có uy nghiêm bộ dáng, chỉ tiết đều là hiểu tận gốc dễ, đặc biệt các lão nhân không mấy cái đem hắn xem đập vào mắt tự nhiên sẽ không sợ hãi. Đại đội trưởng, khấu công điểm là thật sự. Có người kêu, lập tức liền có người lớn tiếng kháng nghị Dựa vào cái gì khấu công điểm, chúng ta thu lúa mạch không phải vì xã hội chủ nghĩa làm cống hiến. Chẳng lẽ không cần lúa mạch hiến lương? Các người lấy lão gian nhi chuột dao đi thôi. Trong lúc nhất thời diệt trừ bốn hại phân đội nhỏ cùng vội cây trồng vụ hè xảo lên cãi cọ ồn ào. chu thành chí đám người ngồi nơi đó cùng không có việc gì người giống nhau, đội hai một ít người vây quanh hắn cùng chu lão hán một cái kính mà nói tốt nhận lỗi, thỉnh bọn họ ngày mai cần phải đi đầu cây trồng vụ hè. Ngô Mỹ Anh nói: Đội trưởng, nhị thúc các ngươi chính là chúng ta đội hai người tâm phúc. Các ngươi nếu là mặc kệ kia chúng ta không được uống gió Tây Bắc đi à? Những người khác đi theo phụ họa, một cái kính mà nhận sai khuyên bảo, làm Chu Thành Chí cùng Chu Lão Hán hai người không thể bỏ gánh. Hai lão đầu nhi soạch tàu thuốc, chu thành chí sụ mặt không hé răng, chu lão hán nói, nghe đại đội trưởng nói, là muốn khấu công điểm, nhà của chúng ta thật vất vả tránh về điểm này công điểm cũng không thể bị khấu quang không phải chúng ta vẫn là hào hào chảo lão gian nhi đi. Những người khác sôi nổi nói, chính là chảo cũng đến nông nhàn chảo, lúc này nơi nào có công phu. Ta không nghe hắn vô nghĩa. Nhị thúc bọn yêm bảo đảm thành thành thật thật đi theo các ngươi cây trồng vụ hè gieo hạt mùa hè các ngươi nói gì thời điểm chào lão gian nhi chúng ta liền gì thời điểm chào. Chù lão hán cười cười ta trước mở họp mọi người liền biết đây là đồng ý lại nói tiếp bọn họ lại oán trách chương căn phát ngươi diệt trừ bốn hại liền diệt trừ bốn hại ai còn có thể không hưởng ứng. Ngươi cũng không thể ở thu lương thực thời điểm lăn lộn mù quáng a Phía trên trường căn phát còn ở nơi đó nước miếng bay tứ tung, nói được miệng khô lưỡi khô, rót một đại tách trà lá trà bột phấn thủy, mới lớn tiếng nói: "Hảo ta cũng không nói nhiều, hiện tại các phân đội nhỏ triển lẫm diệt trừ 4 hải chiến đấu thành quả thắng lợi, vì Mao chủ tịch dâng tặng lễ vật." Hắn người ủng hộ nhóm liền bắt đầu đi theo hô lớn. Vì Mao chủ tịch dâng tặng lễ vật, một đám bùm bùm vỗ tay, đắc ý rào rạt trong lòng nảy sinh ác độc nhất định phải làm đội hai những cái đó quật lừa hảo hảo ra cái xấu. Hùng hăng dẫm quật lửa nhóm mặt làm cho bọn họ không nghe lời. chương 21 bạch bạch bạch, vừa nói triển lãm thành quả thắng lợi, đội hai mấy cái nóng lòng muốn thử, đặc biệt dưỡng rùi bỏ cái kia, bất quá cũng không dám lên đi khoe khoang, rốt cuộc bọn họ lấy đến lại nhiều cũng không có đội ba đội bốn lấy đến nhiều. Triệu hỷ đông cùng hắn tra sách theo vài xuyến lão gian nhi đi lên, một chuỗi chừng bốn năm chục chỉ tổng cộng đến có hai trăm tới chỉ. Liền như vậy mấy ngày công phu, bọn họ cư nhiên bắt nhiều như vậy, cũng coi như là thành quả lộ rõ. Hai cái lão gian như ba phần, đây là ba trăm đa phần, so với bọn hắn ra làm việc như kiếm công điểm dễ dàng nhiều. Trường Căn Phát đắc ý rào rạt lại bắt đầu hắn kia bộ một con chuột một năm ăn ít nhiều ít lương thực luận điệu ý ở cùng chu thành trí thuyết minh, là bọn họ này đó diệt trừ bốn hại phân đội nhỏ công lao cho nên trong thôn mới có thể có lúa mạch được mùa, làm cho bọn họ đều có điểm số chạy nhanh hành động lên. Phía dưới rất nhiều người lộ ra hâm mộ ghen ghét ánh mắt, Triệu Hỉ Đông hai cha con đắc ý vạn phần, hắn nương cùng bọn muội muội cũng có chung vinh dự, ngẩng đầu ưỡn ngực, liền dường như bao lớn vinh dự giống nhau. Triệu Hỉ Đông còn đi xuống dùng sức nhìn, muốn nhìn một chút Chu Minh Dũ có ở đây không, có phải hay không đã lộ ra hâm mộ ghen ghét lại phi thường hối hận ánh mắt, có phải hay không ở dưới nóng bỏng mà nhìn chăm chú vào hắn. Kết quả hắn thân cổ tìm nửa ngày cũng không thấy được Chu Minh Dũ ở nơi nào chính buồn bực bên kia Trương Kim Hoán kêu tiếp theo cái. Chu bồi cơ chim sẻ là dùng võng chảo, nhà hắn đều là tay nghề người, làm võng chim sẻ võng không phải cái gì việc khó nhi thu hoạch so triệu ra càng nhiều ước chừng có 400 tới chỉ này còn phải bào đi bị hắn đổi đa dạng ăn luôn. Cũng không biết bọn họ chạy đi đâu chảo như vậy nhiều chim sẻ. Hắn nhưng thật ra không có nhiều kiêu ngạo, ngược lại có chút hứng thú dã rời bộ dáng, tựa hồ không tình nguyện đi lên triển lãm giống nhau, tùy tiện lắc lắc liền phải sách theo đi xuống. Bên kia trường căn phát hồ, cái kia ai ngươi trước đừng đi, hào hào cho đại gia triển lãm một chút. Đại gia nhìn nhìn, nhìn xem nhân gia chảo lão Gian Nhi, đây chính là thắng lợi trái cây, một năm liền có thể tỉnh mấy trăm cân lương thực này nếu là làm chúng nó tồn tại lão sinh tiểu nhân, đến lúc đó hàng ngàn hàng vạn chỉ chúng ta nhưng chính là hàng ngàn hàng vạn cân lương thực tồn thất A. Các đội viên, các ngươi không thể tê liệt, cần thiết chiến đấu lên. Hắn vung tay một hô, hy vọng phía dưới xuất hiện bá tánh nhiệt liệt hưởng ứng cảnh tượng. Còn hắn cháu trai đám người mang theo mấy cái người ủng hộ đôi tay dơ lên cao cuồng nhiệt mà đáp lại. Phấn đấu lên, chính mình một bên kêu một bên cấp những người khác dùng tay ra hiệu, làm cho bọn họ đi theo kêu, chỉ tiếc đội hai người kêu ít ỏi không có mấy trần kiến thiết kia mấy nhà liền tính tưởng kêu cũng không dám trừ phi bọn họ có thể đi đội ba đội bốn, nếu không người chung quanh có thể chừng chết hắn. Đội một nhưng thật ra không ít người bắt đầu đi theo ồn ào, cũng tưởng gia nhập diệt trừ bốn hại lấy cao công điểm đại quân. trương căn phát phất phất tay, ý bảo đại gia an tĩnh từng cái. Diệt trừ bốn hại là một khắc đều không thể hoãn chiến đấu, nếu không phải lão gian nhi, chuột quá hung hăng ngang ngược chúng ta mẫu sản bảo quản có thể phá ngàn, chúng ta vì cái gì không có mẫu sản ba nghìn cân còn không phải bọn họ. Chúng nó có thể gặm trong đất cũng gặm không bầu trời a Có người châm chọc hắn, mẫu sản cũng chính là trên dưới một trăm tới cân, một hai phải lại chuột lão gian nhi đem kia hai ngàn hơn tám trăm cân ăn luôn kia cũng quá buồn cười. Ai, là ai, Trương Căn Phát lập tức nổi giận, hắn nguyên bản liền muốn giết sát đội hai uy phong, muốn tìm cá nhân khai đao tìm không thấy đâu, lúc này nghe thấy có người như vậy trắng trợn táo bạo mà châm chọc hắn tự nhiên không chịu bỏ qua. Trương Kim Hoán lập tức vọt tới đám người bên cạnh cả giận nói, ai con mẹ nó đứng ra, liền ngươi sẽ đánh rắm. Người nói chuyện là ngô Mỹ Anh Lão Công, hắn tuy rằng sẽ nói nhưng là lá gan không lớn, nghe thấy Trương Kim nhạc giết gào hắn lập tức xúc cổ không dám lên tiếng. trường kim hoán lại không chịu bỏ qua nhất định phải tìm cá nhân tới giết gà dọa khỉ trường kim nhạc cũng chống một cây gậy vũ vũ toàn toàn mà khoa tay múa chân chỉ chỉ cái này chỉ chỉ cái kia bên kia chu thành trí nhìn không được hô đừng xấu mặt hào hào triển lãm thành quả thắng lợi đi Hắn một mở miệng Trương căn phát phải cho mặt mũi, lập tức nghiêm túc nói, đây là cấp đội 2 đội trưởng mặt mũi, các ngươi đừng tưởng rằng hiện tại liền có thể tê mỏi đại ý, nhất định phải tiểu tâm mà phú phản hư nhóm hòa bình diễn biến, đề phòng bọn họ phản công cướp lại. Kiên quyết không thể thả lỏng nếu ai dám công kích diệt trừ 4 hại, chính là công kích Mao Chủ tịch công kích đẳng, liền phải cùng nhau đấu phiên hắn, làm hắn nương đều không quen biết hắn. Chu Thành Chí lập tức hô, Mao Chủ tịch vạn tuế. Đà đào lão gian nhi chuột mũi rồi bọ đà đào mà phú phản hư bốn loại phần tử Những người khác lập tức đi theo cao giọng kêu, tiếng vang rung trời. Trường Căn Phát sắc mặt biến đổi, liên tục cười lạnh lại cũng không hảo nói cái gì nữa, vẫy vẫy tay làm người tiếp tục triển lãm lao động trái cây. Mặt sau còn có người bắt chuột, không có khả năng đem như vậy nhiều chuột đều lộng đi lên cho nên số cái đuôi từng điều nhìn cũng thực ghê tởm người. Triển lãm rùi bỏ mũi cũng có, nhưng là số lượng thiếu chẳng sợ bọn họ dùng cái loại này ghê tầm phương pháp dưỡng rùi bỏ, lại cũng lộng không tới nhiều ít huống chi thiên như vậy nhiệt kia rùi bỏ căn bản không hào bảo tồn, cho nên đại gia cũng không yêu chào, vẫn là lão gian nhi hào chào một ít. Nhiều vô số cũng có 20 tới hộ đi lên triển lãm, đội 3 đội 4 triển lãm vài bát đội 1 cũng có người triển lãm, chỉ có đội 2 linh người. mặc kệ là trần kiến thiết vẫn là chu cổ trung vẫn là trương thành phát chỉ cần còn tưởng ở đội hai hỗn lúc này bọn họ cũng không dám làm ra đầu cái vui trừ phi không sợ trước lạn minh dũ đâu như thế nào còn không có tới chu minh quang quay đầu hỏi chu lão hán chính xoạch hắn tàu thuốc một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng một chút đều không lo lắng không nóng này trương căn phát thấy đội hai một cái cũng không thượng thực không vui lôi kéo điệu Ta nói đội hai như thế nào như vậy, không tích cực vẫn luôn là tiên tiến đội sản xuất, như thế nào diệt trừ bốn hại có thể lạc hậu đâu. Chu đội trưởng, Chu Thành Chí suy một tiếng, "Chờ chúng ta thu xong lúa mạch ngươi muốn nhiều ít cho ngươi chào nhiều ít." "Trường căn phát, như thế nào trả lại cho ta chào?" "Là cho toàn thể dân chúng, cấp toàn Đảng chào." "Là, đúng lúc này, Chu Minh Dũ thanh âm truyền đến, "Tới tới Cách đó không xa Chu Minh Dũ cùng Mặc Như nói tức phụ nhi ngươi đừng loạn đi ở bên cạnh xem náo nhiệt. Hắn cấp Mặc Như tìm vị trí. Bên kia Trần Tú Phương thấy khiến cho Mạc Như qua đi ngồi. Mặc Như nhận ra nàng là cái kia cho chính mình táo đỏ tàu tử, liền cười cười lại bất quá đi, mà là đứng ở xa một chút địa phương. Trần Tú Phương cũng liền không lại làm rốt cuộc chính mình bốn thuộc hộ nhà người khác đều ghét bỏ đâu. Chu Minh Dũ đôi tay phủng cái thủy ung lại vẫn như cũ bước đi nhẹ nhàng. Trương Kim Nhạc vài người liền bắt đầu ồn ào cười nhạo hắn. Chu Minh Dũ không thèm nhìn hắn khiêu khích tới rồi phía trước đem thủy ung hướng trương căn phát mí mắt phía dưới một phóng. Nhà của chúng ta 13 ba khẩu người, một người 90 phân nhiệm vụ tổng cộng là. Bên kia Trương Căn Phát mang kế toán còn ở lay bản tính, Chu Minh Dũ liền nói, 1190 phân đúng không? 10 cái mũi một phân, 10 cái rủi bọ một phân, nhà của chúng ta giao 11900 cái liền đủ số. Tới, các ngươi đếm đếm đi. Bên kia Trương Căn Phát mấy cái xem hắn phồng cái thủy ung lại đây đều phát ra một trận tiếng cười nhào. Ta nói Chu Minh Dũ, khoe khoang ngươi kính nhi đại a. Ngươi phủng cái phá vải xanh làm gì, có bản lĩnh ngươi chứa đầy thủy lại lại a. phía dưới như thế nào cũng lại không ra một đám liền cùng bị người nắm cổ họng dường như phát không ra động tĩnh trong mắt đều phải chừng ra tới gắt gao mà nhìn chằm chằm kia vải xanh trừ khí lạnh thanh hết đợt này đến đợt khác phía dưới người đều hô cái gì cái gì cầm cái gì minh dũ không phải cắt lúa mạch sao khi nào đi diệt trừ bốn hải Chu Minh Dũ khóe miệng kéo kéo, cười như không cười nói, hào hào số A, nhưng đừng cho chúng ta số lậu ta mang đến nhưng đều là đầu cánh chân nhi đều toàn, nếu là số ném không trách ta. Trường căn phát vài người thăm đầu nhìn chằm chằm kia một vải sành ruồi bọ mũi, chỉ cảm thấy ra đầu tê dại, này này này đến nhiều ít. Trường Kim Nhạc Hô, bên trong có phải hay không thổ. Chu Minh Dũ cười lạnh, chừng hắn, ngươi cho rằng đều cùng ngươi dường như liền sẽ chơi miệng pháo nhi. Đừng nhìn Trương Kim Nhạc ở trong thôn tử hoành cô đơn sợ hãi chu Minh Dũ, thấy hắn chừng chính mình lập tức nhớ tới chính mình mắng hắn lại bị thiếu chút nữa đá gãy chân chuyện này. Này kẻ lỗ mãng nhưng không chơi miệng pháo nhi, một lời không hợp liền động thủ. Trương Kim Hoán cùng hắn cha hai mặt nhìn nhau, nguyên bản suy nghĩ liền tính mỗi rùi bỏ cũng không có gì, bất quá là buổi tối treo đèn, phía dưới dùng lưu nước chứa đầy thủy, những cái đó mỗi rùi bọ liền sẽ lọt vào đi, lại nhiều cũng sẽ không vượt qua hai ba trăm cái. Hiện tại vừa thấy quả thực một câu cũng nói không nên lời. Chu Minh Dũ buồn bực nói, đại đội trưởng không phải muốn phơi diệt trừ bốn hại chiến đấu thành quả thắng lợi sao. Nhà của chúng ta cũng phơi, người như thế nào không cho điểm số. Cho chúng ta nhớ hào công điểm A. Triệu Hỷ Đông đứng ở một bên nhìn Chu Minh Dũ, sắc mặt thật không tốt nói không nên lời khổ sở. Nguyên bản suy nghĩ chính mình sức lực không được làm việc so bất quá chu Minh Dũ đám người, nhưng là hắn từ trước đến nay tự xưng là chính mình cùng chu Minh Dũ loại này chỉ có sức lực không có đầu óc kẻ lỗ mãng không giống nhau. Hắn làm việc đều là dựa vào động não, chu Minh Dũ không giúp hắn làm việc nhưng hắn vẫn là muốn ăn cơm cho nên hắn liền đi đầu nhập vào trương kim nhạc. Đi theo chương kim nhạc đám người cùng nhau diệt trừ bốn hải, hắn bầy mưu tính kế phát huy không nhỏ tác dụng cho nên mới có thể lấy nhiều như vậy lão gian nhi. hắn cảm thấy chính mình là một cái người thông minh diệt trừ bốn hại này việc phải động não chu minh dũ cưỡi ngừa cũng đuổi không kịp chính mình nhưng vì cái gì hắn sẽ có như vậy một lưu mũi rồi bỏ nơi nào tới chu minh dũ gạt chính mình có bao nhiêu bí mật bọn họ lấy sườn núi con thỏ ăn con thỏ thịt bất hòa chính mình chia sẻ hiện tại diệt trừ bốn hại cương nhiên cũng bất hòa chính mình chia sẻ chính mình lúc trước còn hảo tâm muốn dẫn hắn cùng nhau thật xuẩn nói không chừng bọn họ như thế nào chê cười chính mình đâu trách không được lúc ấy chính mình tìm hắn cùng nhau hắn quyết đoán cựa tuyệt nói cái gì không thích hợp cùng nhau làm việc nguyên lai có hậu chiêu đâu sợ chính mình chiếm hắn tiện nghi cho nên bất hòa chính mình cùng nhau nguyên lai như vậy a triệu hỉ đông đứng ở ánh đèn nhìn chằm chằm chu minh Dũ, ánh mắt âm trầm hắn nói chu đại ca ngươi ngươi nội tâm thật nhiều a ta tìm ngươi cùng nhau diệt trừ bốn hại ngươi không chịu nguyên lai có càng tốt chiêu nhi a Chu Minh Dũ nghe hắn một bổ có thể xưng được với thương tâm muốn chết ngữ khí, không khỏi nhìn hắn một cái, có thật xấu đi, hắn không có phủ nhận, gật gật đầu, triệu hỉ đông mặt liền càng khó xem, quả thực có thể nói hoán hận. Phía dưới đội hai đội một người đã nhịn không được sôi nổi chạy tới, hô, nhiều ít ta đếm không hết chúng ta hỗ trợ số, không biết chữ còn có thể không biết đếm. Một đám ha ha cười, ha ha, ha ha ha, chính là A. Ngay từ đầu chạy tới những người đó dương miệng A không ra, bọn họ suy nghĩ khả năng nửa lô thủy thượng phiêu một tầng ruồi bỏ mũi là nhiều nhất. Suy nghĩ một ngàn loại khả năng, duy độc không nghĩ tới thật sự có nhiều như vậy. Nhân ra chu Minh Dũ thật sự chân thực thật đánh thật một chút đều không trộn lẫn thủy phùng một cái vải sành tới đó là bởi vì thật sự có một vải sành thành quả thắng lợi mà không phải chơi hư. Một đám đều chạy tới vây xem, một đám đều bị làm định thân chú xử tại nơi đó. Ai cũng không nghĩ ra là chuyện như thế nào, Chu Minh Dũ rõ ràng cùng bọn họ cùng nhau cắt lúa mạch đâu, hắn buổi tối không ngủ được chảo mũi cũng không đến mức có thể chảo nhiều như vậy. Ta nói năm nay như thế nào mũi thiếu, nhà im ái chiêu mũi hai hoa nhi cũng chưa ai cắn. Cũng không phải là như thế nào, này mỗi nhìn dáng vẻ đều bị hắn cấp chụp tới, chúng ta cũng không ai cắn. Đây chính là ghê gớm bản lĩnh, như thế nào chảo nhiều như vậy. Còn lại xem bọn họ dáng vẻ này cũng đều hô hô lặp lặp mà vây đi lên, trong ba tầng ngoài ba tầng đem kia vại sành vây quanh ở trung gian, từng đợt mà tham quan. Ai nhìn đều trợn mắt há hốc mồm, một câu nói không nên lời, sau so một lúc lâu lúc sau. Nga nương lạc thật là thần tiên sống, sợ không phải đến 10 vạn chỉ, 100 vạn chỉ đi, có phải hay không đến luận cân sưng. Hảo gia Hỏa Chu Minh dũ đây là thần thông a. chả trách đội trưởng nói đi chu nhị thuốc ra không tiếc cùng chúng ta so chúng ta thật đúng là đương nhân ra dựa sức lực đại khi dễ chúng ta đâu này nếu là lấy diệt trừ bốn hại khi dễ chúng ta chúng ta cặn bã đều không còn trước kia cảm thấy chu minh rũ ra dựa sức lực đại làm việc nhi nhiều khi dễ bọn họ hiện tại xem nhân gia khí là là lấy nhất không am hiểu cùng chính mình những người này so chính mình còn không hài lòng nếu là so lấy mũi tránh công điểm kia xong đời phòng trường toàn trấn công điểm đều bị nhà họ chu cầm đi Chu Minh cuối cùng Chu Minh Quang đám người ồn ào nói, "Số A, hảo hảo số chúng ta hảo phân lương thực. Nhà của chúng ta có phải hay không từ giờ trở đi cái gì đều không cần làm, liền chờ cuối năm phân lương thực." Ai cũng không có nói tiếp, ai dám a, mọi người đều chậm rãi lui ra phía sau, trở về ngồi xong, có người trầm mặc không nói, có giễu rít, đại bộ phận đều thò lại gần. Nữ tìm Trương Thúy Hoa, nam tìm Chu lão hán cùng Chu Thành Chí đám người ngô mỹ anh nga im nhị thẩm tử, các ngươi thật đúng là thần làm gì đều là người có quyền người khác ta không phục ta liền phục nhị thầm tử ra nàng quay đầu hỏi trần kiến thiết chua cổ chung trương thành phát đám người cười lạnh nói liền hỏi một chút nhẫm có phục hay không mấy nhà người đều gục xuống đầu gật đầu như mổ mễ phục phục phục đàn điệp cầm thò qua tới ngoài cười nhưng trong không cười nói đại nương ngươi này mỗi rồi bọ là như thế nào chào Bắt nhiều như vậy, này nếu là bầu trời đi xuống rớt hạ mũi vũ quét cũng quét không ngừng như vậy nhiều đi. Trường Thúy Hoa còn đang buồn bực đâu, nghĩ trăm lần cũng không ra cảm giác nghẹn đến mức muốn bốc khói nhi, nàng còn tới hỏi chính mình. Trường Thúy Hoa hừ hừ, hừ hừ hừ cười nói, này nếu là nói cho các ngươi còn có thể tính tuyệt việc. Nàng sống lưng đỉnh đến lưu thẳng nhi cầm cao cao dương, vẻ mặt kiêu ngạo cùng đắc ý, đôi mắt như vậy đảo qua, liền mang theo bể nghẽ toàn trường khí thế. Các ngươi không phải muốn đi lấy lão gian nhi sao? Các ngươi không phải muốn bỏ gánh sao? Các ngươi không phải ngại nhà im lao động nhiều sức lực đại công điểm nhiều khi dễ các ngươi sao? Hành A tới chúng ta so diệt trừ bốn hại kiếm công điểm. những cái đó vẫn luôn oán giận không cho bọn họ chào lão gian nhi kiếm công điểm nhân ra trên mặt đều nóng rát một cái tí cũng không dám thả chỉ hận chính mình như thế nào động kinh một hai phải nghe triệu hóa dân những người đó lừa dối chào cái gì lão gian nhi có tật xấu a người có thể chào quá nhà họ chu có người giơ tay bạch bạch bạch liền cho chính mình ba cái miệng tử làm ngươi phạm xuân phạm xuân những người khác chạy nhanh cấp chu thành trí cùng chu lão hán đám người xin lỗi sôi nổi tỏ vẻ phạm xuân cầu đối phương đại nhân không nhớ tiểu nhân quá Không cần cùng bọn họ chấp nhặt vẫn là yếu lĩnh đại gia hào hào làm sinh sản phân lương thực. Đại gia thuốc nhi nhóm, chúng ta cũng không dám nữa phạm xuẩn, về sau mặc kệ làm gì bảo quản đều nghe đội trưởng an bài cũng không dám nữa hạt nói nhao nhao. Đúng vậy, đúng vậy, không bao giờ đình người khác lừa dối, kiên quyết nghe đội trưởng. chu Thành Chí nói, đừng nghe ta, muốn nghe Mao Chủ tịch. Là là chúng ta nghe Mao Chủ tịch, đội trưởng lãnh chúng ta hào hào làm sinh sản, hướng Mao Chủ tịch dâng tặng lễ vật. Chu Thành Chí liền nhìn về phía Chu lão hán, người nói sao cái ý tứ?" Mọi người bá mà đều quay đầu nhìn Chu thành nhân, khẩn trương đến đôi mắt cũng không dám chớp, sợ hắn nói bỏ gánh nói. Chương 22 mắt thèm. Xem bọn họ đều nhìn chằm chằm chính mình, Chu lão hán cảm giác không sai biệt lắm. Bang bang dùng khói túi nồi gõ gõ chính mình đế giày, nhìn Chu Minh Dũ nói, người cái này hùng hải tử, đều phải đương cha người, sao được sự còn cùng hải tử giống nhau đâu?" Ta không phải nói tốt lấy mũi là vì hưởng ứng nguyện bộ tư lệnh kêu gọi tiêu diệt vi khuẩn không cho đại gia ai cắn, đây là chúng ta mục đích. Nhà ta nhưng không lấy cái này tính công điểm khi dễ người, đều là ấp hương thân ai không biết xấu hổ. Tuy rằng là trách cứ nhi từ kia ngữ khí lại so với được chiến sĩ thi đua chịu khen ngợi còn kiêu ngạo đắc ý đâu. Ai không biết xấu hổ, bọn họ ngượng ngùng, đương nhiên là có người không biết xấu hổ, không biết xấu hổ những người đó đại gia muốn khinh bỉ. nghe hắn như vậy vừa nói những người khác nơi nào còn có không hiểu nhân ra đây là tính ngừng chiến giảng hỏa ý tứ cho bậc thang đương nhiên chạy nhanh mượn sườn núi hạ lửa a chu thúc thật là đại khí nhị thầm từ gia thật là có khả năng chúng ta thôn ta liền phục nhị thầm từ gia ngô mỹ anh hô to ta nói các ngươi còn bỏ gánh không thu lúa mạch đi bắt lão gian nhi không muốn bắt ngoạn ý nhi này đỉnh công điểm ta nhị thầm từ gia một dây lộng chết các ngươi Chú lão hán rồi lại nói, đương nhiên, nhà chúng ta ra hộ hộ đều có diệt trừ bốn hại nhiệm vụ, liền tính không nhiều lắm lấy công điểm cũng đến đỉnh nhiệm vụ tổng không thể cực cực khổ khổ tránh tới bị khấu rớt đi. Mọi người sợ tới mức chạy nhanh dựng lên lỗ tai tiếp tục nghe. Chú lão hán nói, đại đội trưởng mệnh lệnh chúng ta không thể không nghe trừ bỏ đỉnh chính chúng ta mấy nhà công điểm dư lại liền chia đều cấp trong đội. hắn nhìn về phía Chu thành trí đội trưởng, ngươi nói hai câu. Chu Thành Trí liền đem câu chuyện tiếp nhận đi. Cả ngày tính kế các ngươi về điểm này tính toán các ngươi biết cái gì à. Các ngươi là so minh rũ gia thông minh vẫn là so nhân gia có khả năng. Nhân gia không hiếm lạ cùng các ngươi chấp nhặt phóng diệt trừ bốn hại nhẹ nhàng không đi chuyên môn chọn mệt việc làm các ngươi còn tưởng rằng nhân gia không bằng đâu. Thật là không đủ các ngươi chấn hưng ở nhà dưỡng ruồi bọ nơi nào tới năng lực. Cho ngươi khấu cái đào xã hội chủ nghĩa góc tường tội danh đều đủ đủ. Trương Thành phát đầu đều nâng không đứng dậy, gãi đầu một cái kính mà hắc hắc. Đội trưởng cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Hắn biết đội trưởng là quả quyết sẽ không cho chính mình chụp mũ. Đại gia cười vang một hồi. Chu Thành trí lại nói, muốn thật là cần thiết hoàn thành nhiệm vụ chúng ta đội hai cũng không trốn tránh, gieo hạt mùa hè vội xong mọi người cùng nhau diệt trừ bốn hại, rót chuột đánh lão gian nhi lấy mũi chụp ruồi bọ còn có thể lạc hậu không thành. Nghe đội trưởng, liền biết đội trưởng sớm có an bài. Một đám người mồm năm miệng mười nói, đều đem trương căn phát những người đó cấp ném một bên đi, tức giận đến trương căn phát thổi dâu chừng mắt chính là vô dụng. Bên kia chu Minh Dũ nghiền ngẫm hắn giả ý tứ, đội hai là một cái đại gia đình, trong ổ nháo nháo có thể không thể thương hòa khí, mục đích là đem nhân tâm hợp lại lên, như vậy mới hào cùng nhau làm việc. Này liền cùng chính mình trong nhà hài tử giống nhau, mục đích là vì sửa sai lầm không phải chèn ép. Mà đối trương căn phát cùng đội ba đội bốn lại không cần khách khí, nếu là không cho hắn điểm lợi hại nhìn nhìn, hắn còn không có xong không có cùng phân ruồi bỏ giống nhau cách ứng người đâu. Mấy cái lão đầu nhi đem nhân tâm hợp lại lên, những người đó một bên áy náy một bên bảo đảm về sau hào hào làm việc sau đó cũng mặc kệ trương căn phát còn sướng cái gì diễn, ngày mai còn phải thu lúa mạch đều lặng lẽ tan. Bọn họ vừa đi, chu thành trí mấy cái cũng không hề lưu lại, ngày mai còn phải dậy sớm đâu, bọn họ cũng cùng nhau rời đi. đội hai đi rồi đội một tự nhiên cũng không có hứng thú sôi nổi lui lại chu minh quốc lớn tiếng nói đại đội trưởng minh dũ gia này đó mỗi rồi bỏ tính công điểm từ nơi nào ra không phải từ chính chúng ta trong đội ra đi nếu là từ chính chúng ta trong đội ra ngươi này không phải lấy chính chúng ta công điểm hống chúng ta căn bản không thú vị sao này công điểm đến từ địa phương khác ra đi trương căn phát dương miệng nói không ra lời ai cũng không nghĩ tới hắn có thể chảo nhiều như vậy a Nguyên bản suy nghĩ phải hào hào đánh đánh đội hai mặt làm cho bọn họ đều thành thật điểm, đừng cả ngày chèn ép hắn cái này đại đội trưởng kéo chân sau nhi. Một cái đại đội trưởng ở trong thôn liền cái trường đội sản xuất uy vọng đều không có, hắn nhiều hạ giá. Hắn tuy rằng nói khấu công điểm cũng bất quá là hù dọa đội 2, muốn nói thật khấu hắn cũng không dám, cũng không có cái kia bản lĩnh làm không được cách kia chủ rốt cuộc các đội sản xuất đều là tự chịu trách nhiệm lời lỗ sinh sản tự chủ bọn họ đại đội cán bộ công điểm đều còn treo ở nhân gia bên trong đâu. Hắn nói khen thưởng công điểm là vì khích lệ đội 3 đội 4 những cái đó người làm biếng, nói xong thành nhiệm vụ là vì đổ đội hai cùng đội một miệng. hiện tại nhưng hảo ngược lại bị chu minh dũ cấp thắng một nước cờ người cầm ăn hoàng liên khổ mà không nói nên lời chu minh dũ xem hắn a nửa ngày một cái thí cũng a không ra cười cười đại đội trưởng không phải muốn chơi xấu đi trường căn phát thật mất mặt cho hắn nhi thử đưa mắt ra hiệu trương kim hoán lập tức nói chu minh dũ ngươi có ý thứ gì như thế nào như vậy không lớn không nhỏ cha ta hắn chẳng những là đại đội trưởng vẫn là ngươi trưởng bối đâu Chu Minh Dũ làm cái người ra mặt dày người có lý biểu tình, hắn cười nói ta đánh giá một chốc đại đội trưởng số không xong, trắng đêm số cũng vô nhân đạo ta trước sách trở về A, chờ đại đội trưởng khi nào tưởng số ta liền sách lại đây. Nhà của chúng ta chính là vạn phần ủng hộ Mao chủ tịch cùng đảng. bất luận cái gì sự tình đều sẽ không lạc hậu, về sau khẳng định càng chào càng nhiều. Chúng ta đội hai nhiệm vụ đều ở chỗ này, đại đội trưởng khi nào tưởng kiềm nghiệm chiến đấu thành quả tuy thời mở họp ta lập tức cấp sách lại đây làm đại đội trưởng số A. Mao chủ tịch kêu gọi diệt trừ bốn hại là vì chống lại tư bản chủ nghĩa vi khuẩn chiến xâm lấn, là vì giảng vệ sinh, cũng không phải là vì ngươi tranh công, càng không phải vì ngươi cái cái gì cũng không hiểu vai hề mang theo toàn thôn dân chúng nhảy nhót lung tung. Hắn đương nhiên muốn sách trở về, nếu là không sách trở về còn không bị trương căn phát cấp hủy thi diệt tích. Dù sao ngươi nếu là ngại nhàn đến hoàng lại mở họp liền sách lại đây cho ngươi số So khởi hành không cần kêu chúng ta vội vàng chồng chọt người tới. trương căn phát mấy cái hoàn toàn nói không ra lời thật muốn bọn họ số bọn họ cũng không dám số a không chỉ là không đếm được mệt chết người số lượng quá nhiều làm sao bây giờ toàn thôn công điểm đều dán cho hắn cho nên trơ mắt mà nhìn chu minh dũ lại đem kia vải sành cấp dọn đi chu minh dũ cùng ven đường chờ hắn mặc như hội hợp hai người nói nói cười cười hướng ra đi nhìn hắn đi rồi trương căn phát mới hồi phục tinh thần lại mau ngăn đón hắn làm hắn đem chiến đấu trái cây lưu lại trương kim hoán lập tức minh bạch hắn trả ý tứ, nhiều như vậy mỗi rồi bỏ nếu là bắt được trấn trên bắt được trong huyện diệt trừ bốn hại bộ tư lệnh đi kia đến tránh bao lớn mặt a bọn họ chu ra trang đại đội lập tức chính là toàn huyện tiên tiến đại đội diệt trừ bốn hại tiên tiến mẫu mực đây là lớn lao quang vinh đến lúc đó cha là có thể đề bạt đến trấn trên đi đương cán bộ hắn liền có thể tiếp nhận cái này đại đội trường trương kim hoán vội vàng đuổi theo đi minh dũ huynh đệ minh dũ ngươi từ từ đám người đi không sai biệt lắm, Triệu Hỉ Đông ở nơi đó kêu. "Ta lão gian nhi đâu, ta lão gian nhi đâu? Ta lão gian nhi không thấy." Có người ha ha cười, chào phúng hắn, "Triệu Hỉ Đông, ngươi lão gian nhi không phải ở ngươi giữa hai chân trường sao, như thế nào còn ném?" Có chút không đứng đắn nam nhân đem các gia lão nhị nói thành là lão gian nhi. Triệu hỷ đông tức giận đến khóc lên, lại như thế nào cũng tìm không thấy chính mình vứt hai xuyến lão gian nhi kia chính là hắn cực cực khổ khổ chảo lại chạy nhanh đi hỏi trương kim nhạc bọn họ có phải hay không đã nhớ công điểm. Trương kim nhạc lại lấy gậy gộc chọc hắn hai chân trung gian. Ném sao, làm ta nhìn xem, triệu hỷ đông lại tức lại cấp lại thẹn lại giận, chạy nhanh né tránh. Bên kia chu bồi cơ cũng mặc kệ nhớ không ghi việc đã làm phân, hắn chảo lão gian nhi vốn chính là vì ăn, dùng dầu chiên thơm nước. thèm sau khi chết phố kia người nhà hắn còn tính toán cấp Chu Minh Dũ đưa mấy chục chỉ đi Trường Thúy Hoa khẳng định không bỏ được dầu chiên đến lúc đó chính mình ra ở phòng trước dầu chiên lão Gian Nhi sau phòng chỉ định thèm đến chảy nước miếng Trường Thúy Hoa cái kia keo kiệt lão bà tử bà quản nhịn không được dậm chân mắng hắn nương ở nhà đã bắt trước qua hai lần đơn giản chính là cái này bẹp con bê đưa thứ này tới nhục nhã chúng ta tưởng phí nhà chúng ta dù chúng ta càng không ăn. Ở nhà bọn họ, Trương Thúy Hoa cũng là có ngoại hiệu, đã kêu địa chủ hoàng địa phương có cái chuyện xưa nói chính là một họ hoàng địa chủ, thập phần keo kiệt tiết kiệm, chẳng sợ trong nhà ruộng tốt ngàn khuynh cũng không bỏ được ăn mặc xuyên còn không bằng trong nhà đứa ở, mỗi ngày cõng phân cái sọt đi ra ngoài nhặt phân. Hắn chẳng những chính mình keo kiệt không ăn, còn không được người trong nhà ăn, nói người trong nhà cũng không xuống đất làm việc, làm cho bọn họ ăn liền đứa ở đều không bằng. Có một lần hắn đại nhi tử nhịn không được mua 5 cân cá hoa vàng ném hắn rốt cuộc chi trên đường, địa chủ hoàng nhặt cái đại thiện nghi, lấy về đi người một nhà giàu chiên ăn luôn. Người trong nhà vừa thấy không tồi, còn thứ hai lại mua 5 cân ném trên đường, lúc này đây địa chủ hoàng thấy chẳng những không nhặt đi lên liền dùng phân nghĩa cấp cắm lạn, một bên cắm một bên mắng ngày ngươi cái hầu, lần trước làm hại nhà của chúng ta ăn nhiều như vậy nhiều ru cùng bánh bột ngô, hôm nay ngươi lại tới hại ta. Lúc trước Trương Thúy Hoa mới vừa gà tới thời điểm, nhà họ chu kia thật đúng là nghèo đến len canh vang, một nghèo hai trắng, Trương Thúy Hoa so cái này địa chủ hoàng còn muốn moi thượng vài phần đâu. Cùng tuổi lão nhân tự nhiên đều biết bất quá mọi người đều nghèo ai cũng đừng chê cười ai, cũng chỉ có chu bồi cơ ra khắp nơi làm điểm tiểu sinh ý cùng thủ công việc có khoản thu nhập thêm trợ cấp như thế nào cũng so đại gia lực tốt một chút nàng mới trong lén lút cùng nhi tử chê cười Trương Thúy Hoa. bất quá chu bồi cơ gia đại nhân cũng là sẽ làm người ở bên ngoài từ trước đến nay điệu thấp cũng không sẽ khoe ra hoặc là cười nhạo ai cũng chỉ có cùng cái này phá của nhi tử nói thầm nói thầm chu bồi cơ lại ăn qua chu minh dũ mệt đương nhiên sẽ không minh nói gì cũng chính là hai mẹ con nói thầm hoặc là chửi thầm quá làm nghiện mà thôi vừa nhớ tới khi còn nhỏ bị chu minh rũ ấn trên mặt đất cưỡi bối bạch bạch đét mông một cái kính hỏi hắn người có phục hay không người còn dám không dám người sai không sai chu bồi cơ liền cảm thấy mặt già toái đến rối tinh dối mù nhất định phải nghĩ cách đem tôn nghiêm phùng lên vì thế hắn liền cùng trương kim hoán một đông một tây ở chu minh dũ cửa nhà gặp phải chưa từng tưởng đi trước chu minh dũ hai vợ chồng cư nhiên không tới ra lúc này chu minh dũ cùng mặc như chính vừa đi một bên sờ nhộng ve đâu mũi đã thu vào trong không gian vải sành còn ở chu minh dũ trong tay sách theo mặc như nhìn thấy thụ liền đi sờ sờ Đây là mặc Như Tân yêu thích buổi tối tản bộ thời điểm làm chu minh rũ bồi nàng sờ nhộng ve, dinh dưỡng mỹ vị còn cao sản thịt tự nhiên không thể bỏ lỡ. Nàng có không gian cái này đại bàn tay vàng, liền tính thấy không rõ tay hướng trên thân cây một sờ cũng có thể cảm thụ phụ cận có hay không nhộng ve. Sau khi ăn xong 8 giờ tới chung đúng là nhộng ve từ bùn đất bỏ ra tới phản cao thời điểm, bỏ lên trên cao hơn đêm khuya chờ đợi sáng sớm tảng sáng cánh biến ngạnh liền có thể bay đi. Cái này điểm cũng là đại gia chào chúng nó thời điểm, có một ít người cả đêm có thể chào 100 tới cái đâu. Mặc như không cầu nhiều như vậy, mỗi đêm thượng sở mấy cái buổi sáng là có thể đánh bữa ăn ngon bổ sung một chút protein cho nên nàng rất vui lòng chào. Buổi tối chào nhọng ve, dậy sớm tới liền đi tìm còn không có ngạnh cánh hoàng con ve, không có kia tầng xác ve, vừa non vừa mềm càng tốt ăn. Chu Minh Dũ xem nàng cùng Hải Tử giống nhau như vậy vui vẻ, đáy lòng chỗ sâu trong nguyên bản những cái đó thương cảm cũng đều biến mất. Tuy rằng xuyên đến này không đủ ăn mặc niên đại, nàng như vậy một cái hảo mỹ người hiện giờ liền kiện không mang theo mụn vá quần áo cũng chưa, nhưng nàng mỗi ngày vui tươi hớn hở. So kiếp trước cuối năm thường nhiều lấy năm vạn khối đều vui vẻ. Từ xuyên tới chu Minh Dũ có đôi khi cũng sẽ thường một ít có không, chẳng qua hắn là nam nhân, ngẫm lại liền bãi cũng không cần thiết nói ra, mà kệ là nhớ cái gì hoặc là lo lắng cái gì, việc đã đến nước này, nói lại có ích lợi gì. Đồ tăng phiền não thôi, hiện tại hắn cái gì đều phải, duy nhất không cần chính là tự tìm phiền não, bởi vì phiền não không thay đổi được gì. Liền dường như hắn đã từng an ủi Mạc Như, nếu ông trời làm hắn cùng Mạc Như xuyên qua kia tất nhiên sớm có an bài vận mệnh chú định đều có thiên định phi nhân lực có thể đạt được, vậy không cần phải đi phiền não. Quá dễ làm hạ mới là quan trọng nhất. Hắn trong lòng càng thêm yên ổn, một tay sách theo vại sành, mặt khác một bàn tay liền ôm lấy Mạc Như vai ôn nhu nói tối lừa tắt đèn ngươi cẩn thận một chút. Mạc Như cười hắc hắc. Ta lại sờ soạn 5 cái nga, phía trước còn có 5 cái, hiện tại bảo bảo yêu cầu dinh dưỡng ta phải nghĩ cách cho nó bổ sung protein. Vừa rồi kia cây đại cây liễu thưởng tay nàng ở trên thân cây đào qua, liền cảm giác được vài cái, vì tránh cho mệt đầu óc nàng cũng không trực tiếp thu, mà là một đám sờ đi vào, như vậy không mệt nhưng là cảm giác thành tựu lớn hơn nữa. Hai người chính nói nói cười cười mà liền đến cửa nhà chu minh dũ cho nàng mở cửa, mặc như lại bị ngõ nhỏ hắc ảnh hoảng sở. nàng bởi vì có không gian ngũ cảm phá lệ nhạy bén một ít kéo kéo chu minh dũ chu minh dũ hô ai trương kim hoán chạy nhanh lên tiếng minh dũ đại huynh đệ là ta chu minh dũ không nóng không lạnh nói người muốn đếm muối trương kim hoán vội xua tay cười nói ra đi nói chu minh dũ không khách khí nói có việc nhi vẫn là hôm nào nói ta tức phụ nhi mệt nhọc đâu ôm lấy mặc như vào cửa nhắc nhở nàng tiểu tâm ngạch cửa nhi lộ hát Trương Kim Hoán tức giận đến trong lỗ mũi bốc khói nhi, lại cũng không có biện pháp xem Chu Minh Dũ không có khả năng cùng hắn nhiều lời cũng chỉ đến trở về. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Chu Bồi Cơ, người có việc nhi a Chu Bồi Cơ lắc đầu, không có việc gì ta đi ngang qua. Nguyên bản suy nghĩ đưa sau phòng mấy cái chim sẻ nếm thử, bất quá hiện tại tưởng vẫn là tính chính mình thật là đầu óc có điểm nóng lên, phạm hồ đồ. Bất quá kia ngốc từ sao hồi sự, nghe tới tựa hồ không ngốc sao. Chờ hắn đi rồi, Trương Kim Hoán cũng chỉ hào về nhà cùng hắn tra hội báo một phen. Trương Căn Phát tỏ vẻ nhất định phải đem kia một vải xanh mũi lộng tới tay, mấy ngày nay trước vội gạt lúa mạch quay đầu lại lại nói. Bị Chu Minh dũ cùng mặc như như vậy vừa ra, làm cho Trương Căn Phát đám người buồn bực lại bị động diệt trừ bốn hại đại hội không thể lại khai, buổi tối cũng không dám gõ gõ đánh đánh ở trong thôn từ làm ẩm ý. Nhưng bị hắn như vậy một kích thích trương kim nhạc cùng triệu hỉ đông những người đó càng tiêm máu gà giống nhau không ngừng nghỉ, một hai phải chào càng nhiều lão gian nhi tới chứng minh bọn họ so chu Minh Dũ Cường. Chẳng những không có thu liễm ngược lại làm trầm trọng thêm mà khắp nơi càn quét ban ngày ở trong thôn từ ra bên ngoài đuổi, buổi tối liền dơ cây đốt cầm cột cùng võng đi thôn bên ngoài đánh. Bất quá chu bồi cơ không chịu lại đi theo bọn họ lăn lột, ngược lại đi theo hắn cha cắt lúa mạch đi. Đội một đội hai những cái đó muốn bắt lão gian nhi tính công điểm, bị chu Minh rũ ra nhục nhã đến lại không dám đề chuyện này nhi, ngày hôm sau thiên không lượng liền chủ động xuống đất làm việc nhi, không cần thổi còi tam thôi tứ thỉnh. Cắt lúa mạch chậm liền bó, lại chậm liền trang xe, nếu không liền hồi chàng phơi lúa mạch đập dù sao không thể nhàn dỗi. Không bao giờ nói ai công điểm nhiều chính mình bị bình đến quá ít, ai kéo chân sau từ từ chỉ lo chính mình vùi đầu làm chính là. Đặc biệt là dưỡng rùi bỏ Trương Thành Phát quả thực không dám ngẩng đầu chính mình dưỡng kia mấy cái ruồi bỏ đủ cái gì xem a Thật là mất mặt ném quá độ. Tuy rằng hắn rất tò mò chu Minh dũ nơi nào làm ra như vậy một lưu, lại cũng không dám hỏi. Nhân ra Trương Thúy Hoa nói, đó là nhà họ chu tuyệt việc có thể tùy tiện làm người biết. Nằm mơ. Đội 1 đội hai thu lúa mạch tốc độ càng lúc càng nhanh, đội ba các nam nhân buổi tối đều đi diệt trừ 4 hại tránh công điểm, dù sao lấy lão gian nhi rót chuột tránh công điểm so thu lúa mạch tránh đến nhiều, bọn họ phân lương thực ăn cơm đều là dựa vào công điểm, đã có lối tắt hào tẩu, làm gì còn mệt chết mệt sống đi xuống đất. Cho nên buổi tối các nam nhân lăn lộn đến Hừng đông, ban ngày không tinh thần cùng sức lực thu lúa mạch liền không đi bắt đầu làm việc mà làm các nữ nhân đỉnh. Nhưng các nữ nhân lại như thế nào sẽ cam tâm bạch làm? Hoặc là trực tiếp đem lúa mạch tuệ cắt xuống tới nhét ở túi hướng ra mang, hoặc là liền trực tiếp từ chàng hướng ra trộm. Đội 4 có chu bồi cơ kia toàn ra người đỉnh còn lược hào chút lại cũng hảo không đến chạy đi đâu. Rốt cuộc đại bộ phận người đều cùng đội 3 làm chuẩn, chu bồi cơ ra cũng không phải vì toàn đội suy nghĩ, vẫn là vì chính mình tính toán, tổng thể liền cùng đội 3 không sai biệt lắm. Tại đây loại bầu không khí hạ cùng cái trang bốn cái đội sản xuất, liền dường như là hai nuôi dưỡng giống nhau, cần mẫn cùng lười biếng, ranh giới rõ ràng. Bất quá đội 3 đội 4 những người đó một chút đều không lo lắng không lương thực ăn, bởi vì không ngừng truyền đến các loại phụ trương, tất cả đều là rất tốt tin tức. Nơi nào mẫu sản 5.000 nhiều cân, 6.000 nhiều cân này tin tức kích thích đến đội 3 đội 4 người càng thêm cuồng nhiệt, bọn họ cảm thấy đã có như vậy nhiều lương thực kia bọn họ diệt trừ 4 hại công điểm là nhất định sẽ rơi xuống thật chỗ tuyệt đối sẽ không bị lừa dối. Chính mình trong đất lúa mạch liền nhân ra số lẻ đều không bằng còn thua cái rắm. Liền ở cái này mấu chốt thượng trong huyện cùng trấn trên lại tới tân chỉ thị tỉnh bên đều có cao sản tiểu mạch chúng ta địa phương có hay không a Không có là chuyện như thế nào, sẽ không trồng trọt. Vẫn là không đủ cần lao, vẫn là không đủ trung tâm. Như vậy vừa hỏi, trương căn phát lập tức cao trào, mãn thôn đô đô mà thổi còi, phụ trương phụ trương. Chu ra trang tiểu mạch cao sản, mẫu sản 3.000 cân. Cấp xã hội chủ nghĩa dâng tặng lễ vật, chương 23 lửa lớn. Trường căn phát dẫn người ở trong thôn, hai đầu bờ ruộng thét to thời điểm, mặc như đang ở bọn họ mấy nhà vườn rau trào sâu. mấy ngày nay nàng trào sâu miệng chẳng những chính mình ra vườn rau còn đem chu ra mấy phòng vườn rau toàn trào một lần đặc biệt là tam đại gia ra nhà hắn vườn rau không biết vì cái gì không ai tốn tâm tư xử lý tuy rằng cũng tưới nước làm cỏ nhưng sâu liền không ai quản mỗi ngày nàng ở mấy nhà vườn rau chuyển động một chút là có thể được mùa chảo một đống sâu trở về uy gà ăn đến trong nhà kia năm con gà mái một con gà trống đều đĩnh bụng thẳng lay động nguyên bản liền cần mẫn tiểu gà hoa lao đột nhiên một ngày hạ hai trứng quả thực thích chết người ở nàng trông nom hạ bọn họ mấy nhà vườn rau so trong thôn nhà khác đều phải hảo đặc biệt là nhà nàng kia đồ ăn mỗi ngày thu căn bản ăn không hết nàng liền đem dư thừa tồn lên. Mặt khác mấy nhà ngay từ đầu nghe nói nàng đi chính mình ra vườn rau còn suy nghĩ là đi hái rau, đều là người trong nhà bọn họ chẳng sợ có nhân tâm không vui ngoài miệng cũng sẽ nói tùy tiện trích kết quả phát hiện nhân ra căn bản không hiếm lại nhà bọn họ đồ ăn, mà là đi lấy sâu. Bị nàng như vậy một tá lý, sâu không có kia đồ ăn lớn lên càng ngày càng tốt liền tam đại gia ra đều khởi tử hồi sinh, làm người vừa mừng vừa sợ. Bọn họ ước gì nàng mỗi ngày đi cho chính mình ra lấy sâu, rốt cuộc vườn rau chính là đồ ăn một đại bổ sung, đặc biệt những cái đó điếu dưa kia chính là mùa đông hơn một nửa đồ ăn đâu. Vì cảm tạ có người thỉnh thoảng đưa nàng điểm cái trứng gà, đậu phộng gì đó bổ thân mình. Mặc như cũng không cự tuyệt nàng hiện tại tháng lớn thực yêu cầu bổ sung dinh dưỡng, không có hài từ còn không sao cả, đã có liền phải nghĩ cách ăn ngon điểm đem nó dưỡng đến càng khỏe mạnh một ít. Mà Trương Thúy Hoa ngày đó buổi tối cũng liền mỗi chuyện này cùng chu Lão Hán nói thầm, suy nghĩ là Nhi Tử vẫn là tức phụ có vấn đề nàng tìm cơ hội thử quá Nhi Tử, Nhi Tử vẫn là cái kia Nhi Tử, không thành vấn đề, chẳng qua không hề ngớ ngẩn càng hiểu chuyện càng hiếu thuận. Nhi Tử không thành vấn đề sẽ không sợ, vẫn là chính mình Nhi Tử, lãng tử hồi đầu đây là lão tổ Tông Hiền Linh. Kia vấn đề liền ra ở tức phụ Nhi trên người, tức phụ ra vấn đề không sợ, huống chi là biến hảo đâu. ngốc thức phụ hiện tại có thể nấu cơm xem hài tử chiếu cố vườn rau trợ cấp gia dụng thật tốt hơn nữa tức phụ rõ ràng có đại bản lĩnh có thể lặng lẽ chào như vậy nhiều ruồi bọ mũi chẳng những giải quyết phiền toái còn hung hăng mà phiến trương căn phát một cái thắt muốn nhiều sảng có bao nhiêu sảng nhưng cấp trong nhà dài quá đại mặt cho nên trương thúy hoa thật cao hứng chẳng những không tìm tòi nghiên cứu mặc như như thế nào chảo còn chủ động ôm qua đi chắn người khác dò hỏi liền tính đinh lan anh trương cú cũng hỏi không ra cái gì không chỉ như thế nàng còn khen thưởng mặc như một ngày một cái trứng gà hiện tại mặc như một ngày một cái trứng gà thỏa thỏa nhà khác còn đưa điểm ăn cho nàng nàng mỗi ngày chảo nhộng ve châu chấu tiểu nhật từ cũng coi như dễ chịu lên chu dũ đều nói nàng khí sắc càng đẹp mắt trên người cũng trường điểm thịt ngực đều biến đại phụ trương phụ trương chu gia trang tiểu mạch được mùa mẫu sản 3.000 cân Mặc như không thèm nhìn bọn họ hạt hết to, suy nghĩ trương căn phát chính là hư vinh quá miệng nghiện, thổi phồng Chu Gia Trang cũng mẫu sản 3.000 cân đâu, thứ này sợ là liền phụ trương có ý tứ gì cũng đều không hiểu đi. Nàng đối Chu Gia Trang mẫu sản lượng cũng là có hiểu biết, rốt cuộc đội 2 đều cơ bản thu xong, hiện tại còn ở đây đập bão phơi đâu, mẫu sản 200 cân là tốt nhất, bình quân cũng liền mẫu sản sáu 60 tả hữu. Nơi nào tới 3.000 cân, bầu trời rơi xuống. Nàng về nhà làm cơm, đem nhộng ve cùng châu chấu thiêu thiêu cùng bọn nhỏ phân. Trong thôn còn có người ở xoay quanh gào giống, kia cùng nhiệt thanh âm mang theo rất lớn sức cuốn hút, nếu không phải nàng đã sớm biết tương lai, chỉ sở cũng muốn bị mang tiến mương đi. Mặc như đem canh đều lạnh, phát hiện người trong nhà cũng chưa trở về, liền dặn dò nê đàn nhi nhìn đệ đệ muội muội, nàng xuống ruộng nhìn nhìn sao hồi sự. Lúc này đội một đội hai lúa mạch thu không sai biệt lắm, trong đất tảng lớn tảng lớn gốc dạ chỉ có đội 3 đội 4 còn có kim hoàng một mảnh đón gió phấp phới. Trong đất không ai, cương nhiên đều chạy tới đội 3 trong đất, không biết đang làm cái gì đâu. Chờ nàng đến gần một chút, phát hiện trương căn phát giơ cái sắt lá loa ở nơi đó ra sức mà thét to. Hiện tại rất nhiều địa phương mẫu sản 4.000 nhiều cân, chúng ta có thể lạc hậu sao? Chúng ta chu gia trang vẫn luôn là trong huyện tiên tiến đại đội, như thế nào có thể lạc hậu? Không thể, cần thiết không thể, ta không thể mất mặt các ngươi càng không thể mất mặt. Chúng ta cũng cần thiết muốn mẫu sản 3.000 cân lót nền. Mạc như nhíu mày thứ này là bệnh tâm thần sao? Trong chốc lát phụ trương phụ trương chu ra trang mẫu sản 3.000 cân, lúc này lại ở kêu muốn hướng 3.000 cân. Xem ra hắn đây là muốn phóng vệ tinh, quả nhiên hắn lại ở nơi đó kêu khai. Chờ năm nay mùa thu, chúng ta một mẫu đất không thể hạ 6-7 cân hạt giống, cần thiết muốn 200 cân, 7 cân hạt giống thu 130 cân, 200 cân liền khẳng định có thể thu 5.000 cân. Đến lúc đó muốn thâm canh, xới đất cần thiết nửa thước. Hắn kêu đến cùng động kinh giống nhau, nóng rát gió thổi hắn nửa trường không ngắn đầu tóc cùng điên cuồng loạn vũ dường như. Mặc như cũng có chút trong gió hỗn độn, không nghĩ tới còn có thể như vậy. lúc này chu minh dũ thấy nàng lập tức lại đây lôi kéo tay nàng đi đến ít người địa phương đỡ phải bị người tễ mặc như thấp giọng nói như thế nào còn không quay về ăn cơm chu minh dũ bĩu môi bệnh tâm thần ở sướng tuồng đâu trường căn phát lại ở kêu thời gian sẽ không mang theo chúng ta chúng ta nhất định phải tranh mắt hôm kia không thể chờ năm sau năm nay liền phải được mùa liền phải phóng vệ tinh phóng chúng ta chu ra trang vệ tinh Hắn như vậy một kêu, những cái đó người ủng hộ liền như sơn như hải dường như đi theo hắn kêu. Phóng vệ tinh, cuồng nhiệt vô cùng, trường căn phát hô, hiện tại chúng ta liền phải mẫu sản 3.000 cân. Những người khác cũng đi theo kêu, mẫu sản 3.000 cân. Trường căn phát trời đất bao la không bằng đảng ân tình đại, mao chủ tịch nói khắc phục muôn vàn khó khăn, không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn mẫu sản 3.000 cân. Có người nghi ngờ, đại đội trưởng, chúng ta lúa mạch đã thành, mẫu sản cũng chính là 150 cân, như thế nào 3.000 cân. Liền tính ra năm cũng thu không thượng 3.000 cân A, huống chi năm nay đã cách quan định luận. Nghe trường căn phát kia ý tứ, rõ ràng chính là tưởng năm nay liền mẫu sản 3.000 cân, chờ không kịp năm sau. Trường căn phát hừ nói, động não chúng ta muốn cùng thiên đấu cùng mà đấu. Thiên không thu, địa thu, địa không thu người thu. Bài trừ muôn vàn khó khăn, mẫu sản 3.000 cân. Sau đó hắn bắt đầu huy xuống tay khoa tay múa chân chỉ huy, làm bốn cái đội sản xuất nam lao động ngừng tay sống đều tới tham gia lao động dựa theo hắn yêu cầu, đem đội 3 đội 4 còn không có thu tiểu mạch dùng đại quốc đầu bào ra tới, tài đến trong đó một miếng đất đi. Mạc như, còn có thể như vậy. Ta sát như vậy mẫu sản lượng là cao kia tổng lương thực đâu. Người đem như bức thổi trời cao, đến lúc đó phía trên vừa thấy mẫu sản 3.000 cân, kia thuế lương một mẫu đất giao 300 cân, người ăn phân đi thôi. Người một cái mạch viên chẳng phân biệt cũng đến hai mẫu đất mới có thể giao một mẫu đất thuế lương. Nghe hắn nói xong, Chu thành chí bọn người nổi giận. Người lăn lộn cái gì? Đều chín gió thổi qua bùm bùm rớt hạt còn không chạy nhanh thu hồi đi còn lăn lộn cái gì? Từ tiết mang trùng mấy ngày hôm trước bắt đầu liền phá lệ nhiệt lúa mạch có đều chín, gió thổi qua rớt hạt càng đừng nói người như vậy lăn lộn. Đội 1 đội trưởng Chu Minh Quý cũng kêu chính chúng ta việc còn không có vội xong, nơi nào có thời gian tới làm cái này vô dụng công, Có cái kia kính đào đất còn không bằng chạy nhanh hạ cây hào. Đội 3 đội 4 những cái đó người làm biếng có thể đào đất. Còn không phải muốn bọn họ đội 1 đội 2 tới làm. Đem lúa mạch liền căn bào ra tới, lại tài đến mặt khác một miếng đất còn phải bào hố, trong lúc này mạch viên cũng rớt không sai biệt lắm. Lăn lộn cái rắm, con mẹ nó, đây là diệt trừ bốn hại không đã ghiền, lại bắt đầu chỉnh chuyện xấu. Mạc như âm thầm quan sát có người cùng trương căn phát giống nhau cuồng nhiệt tự hồ người khác mẫu sản 3.000 cân 4.000 cân chính mình trong thôn không có liền phi thường mất mặt thực xin lỗi toàn đảng cùng toàn nhân dân, liền phải lấy chết tạ tội giống nhau. Đặc biệt đội ba đội trưởng Trần Phúc Hải hiện tại đã đi theo chương căn phát nổi điên, hận không thể lập tức chính mình trong đất ra cái mẫu sản 3.000 cân, hảo dừa mối nhục xưa. Không cần mỗi mẫu đất đều mẫu sản 3.000 cân, chỉ cần có hai mẫu là đủ rồi. Đây là chúng ta dụng thí nghiệm, chờ phía trên tới thị sát chúng ta liền nói năm chiếc thâm phiên thì ước chừng phân bón lót, sau lại lại tưới nước bón phân, bát trùng, rót nước bùn cho nên năm nay mẫu sản 3.868 cân 6 lượng 4 tiền. Ta sát. mặc như thật là bị hắn cấp chấn kinh rồi lúa mạch đều trên mặt đất hắn cư nhiên cũng đã chính xác đến mẫu sàn cái này đếm chu minh dũ cũng tức giận đến không nhẹ bất quá hắn tương đối lý trí vuốt ve mặc như bối không cùng bệnh tâm thần sinh khí mặc như lắc đầu ta mới không tức giận ta chính là không nghĩ ra là ta xuẩn vẫn là hắn xuẩn vì cái gì có người sẽ tin chu Minh Dũ cũng không thể nói gì hơn, nhìn đi theo trường căn phát cùng nhiệt những người đó liền biết luôn là có người tin, mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích hoặc là bị cái gì kích động tóm lại là có người tin. Trường căn phát căn bản là không nghĩ giấu giếm, không nghĩ dẫn người trộm đạo làm, hắn cũng biết giấu không được cho nên muốn mang theo toàn thôn cùng nhau đại làm một hồi. Đến lúc đó làm trong huyện trấn trên lãnh đạo nhóm xuống dưới thị sát hắn đương nhiên cũng không sợ mặt trên vạch trần, không ai sẽ vạch trần. bởi vì ai đều yêu cầu như vậy một cái vệ tinh tới tranh công, căng mặt mũi, người không có người liền vô năng, không có chiến tích. Bên kia Trương Căn Phát kêu gọi đại gia chạy nhanh trở về ăn cơm, sau khi ăn xong bốn cái đội sản xuất toàn bộ đều phải tới tài lúa mạch. Hắn giọng nói đều ách còn ở giống, mặt khác phóng một chút trước đại làm một ngày, đem ruộng thí nghiệm tài hảo, làm lãnh đạo nhóm tới thị sát. Ai cũng không thể thời điểm mấu chốt rất dây xích, nếu không chính là cùng toàn đảng toàn dân là địch, chính là tự tuyệt với đảng, tự tuyệt với nhân dân. Tới toàn bộ 10 công điểm, không tới khấu 20. Chờ chấn trên tới kiểm tra quá, xác nhận chúng ta cao sản, huyện, mà tỉnh tam cấp lãnh đạo đều phải tới thị sát. Đến lúc đó chúng ta chính là cả nước nổi danh cao sản đại đội, chúng ta muốn thượng nhân dân nhật báo, chúng ta muốn bắt tiên tiến. Mỗi người khen thường 100 công điểm. Dựa theo hắn nói một bát người xuống ruộng đào mương, một bát người đi bảo lúa mạch, một bát người trực tiếp lấy lại đây tài, như vậy đại làm một ngày là có thể hoàn công, thậm chí sau khi ăn xong buổi chiều công phu liền có thể hoàn công. Chu Thành Chí lạnh lùng nói, người có công điểm khen thưởng sao? Người cái trứng cầu tí cũng không làm liền khô môi múa mép nhảy nhót mở họp tai họa người công điểm đều quải bọn họ đội một đội hai đâu, đều là lấy không lương thực còn ở nơi này nói cái gì khen thưởng công điểm. Đội một có bộ phận người đi theo kích động ồn ào, đội hai người bởi vì phía trước diệt trừ bốn hại phơi chiến quả đã bị chu lão hán ra kinh sợ quá, lúc này một chút đều không kích động những người đó cuồng nhiệt ngược lại làm cho bọn họ càng bình tĩnh. Nguyên bản hoài nghi nhân ra có thể mẫu sản 3.000 nhiều cân chính mình trong thôn như thế nào không có. Hiện tại xem trương căn phát nhảy nhót, bọn họ lập tức thể hồ quán đỉnh tựa hồ bị giải thích thiên đại nghi hoặc nguyên lai like cao sản là như vậy tới. con mẹ nó nhân dân nhật báo cũng nói bừa a như vậy một lộng bọn họ càng không kích động không chịu đi theo hạt ồn ào ngược lại càng thêm chán ghét trương căn phát đều nhìn chính mình đội trưởng đâu chu thành trí chắp tay sau lưng sụ mặt bọn họ còn có vài mẫu vãn thục không bỏ được sớm cắt thường từ từ hiện tại xem chờ cái dám a lại chờ phòng chừng đều bị tai họa hết đều ra đi ăn cơm chạy nhanh thu xong đánh đổ đi thời điểm còn nghe thấy trương căn phát lại ở nơi đó lừa dối muốn đem cao lương điền cũng đi di tài một chút đến lúc đó cao lương mẫu sản ba năm ngàn cân cao lương còn phải có một tháng hơn mới thu lúc này chính trường viên đâu nếu như bị hắn tai họa đã có thể toàn thành hạt lép sợ tới mức chu thành trí chạy nhanh cùng chu lão hán thương lượng phái tuổi giả ổn trọng lại không thể làm việc nặng đội viên đi đồng ruộng tuần tra miễn cho bị trương căn phát cấp tai họa chu minh dũ nắm mặc như tay Đi, nhà chúng ta đi ăn cơm, không xem vai hề nhảy nhót. Chu Thành Chí vừa đi, đội hai đội một phần Phật đi rồi một tảng lớn, người liền không lên, Trương Căn Phát thấy thế sơ đại loa liền một cái kính mà thét to, giọng nói đều bổ cũng không ai phản ứng hắn. Tức giận đến Trương Căn Phát thẳng rộng chân, các ngươi không duy trì nông nghiệp được mùa, các ngươi là muốn phạm sai lầm. Không có cơm ăn, đói chết ngươi, liền không phải phạm sai lầm. Chu Thành Chí hừ hừ, đi được càng mau. bởi vì Trương Căn Phát hạ chỉ huy đem đội hai sợ tới mức không nhẹ, bữa cơm chưa ăn đến phá lệ mau ăn xong đều hướng trong đất chạy, sợ chậm bị tai họa lương thực. Trương Căn Phát tuy rằng là đại đội trưởng, nhưng là sinh sản là về các trưởng đội sản xuất chỉ huy, hắn thật đúng là chỉ huy bất động. không có biện pháp hắn liền mang theo đội 3 đội 4 người làm, ở hắn dẫn dắt hạ, đội 3 đội 4 nam lao động ban ngày vội vàng tại kia một mẫu nhiều ruộng thí nghiệm hai mẫu lượng công việc quá lớn, không có mặt khác hai đội không hoàn thành liền đổi thành một mẫu, buổi tối còn phải nổi điên giống nhau, chảo lão gian nhi đỉnh công điểm. Nguyên bản kế hoạch một buổi trưa là có thể hoàn thành, đơn làm đội 3 đội 4 những người đó làm, hai ngày cũng không hoàn thành. như vậy mệt một ngày chịu hóa dân những người đó liền chịu không nổi buổi tối mệt đến chết cẩu giống nhau cũng không tinh thần đi bắt lão gian nhi đại nhân không đi khiến cho trương kim hoán hai anh em mang đội một phiếu người trẻ tuổi thêm choi choi hài tử giơ cây đốt hô hô lặp lặp mà khắp nơi càn quét chẳng những cao thủ không buông tha liền ruộng lúa mạch đều đi bận việc hai ngày nửa ngày này buổi chiều trương căn phát sốt cục mang theo đội viên đem lúa mạch tài hảo nhìn dậm rạp thủy bát không tiến dụng lúa mạch trương căn phát đắc ý vạn phần phảng phất nhìn đến sán lạn tiền đồ ở cùng chính mình vẫy tay hắn hô to mau mau đi trong chấn trong huyện hội báo thỉnh lãnh đạo nhóm tiến đến thị sát tuy rằng đến trong huyện khẳng định là buổi tối nhưng hắn vẫn là kích động mảnh đất trương kim hoán hướng trong huyện đi báo cáo hôm nay đại tin tức tốt huyện cao tiến cũng muốn có lương thực về tinh lạc Cũng may bọn họ vẫn khi tốt chấn trên có xe đi trong huyện, bọn họ đáp đi nhờ xe đi hội báo xong, sau đó suốt đêm đi đường gấp trở về. Đến Chu Gia Trang Thôn đông thời điểm đã là nửa đêm về sáng, trời tối nặng nề vô tình cũng không nguyệt lại rất nhiệt con ve cũng thường thường mà kêu vài tiếng. Trường Căn phát sách theo đèn bão đi được phi thường nhẹ nhàng, hai cái đùi cùng dẫm lên phong hỏa luôn giống nhau cả người là kính tổng cảm thấy chính mình có thể như vậy trình túc trình túc mà vẫn luôn chạy cho dù là chạy đến Bắc Kinh Thiên An môn đi theo mao chủ tịch hội báo đều là có thể. Ta mẹ nó thật là thiên tài Hắn đắc ý mà tưởng chính hắn đều bội phục chết chính mình cư nhiên có thể nghĩ ra như vậy cao sản biện pháp chẳng những giải quyết lãnh đạo nan đề còn cho chính mình tránh tới càng thêm sán lạn cầm tú tiền đồ. Chấn trường cái này chức phụ, sợ là chạy không được ha ha, ha ha ha ha, hắn nhịn không được cười ha hà hào hùng vạn trường. Sau đó hắn thấy được mãn nhãn hồng, đỏ rực ở đen nhánh bầu trời đêm thượng tàn sát bừa bãi, chiếu sáng lên tây bắc kia một mảnh thiên địa. Lửa lớn, lửa cháy lan ra đồng cỏ. Chuyện audio được đọc ở cổ, đọc chuyện.com. Trường 24 thực tuyệt sinh lộ. Lửa lớn tận trời, hỏa long giống nhau thiêu đốt thiên địa. Trương Căn phát sợ tới mức hai đùi run rẩy, tả hữu chân đánh nhau, bùng ngã trên mặt đất, đèn bão đều quăng ngã. Nào, nơi nào nổi lửa? Bồi hắn Trương Kim Hoán chạy nhanh dìu hắn, thanh âm phát run. Cha ta, ta thôn. Bọn họ đã muốn chạy tới Chu gia trang phía đông trên đường, này một mảnh đều là ruộng lúa mạch không giống cao lương mà như vậy che đậy tầm mắt tự nhiên nhìn không sót gì. Đỏ rực hỏa long, tàn sát bừa bãi thiêu đốt địa phương đúng là bọn họ thôn ruộng lúa mạch đội 3 đội 4 vị trí. Nơi xa có các thôn dân hô to, nổi lửa lạp cứu hỏa A. Vì cái gì sẽ nổi lửa? gặt lúa mạch thời điểm là nghiêm cấm pháo hoa thu lúa mạch thời điểm chiều túi yên đều là một đám người thủ mặt khác thời điểm càng không được thấy hỏa tinh. Đặc biệt không được ở ruộng lúa mạch chơi hỏa tiểu hài tử đều bị nghiêm khắc báo cho. Chẳng lẽ là có người phóng hỏa? Trường Căn Phát kêu thảm giống giận. Hỗn chướng, hỗn chướng, nhất định là bọn họ tưởng phá hư chúng ta cao sản ruộng thí nghiệm Hắn phát điên giống nhau hướng kia một mảnh chạy, không thể làm hắn cao sản ruộng thí nghiệm bị thiêu hủy. Vì cái gì sẽ nổi lửa, kia phải hỏi Triệu Hỉ Đông cùng Trương Kim Nhạc mấy cái. Các nam nhân ban ngày vội vàng tài lúa mạch mệt đến cùng chết cầu giống nhau, về nhà ăn cơm ngã đầu liền ngủ, căn bản không có tinh thần cùng sức lực đi bắt lão gian nhi. Nhiệm vụ này tự nhiên liền dừng ở trẻ tuổi trên người, Trương Kim Hoán huynh đệ đi đầu, nhưng tối nay Trương Kim Hoán bồi hắn cha đi chấn trên trong huyện báo cáo tin tức tốt đi, vậy Trương Kim Nhạc đi đầu. Trương Kim Nhạc là cái thứ gì? Hắn liền không phải cái đồ vật, bọn họ mấy cái bị chu minh dụ kích thích không nhẹ chính xác nổi điên giống nhau khắp nơi đánh lão gian nhi cướp đoạt chiến lợi phẩm. Ban ngày đuổi, buổi tối trằn chọc các nơi chảo chu gia trang đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều bị bọn họ càn quét quá. triệu hỷ đông hiện giờ đi theo trương kim hoán huynh đệ đi theo làm tùy tùng người chạy việc cùng nhau chào lão gian nhi tối nay tự nhiên cũng không ngoại lệ trương kim nhạc cười nhạo hắn người nói người nếu là sớm thấy rõ tình thế đi theo chúng ta huynh đệ còn dùng đến cùng chu minh dũ thấp hèn cũng ăn không đủ no triệu hỷ đông liên tục gật đầu cười nhị ca nói chính là trương kim nhạc đá hắn một chân người lão gian nhi đâu triệu hỷ đông vẻ mặt đau khổ ném Trương Kim Nhạc rũi tay ở hắn hạ bộ đào một chút. Ta nhìn xem có phải hay không thật ném, ha ha ha ha. Thật ném, triệu hỷ đông sắc mặt giữ tợn ngay sau đó lại đi theo ha ha cười. Thật ném, Trương Kim Nhạc liền đá hắn một chân. Đi mau, đi kia mảnh đất truy lão gian nhi, đêm nay nhi nhất định phải được mùa. Ngày mai lãnh đạo nhóm tới chúng ta phải hào hảo biểu hiện một phen, hung hăng mà đánh Chu Minh rũ cái kia thiểu hỗn đản chứng. Mọi người cười vang lên. Triệu hỉ đông trong tay dơ cây đốt, bọn họ cây đốt đều là dùng phá bố dính dầu cày cột vào đầu gỗ thượng đốt lửa, khói dầu đại ánh lửa cũng không phải rất sáng. Có người lo lắng nói, chúng ta đừng lại đi ruộng lúa mạch tiểu tâm nổi lên hỏa nhi. trương kim nhạc mắng, người nhát gan tiểu tâm như thế nào sẽ nổi lửa. Mấy ngày hôm trước không phải đều đi qua các ngươi lại không phải người chết cầu. Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn đều đi ruộng lúa mạch đuổi lão gian nhi, bất quá khi đó có đại nhân đi theo ước thúc, hai ngày này nhưng không có. Tối hôm qua cũng chỉ có chính bọn họ không có đại nhân, giống nhau không ra ngoài ý muốn, hơn nữa đêm nay ca ca không ở trương kim nhạc mang đội, hắn liền có một loại thiên quân vạn mã ta vào đầu nhi kiêu ngạo cảm. Ở hắn chỉ huy hạ, một đám trai trai hài từ cùng 17-18 tuổi thanh niên gõ gõ đánh đánh, hét tam uống bốn mà xua đuổi chim sẻ. Triệu hỉ đông trong tay giơ cây đuốc phần phật một chiếu, liền có điều tận trời bay lên, những người khác gậy gọc cột tiếp đón, kỹ thuật đều luyện ra cơ hồ bách phát bách chúng lập tức liền đem chúng nó cấp đánh hạ tới. Đột nhiên, triệu hỉ đông đầu bị cột buồn một chút đào đến hắn ai nha một tiếng, quay đầu lại xem. Ai đánh ta đâu, Trương Kim Nhạc cười nói, không phải cố ý, không cẩn thận. Sau đó đi lên sờ hắn mông. triệu hỉ đông ai nha một tiếng, chạy nhanh né tránh Trương Kim Nhạc liền truy hắn. Đừng chạy, nơi này có lão gian nhi, mau tới chiếu. Hắn không kiêng nể gì mà chơi đùa, những người khác cũng đều điên rồi giống nhau đánh những cái đó điều ai cũng không lưu ý hai người bọn họ cưng nhiên đi xa thoát ly đám người. Triệu Hỉ Đông dơ cây đuốc ở ruộng lúa mạch đi không mau, Trương Kim Nhạc liền đuổi theo hắn miêu diễn lão thử giống nhau, mãnh đến hướng tới hắn nhào qua đi, Triệu Hỉ Đông kêu một tiếng, cây đuốc lập tức rời tay. Hắn mặt tức khắc ẩn ở trong bóng tối, ngay sau đó ánh lửa phần phật nhảy lên, chiếu hắn mặt trắng bệch. Trương Kim Nhạc cũng hoảng sợ, hô, người như thế nào không lấy trụ? Hai người chạy nhanh dẫm ngọn lửa chỉ tiếc khô giòn lúa mạch một chút hòa tinh liền, huống chi vẫn là cây đốt trực tiếp ngã xuống, phần phật lập tức liền thiêu cháy, nháy mắt ở phía trước sau tả hữu lan tràn rất có muốn đem bọn họ cũng thiêu chết tư thế. Hai người sợ tới mức chạy nhanh chạy, nổi lửa lạc nổi lửa lạc, bọn họ ở ruộng lúa mạch trung ương, phong chợ hòa thế, nháy mắt liền theo đông nam phong hướng tây bắc phiêu đi ra ngoài. Những người khác cũng thấy được quỷ khóc sói gào mà kêu lên. Bọn họ như vậy một kêu, lại là gõ gõ đánh đánh còn có người điên rồi giống nhau hướng trong thôn chạy. Cứu hỏa A nổi lửa lạc. Lúc này vừa lúc nửa đêm về sáng 1-2 giờ, mọi người ban ngày thu lúa mạch mệt mỏi một ngày nằm xuống liền ngủ say, xét đánh đều không đợi tỉnh. Mặc như bởi vì có không gian quan hệ cảm giác nhẹ bén, một cái giật mình tỉnh mơ hồ nghe thấy thôn sau truyền đến quang quang thanh âm. nàng nghe nghe sắc mặt biến đổi lập tức đẩy Chu Minh Dũ, Chu Dũ Chu Dũ giống như nổi lửa. Chu Minh Dũ lập tức ngồi dậy. Nơi nào nổi lửa, mặc như nói ngươi nghe. Chu Minh Dũ chạy nhanh chóng lên quần nhảy xuống mà đi ra ngoài nhìn xem. rất nhiều nhân gia cũng đều nghe thấy động tĩnh lên, đều xôi nổi đi trên đường xem sao lại thế này. Kết quả vừa lên phố liền nhìn thôn phía sau một mảnh đỏ rực lửa lớn, phong chợ hỏa thế kia lúa mạch thiêu đến đen như mực bầu trời đêm đều đỏ. xong rồi xong rồi có chút đùi người mềm nhũn liền ngã trên mặt đất chu lão hán cùng chu thành trí đám người thét to chộp vũ khí cứu hỏa lúc này trương căn phát cùng trương kim hoán hai cha con vò tiến vào khóc la sao lại thế này sao lại thế này ai phóng hỏa ai con mẹ nó phóng hỏa thiêu dụng thí nghiệm đây là muốn tự tuyệt với đảng tự tuyệt với chu thành trí quát lăn con mẹ ngươi ta xem ngươi là muốn tự tuyệt sinh lộ hắn kêu làm các thôn dân chạy nhanh lấy công cụ đi cứu hỏa mãn thôn nam nữ già trẻ đều thét to hướng phía sau hướng ai cũng không để ý tới trương căn phát trương căn phát còn ở nơi đó nhảy nhót kết quả trời tối mọi người xem không rõ có người khiêng sẻng cũng không biết có phải hay không cố ý buồn hắn một sẻng đau đến hắn kêu thảm thiết một tiếng liền quỳ dạp trên mặt đất cha cha trương kim hoán chạy nhanh nâng hắn trương căn phát bị đánh đến hai mắt mạo sao kim chán nổi lên cái đại bao trong đầu ong ong hắn cũng bất chấp Mau, mau đi cứu hỏa. Không chỉ là Chu Gia Trang, phía sau Thảo Bạc Nhi, miếu tướng quân các thôn dân đều xuất động. Ở Chu Thành Chí mấy cây lão nhân chỉ huy hạ các thôn dân lấy sẻng đào đất cắt đứt nổi lửa điểm, lấy thủy sao đi phụ cận trong sông gánh nước, chọn bất động liền tiếp sức đệ thủy, nam nữ già trẻ tề xuống tay. Lúc này ai cũng bất chấp làm việc nhiều ít công điểm nhiều ít này hỏa nhi nếu là thiêu lợi hại, đều khả năng trực tiếp quát đến nhân gia trong thôn đi. Phụ cận hơn một ngàn các thôn dân đồng tâm hiệp lực cuối cùng mau hừng đông thời điểm rốt cuộc đem hỏa dập tắt. Nói là dập tắt kỳ thật chính là từ bỏ liền thành phiến rộng lúa mạch dọc theo con đường thiết chí phòng cháy điểm đem lửa lớn cấp cắt đứt mới thành công. Nhìn kia hai trăm nhiều mẫu rộng lúa mạch bị đốt thành cho rất nhiều nhân tâm đau đến thẳng kêu nương. Diệt hỏa các thôn dân lại một đám đều uể oải ỉu xìu, mỗi người biến thành bao than đen có tóc đều năng thành tóc quan. Lúc này thiên cũng sáng lên tới chu Minh dũ huynh đệ mấy cái dẫn người đi kiểm tra cho tàn, miễn cho cho tàn lại cháy. Bốn cái trường đội sản xuất mang theo người kiềm kê tổn thất đội ba đội bốn tổn thất thảm trọng. Nguyên bản sản lượng liền kém, lần này từ thiêu một nửa nhiều, này còn không ngừng, bởi vì bọn họ mà ở Tây Bắc Biên, nơi đó có một mảnh đất trũng, không phải úng chính là hạn cho nên loại cao lương. Hiện tại kia một mảnh mấy chục mẫu cao lương cũng bị nướng chết hơn phân nửa. Dụng thí nghiệm đương nhiên cha đều không dư thừa, lúc này thật là xếp hàng ngồi, so với ai khác thảm. Đội 2 tổn thất không lớn, bị thiêu chính là giáp giới một khối, lúa mạch đã thua xong, liền mạch tuệ đều bị hài tử lão nhân nhặt sạch sẽ, chỉ thiêu điểm gốc giả căn coi như khai hoang. Đội một xui xẻo, bị liên lụy thiêu bốn mẫu lúa mạch nướng chết hai mẫu đất dưa, một mẫu hạt kê. Hiện tại những cái đó các đội viên một đám lòng còn sợ hãi, xôi nổi nói, may mắn chúng ta thu đến mau, nếu không nhưng đều bị thiêu hết. Chạy nhanh đem dư lại cũng thu xong, nhưng đừng lại ra cái chuyện xấu cấp tai họa Trường Căn Phát còn ở dậm chân, nhất định phải nghiêm trang nghiêm trị, rốt cuộc là những cái đó phần tử xấu đối cách mạng lòng mang oán niệm cư nhiên muốn thiêu hủy chúng ta cao sản dụng thí nghiệm. Chu Thành chí lạnh lùng nói, đại đội trưởng ngươi trước đừng dậm chân. Bọn im ban ngày vội việc nhà nông, mệt đến muốn chết muốn sống về nhà ngã đầu liền ngủ, nhưng thật ra các ngươi diệt trừ bốn hại phân đội nhỏ, ban ngày không ngủ buổi tối gõ, rất nhiều người thấy các ngươi dơ cây đốt vọt vào ruộng lúa mạch này hỏa nhi là ai phóng còn dùng cha sao. Muốn gác trước khi hắn liền tính sinh khí cũng sẽ không nói thẳng ai phóng hỏa tưởng cũng là có người không cẩn thận dẫn tới nổi lừa, nhưng là hiện tại thật sự là khí tàn nhẫn. Trương Căn Phát còn muốn nói cái gì? Trương Kim Hoán âm thầm dắt hắn, nhắc nhở cha cái này không quan trọng, lãnh đạo nhóm muốn tới thị sát nhưng làm sao bây giờ? Trương Căn Phát đột nhiên đánh cái dùng mình, làm sao bây giờ? Nguyên bản là muốn cho lãnh đạo tới thị sát hiện tại nhưng hảo đều thiêu hết. Ai tới phụ trách, như thế nào giải quyết? Bên kia dân chúng đều oán giận, nói nhau nhau, oán trách những cái đó diệt trừ bốn hại phân đội nhỏ không đầu óc cư nhiên lộng nổi lừa tới. Lúc này không cẩn thận chính là muốn mạng người đem lương thực đều thiêu ăn cái gì. Đặc biệt là đội một bị thiêu lúa mạch cùng khác lương thực sẽ không chịu bỏ qua. Ngô Mỹ Anh mấy cái kêu, ai điểm lên hỏa chạy nhanh đứng ra. Chính là đừng tưởng rằng không thừa nhận liền không có việc gì, vài trăm mẫu đất cấp thiêu như thế nào có thể như vậy tính. Trương Kim Nhạc lao tới hô: "Các ngươi không cần bôi nhỏ diệt trừ 4 hại bộ tư lệnh, gặt lúa mạch là quan trọng, diệt trừ 4 hại vẫn như cũ quan trọng, nếu không phải chúng ta diệt trừ 4 hại, các ngươi nơi nào?" "Cút đi, không phải các ngươi này đó hỗn đàn điểm hỏa, cũng không thể thiêu lương thực." Lão nông nhóm cực cực khổ khổ loại một năm, thế nhưng bị bọn họ một phen hỏa cấp thiêu, này quả thực là đào người phần mộ tổ tiên thâm cừu đại hận. Diệt trừ 4 hại phân đội nhỏ người hô: "Ai nói là chúng ta làm?" "Ngươi thấy?" Chúng ta, không phải các ngươi còn có người khác, chúng ta mệt đến muốn chết ai còn có rảnh điểm cây đốt chạy đi còn không phải là các ngươi kết bè kết đội chuột giống nhau cách ứng người. Đội 3 đội 4 các đại nhân ngược lại đều sụ mặt, không nói một lời ai đều rõ ràng không cẩn thận khiến cho hòa khẳng định là diệt trừ bốn hại phân đội nhỏ kia đều là bọn họ người. Nhà bọn họ ra hộ hộ đều có người ở phân đội nhỏ đi theo chảo lão gian nhi, nổi lửa khẳng định cũng có trách nhiệm. Bọn họ nghĩ dù sao diệt trừ bốn hải có công điểm, liền không dựa điểm này lương thực 200 mẫu lúa mạch hảo thuyết cũng chính là tam vạn cân lúa mạch nhân ra những cái đó mẫu sản 3000 cân 10 mẫu đất liền có. Bọn họ có công điểm liền hảo quản hắn thiêu không thiêu đâu. Các đội viên nắm chương kim nhạc triệu hỉ đông mấy cái đánh lão gian nhi nhóm lừa thiêu hủy lúa mạch không bỏ nhất định phải đưa đi chấn trên muốn cái cách nói. mà trương kim nhạc mấy cái tự nhiên không thừa nhận bọn họ đã thương lượng hào cắn chết không nhận ai cũng không thể nói là bọn họ điểm trương kim hoán nghe nhìn lẫn lộn chúng ta diệt trừ bốn hại cũng là vì toàn dân toàn đảng sự nghiệp là vì chúng ta thôn chúng ta nếu là không diệt trừ bốn hại chúng ta thôn không hoàn thành nhiệm vụ đều là có người kéo chân sau đánh rắm trước kia ngươi nói như vậy chúng ta còn cảm thấy đối hiện tại ngươi đánh rắm nhân ra chu minh rũ kia một vải sành ruồi bọ mũi còn chưa đủ các ngươi số Các thôn dân sôi nổi chỉ trích diệt trừ bốn hại phân đội nhỏ. Các người diệt trừ bốn hại không có sai, không nên lúc này đem lúa mạch điểm này không phải muốn mạnh. Hiến lương làm sao bây giờ? Đồ ăn làm sao bây giờ? Chúng ta còn không phải là vì trong thôn. Tính nhiệm vụ là vì trong thôn thiêu như thế nào liền lại chúng ta? Các người nói cái gì vì trong thôn, rõ ràng chính là vì các ngươi ghi việc đã làm phân, vì cái này công điểm tới dễ dàng. Đừng nói như vậy dễ nghe. còn không phải các ngươi chê chúng ta làm ẩm ý đem chúng ta đuổi ra đi không được ở trong thôn chảo chúng ta mới đi ruộng lúa mạch rõ ràng chính là các ngươi làm hại thiêu lúa mạch trương kim nhạc mấy cái chết sống không chịu nhận sai một hai phải lại người khác nghe bọn hắn đốt lửa thiêu lúa mạch chẳng những không nhận sai ngược lại còn vô cớ gây rối cư nhiên lại người khác buộc bọn họ thiêu có chút người liền phát hỏa bận việc hơn phân nửa đêm hỗ trợ cứu hỏa chẳng những không rơi hảo còn bị vô cáo ngược ai có thể nhẫn một phen ầm ĩ, hai đám người khó tránh khỏi có xung đột. Sau lại vẫn là chu thành chí thét to một tiếng mới ngừng tay. trong thôn chị bảo chủ nhiệm trương đức phát vội vàng lao tới, hắn là trương căn phát đường huynh chấn trên nhận mệnh dân binh đội trưởng ở trong thôn chính là chị bảo chủ nhiệm phụ trách trị an đối phó nháo sự đều có chuyện hào hào nói, không thể đánh nhau thu lúa mạch quan trọng diệt trừ bốn hại cũng quan trọng hiện tại nổi lên hỏa ai cũng không nghĩ nhìn đến vẫn là ngẫm lại biện pháp như thế nào thu thập đi. Chu Minh Quốc Hô, như thế nào thu thập, đều đốt thành cho còn thu thập cái gì. Những người khác sôi nổi phụ hỏa, đội ba đội bốn người xem đội một đội hai những người đó một bổ có lý không tha người bộ dáng, chỉ trích diệt trừ bốn hại phân đội nhỏ, bọn họ liền không vui, oán trách nói thiêu chính là chúng ta lúa mạch, chúng ta còn chưa nói cái gì đâu, các ngươi làm chi cư thế cấp. Các đội sản xuất vốn dĩ chính là tự chịu trách nhiệm lời lỗ, người khác không thể can thiệp. đội một đội hai xem bọn họ cương nhiên như vậy hỗn trướng, đều cười lạnh nói hảo chúng ta mặc kệ các ngươi chính mình quản đi thôi có người liền khiêng dụng cụ nhi đi rồi Trường căn phát hô trước đừng đi đừng đi mở họp mở họp hắn đến thương lượng một chút như thế nào giải quyết tốt hậu quả ruộng thí nghiệm có phải hay không mặt khác tài nếu là phát động toàn thôn sáng sớm thượng hẳn là cũng có thể tài ra tới chỉ là lãnh đạo tới nhìn đến đầy đất cho tàn như thế nào giải thích Nếu không liền nói thẳng là khai hoang, lúa mạch đã thu đi rồi, đây là gốc giả. Hắn mới vừa kêu mờ họp đâu, đội một đội hai người liền phần phật tan, ai nghe hắn đánh rắm đâu, hôi thối không người được. Chu Thành Chí mới lười đến cùng bọn họ phí miệng lưỡi, dù sao không đốt tới bọn họ đội hai. Bất quá hắn cũng không trở về ngủ bù, mà là an bài đáng tin cậy ổn trọng các lão nhân đi xem mặt đất miễn cho lại có kia người xấu cấp tai họa hoa màu. Đội ba đội bốn người thấy người khác đều đi rồi. bọn họ cũng nói trở về trời đã sáng còn phải tiếp tục trảo lão gian nhi đâu. Triệu Hỉ đông mấy cái nguyên bản sợ tới mức kinh hồn táng đảm, hiện tại nhìn dáng vẻ từ đại đội trưởng đến các gia các hộ, đây là muốn một sự nhịn chín sự lành không truy cứu, nói không chừng có người còn suy nghĩ Thiêu hảo không cần mệt chết mệt sống đi thu hoạch đập đâu. Bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cũng vừa muốn tán, lúc này một người nam nhân lạnh lùng nói, đại đội trưởng, hoa màu như vậy không minh bạch mà thiêu không thể được, có người không thèm để ý, nhưng chúng ta để ý, chúng ta diệt trừ bốn hại tích cực gạt lúa mạch cũng không rơi sau, dựa vào cái gì đi theo tao ương xui xẻo. chương 25 nhóm đầu tiên lương, người nói chuyện là Chu Bồi Cơ Hắn cha Chu Ngọc Trung, bọn họ nhất tộc là đội bốn nòng cốt tuy rằng việc nhà nông không có Chu Minh rũ ra sở trường, nhưng là tiểu nhật từ quá đến vẫn là không tồi. bọn họ giống nhau không ra đầu ở chu gia trang cũng tự thành nhất phái có chính bọn họ vòng cùng thế lực mấy ngày nay nhà bọn họ hài tử không có đi theo diệt trừ bốn hại cho nên nổi lên hỏa không có bọn họ trách nhiệm tự nhiên muốn hỏi trách có người bất mãn các người có ý tứ gì đây là muốn tìm cha sao chúng ta diệt trừ bốn hại phân đội nhỏ đều là một cái chỉnh thể kia cũng không thể đem chúng ta đồ ăn đều thiêu thuế lương làm sao bây giờ đồ ăn làm sao bây giờ Trong nhà đã không có gì ăn, tổng không thể đói chết đi. Chu Ngọc Trung mấy cái huynh đệ lập tức hát đệm ai cũng không nhường ai, kết quả đội ba đội bốn người ngược lại đánh lên, Trương Đức phát tuy rằng là chị bảo chủ nhiệm, hắn trị được một cái, lại chế không được một đám người. Cuối cùng Trương Căn Phát hô to một tiếng, đều đừng xảo đừng nóng vội, chúng ta diệt trừ bốn hại đến công điểm, là khẳng định có dùng, công điểm chính là đồ ăn. Đội bốn đội trưởng Chu Ngọc quý hỏi, đại đội trưởng kia công điểm nơi nào ra? Dùng cái gì tính, lúa mạch đều thiếu còn như thế nào phân. Nhân ra đội 1 đội 2 cũng không có khả năng có như vậy lắm lời lương phân cho bọn họ. Trường Căn Phát tùy cơ ứng biến. Đừng sợ, đàng cùng nhân dân sẽ không từ bỏ chúng ta. Khác rất nhiều địa phương được mùa, một mẫu đất 3.000 cân còn có rất nhiều địa phương 4.000 cân 7.000 cân đâu. Nhiều như vậy lương thực nhất định sẽ cho chúng ta bát cứu tế lương, đến lúc đó tới lương thực dùng công điểm lãnh. các thôn dân vừa nghe này không tồi như vậy còn khá tốt nguyên bản dương cung bạc kiếm trường hợp lập tức hòa hoãn xuống dưới đại gia lại vừa nói vừa cười lên chu bồi cơ xem đến thẳng cười lạnh trên đường trở về nhỏ giọng cùng hắn cha nói cha ta xem buổi tối chúng ta chạy nhanh đi đem những cái đó lúa mạch dùng lưỡi hái lược lược đầu đi chờ những người này phân không chừng đến đói chết đâu chu ngọc trung trầm khuôn mặt thấp giọng nói ra đi thương lượng Dựa theo chu bồi cơ đám người quan sát đội 3 đội 4 còn dư lại một nửa lúa mạch nhưng là xem chương căn phát bộ dáng phòng chừng còn phải lăn lộn ruộng thí nghiệm kia này một nửa không phải bảo trên mặt đất cũng là lản trên mặt đất cho nên bọn họ quyết định đi thế thiên thu lúa mạch. Trời sáng về sau đội 2 cùng đội 1 người cũng điên rồi, điên cuồng mà thu lúa mạch. Đội ba đội bốn người cũng điên rồi, có người đi tiếp tục đào tài ruộng thí nghiệm, có người đi bắt lão gian nhi bởi vì đại đội trưởng nói cứu tế lương dùng công điểm đổi, đương nhiên muốn càng điên cuồng mà chảo mới được. Toàn thôn đều điên rồi, càng điên chính là Trương Căn Phát, hắn lại lãnh Trương Kim Hoán từ đội ba muốn hai con ngựa đóng xe, vội vàng xe hướng chấn trên chạy, muốn đi nói một tiếng làm cán bộ nhóm ngày mai lại xuống dưới thị sát hôm nay trong thôn khai hoang không thích hợp tham quan. Hắn biết Chu Gia Trang nổi lửa chuyện này là dấu không được chấn trên lúc này không biết chờ buổi trưa cũng sẽ nghe nói. Hắn chính là muốn ở chấn trên phái người xuống dưới nằm vùng thị sát phía trước đi trước hội báo. Hắn đem nổi lửa nói thành là khai hoang chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có còn nói cái gì tuy rằng thiêu vài mẫu đất nhưng là một chút đều không nhiều lắm. Điểm này tổn thất bọn yêm vẫn là gánh vác đến khởi suốt cuộc có mẫu sản 3.000 cân sao. Nguyên bản hắn còn suy nghĩ khả năng phải tốn phí một chút mồm mép mới có thể đem chuyện này lừa gạt qua đi ai biết chấn trên đại lãnh đạo đều không ở. Văn phòng chỉ có một thư ký viên, vẫn là mặc kệ sự, chỉ đem chuyện này cấp ký lục một chút đánh đổ. Hắn hào hào hỏi thăm một chút nguyên lai like cán bộ nhóm đều đi trong huyện bởi vì chấn vọng tiên thả một viên lương thực vệ tinh mẫu sản 5.689 cân, huyện ủy tổ chức các chấn chấn trường thư ký cùng đi tham quan. Cho nên tạm thời sẽ không đi Chu Gia Trang, bài cũng đến bài một đoạn thời gian, rốt cuộc còn có mặt khác chấn đâu, nhân ra mẫu sản so 3.000 cân nhiều. Trường căn phát thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại phi thường tức giận con mẹ nó, những người này khẳng định là sao chép hắn ý tưởng. Bất quá cũng tạm thời an toàn, cán bộ nhóm sẽ không đi Chu Gia Trang thị sát, hắn còn có cũng đủ trong thời gian ngắn đền bù, nhân ra 5.000 cân kia hắn liền 8.000 cân, 1 vạn cân. Đem trong thôn sở hữu lúa mạch đều tài qua đi. Hắn như vậy thiên tài điểm từ vừa ra tự nhiên lại phải đi về tai họa thôn dân, đương nhiên có thể tai họa cũng chỉ có đội 3 đội 4, những người khác là sẽ không nghe hắn bãi sống. Lại nói mặc như ở nồi lửa ngày đó cũng đi thiêu hủy ruộng lúa mạch quan sát một chút nàng kinh hỉ phát hiện ruộng lúa mạch cho tàn ẩn giấu một tầng mạch viên chẳng những không có đốt trọi ngược lại chín. Đương nhiên không thể lãng phí. Nàng không gian thu vật công năng hiện giờ đã dùng đến phi thường thành thảo thiêu quang thổ địa thượng sạch sẽ tất cả đều là phân cho cùng tiêu thục mạch viên, không có chát chân ám khí. Cho nên nàng trực tiếp đem chân rửa sạch sẽ, sau đó cởi giày đi chân trần trên mặt đất đi, nơi đi qua, những cái đó mạch viên liền bị nàng thu vào trong không gian. Bởi vì không gian cùng ý niệm thương liên, nàng chỉ thu mạch viên không thu bụi bặm cho nên mạch viên vẫn như cũ sạch sẽ. Có người thấy nàng ở nơi đó đi đều rất tò mò, bất quá nàng là ngốc tử cũng không ai quan tâm nàng làm gì cũng không đương hồi sự. Muốn nói trong đất có có sẵn mạch viên, đội ba đội bốn nhân vi cái gì không đi thu. Bởi vì trong đất còn có thành thục lúa mạch chờ đợi thu hoạch, bọn họ đều không tích cực huống chi đất cứng. Trừ phi là nàng không gian bàn tay vàng, phải dùng tay từ đất cứng phân cho moi mạch viên, những người đó là sẽ không đi làm. Rốt cuộc hiện tại thời đại còn không có tiến đến. Không ai quản, mặc như thu đến thông thuận vô cùng. Sau lại nàng phát hiện chính mình thu lúa mạch phạm vi đều lớn một ít còn tưởng rằng chính mình là có thể cách không lấy tĩnh vật đâu. Kết quả phát hiện cũng không phải, mà là bởi vì trên mặt đất mạch viên liền đôi, nàng đụng tới mạch viên thu thời điểm liền đem sở hữu dựa gần mạch viên đều thu vào đi. Một ngày xuống dưới nàng liền thu rất lớn một đống tiêu tục mạch viên, đốt trọi hóa thành cho đã bị tự động loại bỏ coi như phân cho mà không có bị không gian tiếp nhận cho nên thu vào tới đều là mạch viên. nàng lặng lẽ nói cho chu minh dũ cấp chu minh dũ đau lòng hỏng rồi sợ nàng một ngày ở nơi đó làm đi lại mệt ra cái tốt xấu tới thật giống như kia một đống lớn mạch viên là hắn tức phụ một cái một cái nhặt lên tới giống nhau bị liên lụy khả đau lòng hỏng rồi buổi tối liền quản hắn nương nhiều muốn cái trứng gà cấp thức phụ bổ bổ nàng thu đồ vật thời điểm phí đầu óc cùng thể lực Liên tiếp mấy ngày, mặc như phủng cái bụng to cùng ngốc tử giống nhau ở thôn dân trong mắt nàng chính là ngốc tử, ở kia phiến cho tàn nơi đi tới đi lui, còn có người nói ngốc tử tuy rằng ngốc cũng biết lửa đốt hoa màu là tai nạn việc ở nơi đó siêu độ những cái đó hoa màu đâu. Nói cái gì đều có, rốt cuộc mặc như đem kia một mảnh mà đi rồi cái biến, mệt đến hai chân đều chết lặng. Cuối cùng, vất vả chung quy có hồi báo, nàng thu được tiểu sơn giống nhau một đống lớn thuộc lúa mạch. nàng buổi tối trộm cùng chu minh dũ nói thầm dựa theo hắn phòng chừng đến có một vạn bốn năm ngàn cân nhiều như vậy thuộc tiểu mạch viên ở nàng trong không gian tản ra thơm ngào ngặt mạch hương tức phụ nhi người vất vả chu minh dũ nhẹ nhàng mà cho nàng mát xa càng chân xem đều đi sưng lên mạc như sợ ngứa hì hì cười kỳ thật một chút đều không vất vả có bảo bảo bồi ta đâu nó đều biết lương thực chân quý một cái cũng không thể lãng phí đâu nàng lại cùng chu minh dũ thương lượng này đó lúa mạch muốn như thế nào ăn chu minh dũ nói tổng ăn mạch viên không dễ tiêu hóa đến lúc đó có thể thượng ma nghiền một chút đem chấu cám mài ra tới ăn mì phấn chấu cám cũng không thể lãng phí bởi vì đến lúc đó cũng là cứu mạng đồ ăn nàng trào ra một phen tới cấp chu minh dũ khai tiểu táo còn nóng hầm hập đâu người hiện tại mỗi ngày đều tiêu hao rất nhiều sức lực ăn một chút đối thân thể hào Chu Minh Dũ hiện tại còn trường thân thể đâu cũng yêu cầu dinh dưỡng ăn nhiều một chút lương thực tinh cũng có lợi cho trường vóc dáng cùng cơ bắp. Chu Minh Dũ ăn một tiểu đêm dư lại còn cho nàng. Lưu lại đi khó khăn thời điểm còn không có tới đâu. Ngày thứ hai Chu Minh Dũ như cũ đi bắt đầu làm việc mặc như vẫn là chiếu cố vườn rau chào chùm nấu cơm hỗ trợ xem hài từ cấp bọn nhỏ ăn xíu mại viên dặn dò bọn họ không thể nói ra đi. Nề đàn nhi cùng Cúc Hoa đều có thể nhai ăn đến thơm ngào ngạt so với kia cao lương mặt, khoai lang mặt bánh bột bắp ăn ngon không nhiều. Ngũ thẩm, đây là nơi nào tới? Cúc Hoa ăn đến hai mắt sáng lên. mặc như nói, chúng ta thôn lúa mạch thiêu ta trộm đạo đi nhặt một túi nhỏ chúng ta đương ăn vặt ăn, đừng nói cho người khác a Cúc Hoa gật đầu, nghiêm túc nói, ta biết, nếu như bị bọn họ biết chảo chúng ta đi phê đấu. Nàng khoa tay múa chân một chút. rào tóc trên cổ mang cái đại thẻ bài, đánh xoa, mỗi ngày ai mắng phun nước miếng còn phải bị đánh đâu. Trần bá lương ai phê đấu thời điểm, tiểu hài từ cũng đi vây xem, học không ít. Mặc như gật gật đầu, muốn cho hài từ từ nhỏ liền có nguy cơ ý thức tiểu tâm lại cẩn thận, đặc thù thời đại, liền phải đặc thù đối đãi Mà Trương Căn Phát lại mang theo đội 3 đội 4 những cái đó cùng nhiệt phần từ tiếp tục tạo vệ tinh, lúc này đây yêu cầu mẫu sản vạn cân. vậy ý nghĩa bọn họ muốn đem ít nhất tám mẫu đất tài đến một mẫu đất đi trương căn phát cũng không có văn hóa việc nhà nông cũng hoàn toàn không am hiểu căn bản là không suy xét quá nếu muốn đem tám mẫu đất mạch cán tài đến một mẫu đất đi có bao nhiêu khó khăn kín không kẽ hở đều là chút lòng thành nhưng hắn căn bản mặc kệ chỉ nghĩ không thể mất đi cơ hội này không thể lạc hậu thất sủng một mẫu đất bọn họ muốn làm hai ngày tám mẫu đất ha hà, dựa theo chu minh dũ tính ra bọn họ đến bôn một tháng bận việc đi thôi Khi đó lúa mạch phòng trừng đều lạn, bọn họ đồng thời còn phải trảo lão gian như đâu, lại nói làm những cái đó người làm biếng nhóm lời biếng bọn họ nguyện ý ủng hộ trương căn phát làm hắn đi đầu làm việc bọn họ là kia khối liêu sao. Đặc biệt muốn bọn họ so đội hai đều làm được nhiều, giết bọn họ đi, sao có thể trong lòng cũng không cân bằng. Cho nên kéo dài công việc đều là cất nhắc bọn họ. Trường Căn Phát còn kế hoạch làm cho bọn họ sớm một chút đem kia thiêu hủy mà cày một lần hào hủy diệt chứng cứ, miễn cho bị chấn trên cán bộ xuống dưới cha hỏi đâu. Đương nhiên này đó đến tạo xong vệ tinh lại nói, rốt cuộc cũng không có như vậy nhiều người có thể nghe hắn chỉ huy. Đúng lúc này, chấn trên nông nghiệp kỹ thuật viên xuống nông thôn tới thị sát bọn họ hòa hoạn tình huống, thuận tiện nhắc nhở. Theo đáng tin cậy dự báo thời tiết hôm nay ta tỉnh đem đại diện tích mưa xuống, lớn đến mưa to làm cho bọn họ chạy nhanh thu lúa mạch hạt về thương. Hắn hô trong chốc lát sau đó cưỡi chiếc cũ nát phượng hoàng bài xe đạp vội vã mà trải qua chu ra trang hướng phía sau miếu tướng quân Thảo Bạc Nhi đi tiếp tục thét to. Đến nỗi có mấy người sẽ thật sự cũng liền không thể hiểu hết. Chu thành trí là thật sự bởi vì này cùng bọn họ mấy cái lão đầu Nhi đoán trước không mưu mà hợp. Liền tính không vũ bọn họ đều phải liều mạng gặt gấp huống chi dự báo thời tiết nói có vũ đâu. Đương nhiên cái này dự báo thời tiết cũng không biết là cái gì tin tức tới, chuẩn xác suốt còn chờ thương thảo. Chu Thành Chí thét cho các đội viên suốt đêm gạt gấp lúa mạch tình nguyện thu hồi tới không mưa, không thể trời mưa thu không trở lại. Người trẻ tuổi thu lúa mạch tuổi đại liền ở đây dùng đã sớm dự bị tốt cây gai thằng biên thảo thiêm tử tốt nhất lúa mạch thảo một tiểu đem một bó, dùng cây gai thằng ninh lên, như thế biên thành 10 mét lớn lên thảo thiêm tử, đến lúc đó đương phòng vũ công cụ từng vòng vây quanh ở đống cỏ khô thượng. Đội hai người suốt đêm đem lúa mạch thu hồi đi, đội một còn có một mảnh liền cầu đội hai hỗ trợ. Chu Thành Chí khiến cho trực đêm ban gạt gấp mệt nhất vài người nghỉ ngơi, lại điều tạm mấy cái có khả năng đi đội một hỗ trợ cắt lúa mạch. Ngày hôm sau ánh nắng nóng rát phảng phất là cười nhạo bọn họ. Đội 3 đội 4 rất nhiều người đều cười ha ha. Này đó nhị ngốc tử, buổi tối không ngủ được ban ngày phơi nắng, nơi nào có vũ a Chu thành chí đám người tự nhiên làm lơ bọn họ cười nhạo, tiếp tục cố lên làm việc. Chờ đội hai giúp đỡ đội một đem lúa mạch cũng đều thu hoạch đưa về tràng hai đội người đều gia tăng đập dê thóc miễn cho thiên âm đi lên. Bởi vì một khi âm đi lên liền không thích hợp đập cần thiết muốn đại thái dương mới được. Kết quả vội bận việc sống hai ngày cũng không có tiếp theo Tích Vũ, đại thái dương độc ác cây treo ở bầu trời, liền cùng cười nhạo bọn họ. Triệu Hóa dân tiến đến Trương Căn Phát trước mặt, định nọt nói, đại đội trưởng ông trời đều giúp ta đâu, nơi nào tới vũ a, thuần đánh giấm đâu. Trương Căn Phát ngẩng đầu nhìn xem thiên, tuy rằng có mấy khối đám mây treo ở chân trời, nhưng ngày thật là nóng rát, không có khả năng trời mưa. Hắn nói, những cái đó ngoan cố lừa hiểu cái cầu. Mao chủ tịch nói, người định thăng thiên, chúng ta nhất định có thể thăng thiên. Triệu hóa dần mấy cái đều đi theo kêu, người định thăng thiên, chúng ta nhất định sẽ thăng thiên. Mặc như chính vác rổ đi kia một mảnh thu rau rền gai nộn diệp đâu, nghe bọn họ kêu thăng thiên thăng thiên cũng không biết nói gì hào. Đương nhiên, người định thăng thiên, không ai có thể thật sự vạn thọ vô cương. Nàng xa xa mà đứng xem trương căn phát những người đó hạt bận việc làm cho bọn họ đứng đắn thu lúa mạch, ai cũng không chịu thành thật làm việc tránh công điểm, làm cho bọn họ trảo lão gian nhi hiện tại tạo vệ tinh, bọn họ nhưng thật ra thực tích cực. Bọn họ chỉ quan tâm chính mình công điểm, căn bản mặc kệ đội sản xuất sốt cuộc có thể thu nhiều ít lương thực trở về tựa hồ chỉ cần có phân liền nhất định có đồ ăn giống nhau. Nàng nhưng thật ra muốn biết nạn đói tiến đến thời điểm, bọn họ có phải hay không thật sự có thể dựa vào này đó công điểm đi phân kia có lẽ có cao sản lương thực. Biết tương lai, nàng giận này không tranh, lại cũng không thể tránh né mà ai này bất hạnh. Bởi vì kia bất hạnh ở phía trước như vậy giữ tợn, đã lưỡi dao sắc bén huyền cổ tuy thời đều sẽ rơi xuống, nhưng bọn họ chẳng những không cảnh giác ngược lại càng thêm cuồng nhiệt ra tốc mà đón nhận đi. Này kết quả có thể nghĩ, nàng đều không đành lòng suy nghĩ. người vĩnh viễn kêu không tỉnh giả bộ ngủ người ngày hôm sau lại có tân phụ trương truyền đến bổn tỉnh rất nhiều khu vực cũng có mẫu sản quá 6.000 đưa tin chấn vọng tiên còn thượng nhân dân nhật báo Trường căn phát gấp đến độ một đêm giữa não môn lại chọc một tảng lớn đội hai đội một những cái đó hỗn đản không chịu hỗ trợ hắn mang theo đội ba này đó đồ con lợn ngu ngốc đội bốn những cái đó kéo dài công việc căn bản làm không việc tới mẫu sản vạn cân a Chỉ cần nghe hắn an bày, bọn họ Chu Gia Trang liền có thể thượng nhân dân nhật báo ra đại danh. Liền ở hắn tưởng chuẩn bị cho tốt mẫu sản 4.000 cân đánh đổ, dành trước đi trong huyện lại lần nữa hội báo thỉnh cán bộ nhóm xuống dưới thị sát thời điểm, ông trời lại không thể gặp hắn đắc ý. Ẩm vang một cái đại lôi, răng rắc răng rắc, phách đến hắn kinh hồn tháng đảm, xôn xao lạc một hồi mưa to tưới xuống dưới, chương 26 trộm lương. Trường căn phát bị mưa to chụp trên mặt đất liền cùng chết lặng giống nhau, căn bản không biết là cái gì thư vị, một lòng liền cùng kia mưa to điểm từ nện ở trong đất giống nhau, nhỏ vụt. Này kỳ thật là một hồi mưa đúng lúc, chỉ cần cần mẫn điểm đem lúa mạch đều thu hoạch về thương, lúc này một trận mưa buông xuống, đem ruộng lúa mạch cùng mặt khác yêu cầu nước mưa lương thực tưới một lần, ruộng lúa mạch gốc giả có thể ra tốc hư thối, lượng một ngày liền có thể cày ruộng, mà khoai lang, bông chờ mà vừa lúc yêu cầu nước mưa. Được mùa vũ, liền cùng năm trước Tuyết rơi đúng lúc, năm sau mưa xuân giống nhau kịp thời, biểu thị mùa thu được mùa. Trường Căn Phát tức giận đến hai mắt ngất đi, từ ngày đó buổi tối bị Chu Minh rũ một vải xanh mũi ruồi bỏ nhục nhã về sau, hắn liền sốt ruột thượng hòa, vội vàng diệt trừ bốn hại tranh công, vội vàng tạo vệ tinh tranh công, kết quả lần lượt bất lực trở về. Mắt nhìn muốn thành công, không phải nổi lửa chính là trời mưa. Chẳng lẽ là thiên muốn vong ta sao? Hắn bi phẫn mà hô to. Cuối cùng trương căn phát một cái lảo đảo một đầu chát ở bùn đất trương kim hoán vài người cuống quýt đem hắn nâng về nhà đi kia đầy đất lúa mạch tự nhiên cũng không ai đi quản. Mà đội ba những cái đó người làm biếng nhóm đều cảm thấy chính mình ra công điểm không ít ai còn đi quản mưa to lúa mạch. Rất nhiều người trực tiếp từ bỏ chờ mẫu sản thượng vạn cân cứu tế lương tới đâu. Tự nhiên đã sớm lập tức giải tán về nhà trốn vũ đi. Trời mưa trước đội một đội hai sớm có chuẩn bị. nhìn thiên âm đi lên chạy nhanh mỗi người vào vị trí của mình đống cỏ khô thiêm lên đã phơi khô lương thực chạy nhanh trang lên không làm liền sản ở miệt tịch thượng nâng đến đội phòng đi trước lược, miễn cho che buổi sáng thời điểm không có một tia phong vừa đến buổi trưa kia mây đen liền cùng đã sớm mai phục tại trên đỉnh đầu giống nhau trống rỗng chui ra tới đi theo răng rắc một cái ruộng cạn sấm sét tiếp theo bùm bùm đậu mưa lớn điểm liền nện xuống tới vũ nện xuống tới thời điểm cũng khởi phong chính xác vũ cuồng phong sậu mưa to như chú Nhìn dưới mái hiên xôn sao vũ thác nước đội hai người cao hứng, đội một người may mắn cảm tạ đội hai hỗ trợ, nếu không bọn họ kia vài mẫu đất liền phải lản trên mặt đất. Đột nhiên có người kinh hô ai nha, đội ba đội bốn còn có tiểu hai trăm mẫu không thu hồi tới đâu. Có người vui sướng khi người gặp họa nói, xứng đáng thu không trở lại là người ta cột lấy bọn họ tay sao. Còn không phải chính mình lười, chính là chúng ta đi giúp bọn hắn cứu hỏa nói gì tới. không cần chúng ta quản đó là chính bọn họ đội sản xuất chuyện này liền tính là nói như vậy nhưng như vậy nhiều lương thực a thực sự làm người đau lòng đối lập kia hai đội này hai đội người tác tổng kết kinh nghiệm giáo huấn chúng ta có thể thu hồi tới ít nhiều đội trưởng chỉ huy chu nhị thúc đi đầu a còn có minh rũ lúa mạch sam cũng mang theo hảo đầu cấp chúng ta cổ đủ kính nhi mọi người đều nói là Không chỉ là hắn một người đỉnh năm sáu cá nhân làm việc còn có hắn nói ra nhận lãnh cánh đồng cùng với bọn họ huynh đệ đi đầu làm việc kích thích kéo đội viên khác. Đại gia tính tích cực bị điều động lên, không hề lười biếng dùng mánh lới, đội hai lại kéo đội 1 mới có như vậy đáng mừng thành quả. Một trận mưa to hả các biệt giờ tới cấp đi đến mau, đi rồi về sau lại là một cái ngày nắng. Vạn giảm không mây, ngày độc ác đến mới vừa rồi trời mưa thựa như ảo giác giống nhau. đại gia lại chạy nhanh thu xếp đem lúa mạch lấy ra đi phơi bởi vì trời mưa đến cấp thủy tất cả đều lưu đi kia trường hợp không có phao hư chỉ cần mặt đất phơi khô liền có thể tiếp theo dùng không cần một lần nữa áp tràng chu nhị thuốc áp tràng kia chính là đỉnh dùng tốt long vương gia cũng không làm gì được mọi người đều sôi nổi giơ ngón tay cái lên khen chu lão hán chu lão hán nói đừng vội kết cục đừng đem tầng ngoài dẫm dính phơi phơi lại đi Chu thành trí lại tăng cường an bài khác ngày mưa trong đất tạm thời vào không được người khiến cho mấy cái khéo tay tập trung ở đội sản xuất phòng trước sửa chữa nông cụ muốn hà cày những cái đó lưỡi cày cái quốc gieo giống lâu chờ đều phải trước tiên thu hào miễn cho làm việc thời điểm dễ dàng hư Tuy rằng lúa mạch thu hoạch xong cũng đánh xong chàng nhưng là còn phải nhặt mạch thảo cắt thảo ủ phân thư từ đây đều là một ít nhẹ nhàng việc an bài những cái đó nhược lao động đi làm thu xong lúa mạch chu minh dũ liền tự do một ít sáng sớm hôm sau hắn lại bắt đầu bận việc xây nhà chuyện này làm tam ca cùng chu minh quốc mấy cây đường minh đệ hỗ trợ đi sát thủ chu thành trí trong nhà có cây thành tài nguyện ý cho hắn xử đại gia chu thành nghĩa gia cũng có hai cây chu Lão hàn ý tứ mượn một cây là được nhưng là chu minh dũ nghĩ quá chút thiên đại luyện sắt thép đều phải bị chém rớt, không bằng hắn đều chém cho nên hắn khiến cho các ca ca giúp đỡ đem chu thành trí cùng chu thành nghĩa gia mấy cây thành tài đều chém Chu Thành Chí lão bà tử Lý Quế Lan có điểm không vui ăn bữa cơm chưa thời điểm cùng lão nhân lẩm bẩm người còn nói kẻ lỗ mãng hảo, người xem hắn tới chém thụ cũng không hỏi xem liền đem hai cây đều chém, không phải nói liền chém một cây sao. Chu Thành Chí ta nói cho hắn xử, hắn xử mấy cây đương nhiên liền chém mấy cây. Hắn như thế nào không đi chém hắn tam đại đại tứ đại đại gia. Lý Quế Lan tức giận, đó là bọn họ thân thúc ngươi lại không phải thân. Người mau chúng đi thật là nữ nhân tóc dài kiến thức ngắn. Chu Thành Trí nói thân không thân căn thượng phân là một cái căn liền đều thân. Nếu là không có bọn họ ta còn có thể đương cái này đội trưởng. Người vứt đến cái gì cũng phân cái nhẹ nhàng việc. Chu Thành Trí tuy rằng có khả năng không chiếm tiện nghi bất quá cấp lão bà tử cùng thức phụ nhi phân công cái nhẹ nhàng việc vẫn là có thể. Lý Quế Lan bĩu môi. Ta lại chưa nói không cho hắn xử ta còn không biết nặng nhẹ. Ta chính là nói như vậy nói ngươi còn thật sự. Ta vì lão nhị gia minh bất bình, ngươi nói hắn lúc trước đối nhà bọn họ lão tam lão tứ thật tốt hiện tại xây nhà sử đầu gỗ kia hai nhà ai cũng không ra. Lão tam không ra liền tính, hắn có oán khí kia lão tứ đâu. Lại không phải một cái nương, lúc trước 6-7 tuổi bị hắn nương ném xuống, còn không phải dựa vào đại phòng nhị phòng nuôi lớn. Theo ta thấy liền bọn họ lão tứ nhất có tâm nhãn, xảo quyệt đâu. Chu Thành Chí nói, mọi nhà đều có khó niệm kinh, ngươi đừng nói bậy. Chu Minh Dũ tự nhiên cũng muốn đi tứ phòng Chu Thành lễ ra chém cây, tứ đạt đạt ra tổng cộng vài cây, trong đó tam cây cây bạch dương đã thành tài, mặt khác còn có một cây cây hòe. Hắn suy nghĩ chém hai cây, vừa không sẽ làm tứ đạt đạt không vui, về sau cũng có thể làm nhà hắn thiếu tổn thất một chút. Hắn khiến cho Chu Minh Quốc xúc hắn xử lý đội trưởng gia thụ, hắn cùng tam ca đi tứ phòng chém, kết quả tứ nương nương triệu liên anh cho hắn ngăn lại. Triệu Liên Anh vẻ mặt khó xử. Hồng Lý Tử, ngươi xem ngươi nếu là xây nhà, nương nương đập nổi bán sắt cũng đến giúp đỡ ngươi, chỉ là ngươi xem ngươi Minh Thăng Ca cùng ngươi Minh Đông Đệ đệ cũng đến kết hôn không phải nương nương cùng đạt đạt không giúp. Chu Minh Dũ Lý giải nàng tâm tư, rốt cuộc tứ phòng có hai nhi từ còn không có kết hôn, hắn cười nói, nương nương ngươi nói nơi nào lời nói, ta hiểu. Bất quá dù sao Minh Thăng Ca cũng đến kết hôn, không xây nhà còn phải đánh dụng cụ nhi đâu. nếu không ta giúp ngươi đem thụ giết ngươi kêu yêm tam đạt đạt sớm một chút cấp đánh dụng cụ nhi triệu liên anh lại nghĩ sai rồi cho rằng chu minh dũ muốn chết triền lạn đánh đâu liền có chút không vui chu minh quang thấy thế liền nói tiểu ngũ chờ nương nương muốn giết thụ chúng ta lại đến hỗ trợ hiện tại vẫn là tính chu minh dũ cười cười đối triệu liên anh nói nương nương ngươi sớm một chút đem thụ giết sớm đánh dụng cụ nhi a hắn tuy rằng hảo tâm nhưng là cũng không thể cưỡng cầu càng sẽ không bại lộ cái gì Triệu Liên Anh sợ bọn họ càn quấy một hai phải buộc chính mình sát thủ chạy nhanh xua xua tay. đã biết về sau muốn sát thủ đã kêu các ngươi hỗ trợ. rời đi Chu Thành lễ ra Chu Minh Quang nói kêu ta nói đến tứ đạt đạt ra còn không bằng đi tam đạt đạt ra đâu. Chu Minh Dũ nói ta có điểm sợ hãi ta tam đạt đạt hắn cả ngày lạo sạo mặt. Chu Minh Quang cười nói hắn kỳ thật là cùng ta ra lạo sạo đâu cùng chúng ta không quan hệ không cần sợ hắn. hai anh em liền trở về đem thụ cùng nhau kéo dài tới mặt sau đất nền nhà nơi đó chu minh quang cùng chu minh quốc còn phải bắt đầu làm việc làm việc nhi khiến cho chu minh rũ chính mình bận việc bọn họ đi trước bọn họ chặt cây thời điểm mặc như liền nương đi ra ngoài thải rau rền gai dịp thời điểm đi ruộng lúa mạch nhìn nhìn nàng cũng không nghĩ tới đội ba đội bốn người thế nhưng sẽ thật sự từ bỏ những cái đó lúa mạch tùy ý chúng nó lạn trên mặt đất Những người đó cư nhiên một đám không có lộ ra thương tiếc bộ dáng, ngược lại giống như cùng chính mình không quan hệ giống nhau. Đất phân phối đổ một cây mầm đều đại kinh tiểu quái tập thể vài trăm mẫu lúa mạch thiêu hủy, lạn rớt bọn họ cư nhiên có thể thở ơ. Nàng muốn đi xem, chính mình có thể hay không cứu lại một ít lương thực trở về, nhiều thu hồi tới một cái liền nhiều một phần hy vọng a Mạch viên rớt trên mặt đất không đáng sợ, nàng có thể thu hồi tới, hợp với cột nàng ngược lại bất lực. Tới rồi nơi đó nàng phát hiện lúa mạch tất cả đều đổ trên mặt đất bị mưa rền gió giữ tàn sát bừa bãi lúc sau, nặng chỉu mạch tuệ đã chết ở bùn. Nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định dùng lưỡi hái lay một chút phát hiện trên mặt đất mạch viên không phải rất nhiều cảm thấy có chút không thích hợp lại nhìn kỹ gì. Rất nhiều lúa mạch mạch tuệ không có tựa hồ là bị người dùng lưỡi hái cắt đi. Xem ra là có người cùng nàng giống nhau tới đào trong đội góc thường, mặc kệ ai cắt có thể đem lương thực thu hồi đi tổng so chúng nó lạn trên mặt đất hào Nàng tự nhiên cũng sẽ không lộ ra, bởi vì mạch cán không cắt bị mưa gió chụp đến ngã trái ngã phải triền ở bên nhau, nàng bụng đại sự không động đẩy liền, đi vào đi bộ cũng không thích hợp, vì an toàn suy nghĩ nàng cũng chỉ có thể từ bỏ đi nhiều thu một chút mạch viên ý tưởng. Nàng về đến nhà, Chu Minh Dũ bọn họ đã đem thụ chém, thân cây kéo dài tới mặt sau phòng nhỏ nơi đó đi đôi hong gió, Chu Minh Dũ chính sửa chữa nhánh cây, đôi lên lưu trữ nhóm lửa. Tiên nhiệt hắn vẫn luôn đều trần trụi thượng thân làm việc nhi, trong suốt mồ hôi phẳng phất cho hắn đồ một tầng hơi mỏng du có một loại khỏe mạnh thanh xuân mỹ cảm Mặc như đứng ở nơi đó đỡ đầu gỗ nhìn lén hắn, nàng thích chuyên chú công tác chu Dũ, mặc kệ là làm thiết kế đồ vẫn là làm việc nhà nông, cho dù là hắn chơi trò chơi thời điểm, cũng là biểu tình chuyên chú sinh động ánh mắt minh lượng. Nàng tưởng nàng là thực yêu hắn, lúc trước nói ly hôn thật sự có một loại tan nát cõi lòng cảm giác. May mắn, hắn không có đáp ứng. Chu Minh Dũ dừng lại lau mồ hôi thời điểm, dư quang thoáng nhìn nàng, cười nói ta hiện tại có như vậy xoái sao. Đều xem ngốc lạc, mặc như nơi nào a ta xem bên kia có chỉ ngốc ngỗng, nhìn nhiều liếc mắt một cái. Hắn cùng kiếp trước bộ dáng không nhiều ít biến hóa, bất quá nàng nhận thức hắn thời điểm đều hơn 20 tuổi, chưa thấy qua hắn 17 tuổi bộ dáng, nói vậy cũng là như thế này thanh xuân ánh mặt trời đi, không có sao lại như vậy lão luyện thành thục. Chu Minh Dũ lôi kéo tay nàng ở chính mình trên mặt lau một phen hãn cuối cùng ở nàng lòng bàn tay hôn một cái làm nàng ngồi ở một bên gốc cây thượng nghỉ ngơi hắn tác tiếp tục sửa chữa nhánh cây mặc như liền ngồi ở nơi đó đem chính mình quan sát tới sự tình nói cho hắn Chu Minh Dũ vẻ mặt tán thưởng người này cũng là cảm giác nhạy bén liền tính đại thiên tai cũng có thể sống sót mặc như hiếu kỳ nói ai như vậy có khả năng như vậy hai ngày cương nhiên làm như vậy nhiều chuyện. Phòng trừng vẫn là buổi tối đi trộm đâu, như vậy tưởng tượng đội 3 đội 4 là ngọa hồ tàng long A, tốc độ này một chút đều so nhà nàng chậm. chu Minh Dũ thấp giọng nói, phòng trừng là phía trước kia ra. Trong thôn muốn nói tinh xảo tay nghề, nội tâm nhiều trừ bỏ chu bồi cơ kia toàn ra không người khác. Mạc như dựng ngón tay cái, thật có thể làm, ở đội 4 cái loại này không cầu tiến tới trong đội thật là bạch mù, phòng trừng cũng không nghĩ xuất lực dưỡng một đám người làm biếng. Lúc này chu Thành Trí cùng chu lão hán hai người cũng từ phía sau lại đây, hai người bọn họ cũng là đi xem kia một mảnh lúa mạch tóm lại là lão nông dân không thể gặp lãng phí lương thực muốn đi xem có thể hay không cứu giúp. Bọn họ cũng phát hiện mạch hơi bị lực rớt sự tình tuy rằng cảm thấy thọc gậy bánh xe không đúng có thể tưởng tượng đến này mạch tuệ nếu là không bị cắt rớt liền phải lạn rớt. Lấy bọn họ kinh nghiệm tự nhiên cũng có thể đoán được là nhà ai chỉ là cũng sẽ không đi lắm miệng thôi. Hai người lại đây nhìn xem Chu Minh Dũ chuẩn bị những cái đó đầu gỗ cục đá, Chu thành chí kinh ngạc nói, Minh Dũ, người đứa nhỏ này rất có khả năng a khi nào nhặt như vậy nhiều cục đá. Hiện tại cái cái nhà xí dư giả, cục đá thì thật hơn phân nửa là mặc như nhặt nàng mỗi ngày đi ra ngoài đi bộ, nhìn thấy cục đá liền nhặt về tới, đôi ở chỗ này cũng có một đống lớn. Hiện tại Chu Gia Minh sắc muốn cái nhà ở tài liệu đặt ở nơi này, người khác tự nhiên không hảo lại đến lấy cục đá cũng sẽ không bị lấy đi cái chuồng heo thường đi. chu minh dũ cười nói đội trưởng đại gia đây là từ ngầm bái ra tới hắn chỉ chỉ nền nơi đó tự nhiên không có như vậy nhiều nhưng là có thể giấu người tai mắt hai lão hán nhi không thiếu được còn cấp chỉ điểm một chút làm hắn chỉ lo chuẩn bị tài liệu đến nỗi như thế nào cách chờ gieo hạt mùa hè vội xong chu thành chí dẫn người cho hắn bận việc chu minh dũ lại thấy hắn ra sắc mặt có điểm không được tốt liền hỏi ra sao hồi sự chu lão hán chắp tay sau lưng nhéo tàu thuốc Cũng không gì, ngươi chọn lựa nơi này không nào, liền cái nơi này. Chu Minh Dũ lại nghe ra hắn lời nói có cảm xúc liền xem Chu Thành Chí. Chu Thành Chí nói còn không phải cái kia đại nhĩ tặc làm chuyện này, phía trước ta làm kế toán đi chấn trên cho ngươi xin đất nền nhà, kết quả hắn vừa lúc cũng đi chấn trên hội báo công tác cấp ngăn cản lập tức. Trường Căn Phát cùng chấn trên mấy cái cán bộ quan hệ vẫn là không tồi. Rốt cuộc hắn là dựa vào vận động lên, lại sẽ nghiền ngẫm mặt trên tâm tư, đánh thổ hào, cải cách ruộng đất thời điểm ra tẫn nổi bật cho nên tuy rằng không thế nào biết chữ, lại vẫn là thực chịu coi trọng. Nếu không phải hắn biết chữ không nhiều lắm, phòng trừng đã sớm có thể đương đại đội thư ký. Bất quá hắn khi đó lợi dụng sơ hở vào đảng hiện tại so đại đội thư ký phong cảnh, trong thôn thư ký là cái lão nhân cơ bản mặc kệ sự, đều là trương căn phát nhảy nhót. Chu Minh rũ cười lạnh nói, nói như vậy may mắn Trương kim nhạc những người đó một phen lửa đem ruộng thí nghiệm cấp thiêu. Nếu không hắn còn không biết chỉnh cái gì chuyện xấu đâu, đến lúc đó lại được trong huyện niềm vui kia nhưng càng khó lường. Chu Thành Chí nói cái này ngươi không cần phải xen vào có ta đâu. Này khối địa vốn dĩ chính là của các ngươi, liền ở chỗ này cái. Tài liệu hảo thuyết không cần công điểm đỉnh có thể phân. ta đem tốt lúa mạch thảo đều phân cho ngươi chờ mùa thu thu cao lương lại đem tốt nhất thân cây cao lương đều phân cho ngươi nhà khác lại thấu thấu này liền đủ cái tam gian kỳ thật trong đội cũng không có nhiều ít chữ hàng lại nói chữ hàng cũng không bằng hiện phân hảo rốt cục năm nay được mùa mọc so năm trước hảo rất nhiều càng dùng chung nghe hắn nói như vậy chu minh dũ cũng yên tâm kia hắn liền tiếp tục bận việc xem ai dám đến cho hắn quấy rối. hai lão đầu nhi đi rồi mặc như liền đi tới chu dũ người nói kia đại nhĩ ta có phải hay không có tật xấu hắn không phải muốn những cái đó mũi ruồi bỏ sao như thế nào còn dám cản chúng ta xây nhà chu minh dũ nói sao lại hắn không phải muốn tạo vệ tinh sao hiện tại lương thực cao sản là hạng nhất đại sự công lao lớn nhất diệt trừ bốn hại đã kết thúc sốc không dậy nổi bọt sóng nhi lại quá chút thời gian đều đại luyện sắt thép diệt trừ bốn hại càng không tính là bao lớn công trạng hắn liền không để trong lòng bái mặc như gật gật đầu hắn còn rất gian tâm thuật bất chính gian xảo đến cuối cùng cũng là tự làm bậy chu minh dũ vốn là cái tương đối bình thản người rốt cuộc ở cơ quan đơn vị rèn luyện quá như vậy nhiều năm sẽ không tùy tiện cùng người trở mặt nhưng trương căn phát người này hắn là thật coi thường xem đều lười đến xem lúc trạng vạng hai người ngừng trong tay việc cùng nhau trở về nấu cơm nàng từ trong không gian cầm một tiểu bồn nướng mạch viên ra tới, đào tẩy một chút lại làm chu minh rũ dùng chày cán bột cấp căn phá, làm một cái trương mạch cơm, lại làm một cái đồ ăn canh, lộng mấy chén dưa muối. Hiện tại nàng ngồi không có phương tiện, đều là làm nê đàn nhi hỗ trợ nhóm lửa cúc hoa nhìn chằm chằm hài tử. Bởi vì nàng mỗi ngày đều có châu chấu cùng nhộng ve cùng bọn nhỏ chia sẻ, mấy cái hài tử đều thực thích nàng, cũng nghe nàng lời nói. Hai người chính bận rộn, Trương Thúy Hoa từ bên ngoài bay nhanh mà trở về, đối chu Minh Dũ nói, Hồng Lý tử chạy nhanh lấy bao tải, giỏ trong đội phân lúa mạch. chu Minh Dũ kinh ngạc nói, còn không có hiến lương, như thế nào lúc này liền phân lúa mạch. Dĩ vãng đều là muốn phơi khô về sau đi trước hiến mua lương. Trương Thúy Hoa vẻ mặt đương nhiên biểu tình, liều đủ rồi nhà nước cùng tập thể, dư lại chính là phân cho đội viên, chậm vạn nhất phân không xuống dưới đâu. chu Minh Dũ lập tức minh bạch đội 3 đội 4 lúa mạch không phải thiêu chính là bị vũ thưới lạn, năm nay chẳng những phân không được lương thực công mua lương càng không tin tức phía trên phục hồi tinh thần lại chỉ sợ vẫn là sẽ hỏi trách. Đến lúc đó chương căn phát cây hỗn trướng kho tránh khỏi liền phải đội một đội hai cấp đều quán, nếu là như vậy kia sở hữu lương thực đều giao đi lên, một cái cũng không cần phân cho dân chúng. Lúa mạch thuế lương nhiệm vụ chính là không nhẹ, đây là lương thực tinh cùng gạo giống nhau là người thành phố chủ yếu đồ ăn. Này đương nhiên là Chu Thành Chí cùng Chu Lão Hán hai người thương lượng kết quả. Chu Lão Hán, đội 3 đội 4 lương thực sợ là tuyệt sản. Chu Thành Chí nói kia đồ ăn công mua lương làm sao bây giờ. Đội 3 đội 4 lúa mạch loại nhiều thêm lên có gần 500 mẫu thiêu gần 200 mẫu, hiện tại bị vũ trục lại đến tiểu 200 mẫu thu hồi đi tính toán đâu ra đấy cũng liền 100 nhiều mẫu. đương nhiên trong đất bị vũ trụ còn không có toàn song đời chạy nhanh thu cũng có thể thu hồi tới một thiếu nửa chỉ nhìn một cách đơn thuần kia hai đội người có chịu hay không làm chu lão hán xoay chính mình tàu thuốc chúng ta nhưng nhiều thu ba năm đấu chu thành trí mày khẩn ninh lớn như vậy vũ nói không chừng còn hạ đâu nhiều thế này lương thực phơi không làm nhưng đừng lạn không an toàn a chu thành chí cắn răng một cái phân lương chương 27 mươi bảy kỳ hảo Đội sản xuất trừ bỏ mùa đông, Xuân Hạ thu cơ bản là vội không xong việc nhà nông, không xuống đất còn phải ủ phân làm khác việc cho nên phân lương thực cơ bản đều là trạng vạng tan tầm về sau. Vừa nói phân lương thực, mọi người đều kích động mà cho nhau truyền cáo, về nhà lấy khay đan, vác giỏ, lấy bao tài. Đội 3 đội 4 sợ là muốn thu không đến lúa mạch chúng ta chạy nhanh phân, miễn cho bọn họ tới tính kế chúng ta. Đan điệp cầm vui dạo dực mà vác giỏ đi theo chính mình nam nhân mặt sau, hắn cầm hai bao tài. Cách phát triệu hóa dân lão bà lương thực anh nghe thấy, hồ, đừng cho chính mình trên mặt thiếp vàng, chúng ta hiếm lạ các ngươi về điểm này lương thực, chúng ta có rất nhiều cao sản lương, đi theo đại đội trưởng đi, có lương thực ăn. Đội 3 đội 4 có chút chơi bời lêu lồng liền chạy tới châm chọc bọn họ, lời nói lạnh nhạt nói chua thành chí ăn mảnh, sợ bọn họ đội 3 đội 4 muốn bọn họ lương thực liền chạy nhanh phân. Kết quả đội 1 nghe nói đội 2 phân lương thực, đội 3 đội 4 còn như vậy nhiều tin đồn nhảm nhí, bọn họ tính toán chạy nhanh tìm đội trưởng cùng kế toán cũng thu xếp phân lương thực. chu Minh Quý vừa nghe nơi nào còn ngồi được như vậy đặc thu thời khắc hắn đương nhiên sẽ không khác loại Tuy rằng dựa theo thói quen bọn họ là giao thuế lương phân lương thực nhưng đội 1 đã phân, hắn theo sát sau đó cũng không có gì không đúng. Nếu là chẳng phân biệt đến lúc đó thật sự có cái gì phiền toái kia các đội viên còn không được ăn hắn. Hắn nhưng không có Chu Thành Trí cách kia bản lĩnh, hắn từ trước đến nay là đi theo Chu Thành Trí mặt sau đi theo học theo. Cho nên hắn bàn tay vung lên cũng hô, phân lương. Đội hài kế toán Chu Minh Duyệt tên hiệu thiết toán bản, đã ở đây mạch đôi bên dọn xong một chương phá cái bản thỉnh hảo tự mình dô quang thủy lượng gỗ đỏ bàn tính đối với lương thực sản lượng biểu cùng với đội hai đội viên hộ số bùm bùm mà một trận đánh. Lúc này đội sản xuất phân lương thực có 2 lần, mùa hè cùng mùa thu. Nói như vậy, mùa thu sẽ dựa theo lao 6 người 4 tỷ lệ tới phân thu lương. Ý thứ chính là đem vào trừ nhà nước tập thể dư lại đồ ăn chia làm hai đôi, 60% dựa theo công điểm tính, 40% dựa theo dân cư phân. Đương nhiên là có chút địa phương là chia đôi, còn có chút địa phương đổi thành dân cư 6, công điểm 4. Bọn họ hiện tại còn không biết đám người dân công xã thành lập về sau, khả năng còn sẽ đổi thành người 7 lao tam, thậm chí 82, lao động nhiều dân cư ít người ra sẽ càng có hại một ít. Mùa hè phân lúa mạch số lượng thiếu, dựa theo lao 6 người 4 phân cũng không đáng giá, hoặc là nói kế toán lười đến phiền toái liền trực tiếp dựa theo dân cư phân. Khấu rớt ứng giao cùng tập thể, dư lại cũng không có nhiều ít dựa theo bình quân một người nhiều ít đánh đổ. Phân quá liền ở các gia đồ ăn sách thượng viết phân rất nhiều ít chia đều thu lương thời điểm lại khấu rớt. Kỳ thật như vậy có người cũng không vui, bởi vì nếu là phân lương thực phụ tỉ như nói khoai lang, 5 cân tiên khoai lang đỉnh 1 cân lương khô tam cân khoai lang khô cũng có thể đỉnh 1 cân lúa mạch đâu. Phân lương thực phụ có thể nhiều lấy một chút lương thực tinh tổng số thiếu không kháng ăn còn có một nguyên nhân lương thực tinh ăn ngon người liền ăn nhiều, lương thực phụ khó ha ha đến thiếu có thể tỉnh lương thực. Bất quá chu thành chí đồng ý, vậy dựa theo biện pháp này tới các đội viên cũng không nhiều lắm ý kiến, dù sao cũng không có nhiều ít một người năm rồi cũng liền phân cái 50 tả hữu năm nay thu hoạch hảo có khả năng phân 70 cân. Này đó lương thực muốn đỉnh đến thu lương xuống dưới, đỉnh không đến liền phải đói bụng. Có kế toán dẫn đầu lay bàn tính, bên kia ghi điểm viên vương lộ mang theo nhất bang nam lao động, làm cho bọn họ đem lúa mạch quá sưng. Tổng cộng loại nhiều ít mẫu lúa mạch tổng thu hoạch nhiều ít cân, hiến lương 23%. Lúa mạch thuế lương so lương thực phụ muốn nhiều mấy phần trăm? Phụ ra thuế còn phải là thuế lương 5% cái điểm, trừ cái này ra còn phải có mua lương nhiệm vụ thượng vàng hạ cám nộp lên trên liền vượt qua 30%. Đương nhiên thu lương thời điểm tỷ lệ liền sẽ giảm xuống rất nhiều cũng chính là tổng cộng 17% đến 20%. Cũng may lúa mạch trừ bỏ giao cho nhà nước chính là lưu hạt sống cùng khẩn cấp lương. Không cần cấp gia xúc lưu, ra xúc chủ yếu ăn mùa thu lương thực phụ, sau đó liền phân đồ ăn. Tổng cộng không đến tam vạn 5.000 cân lúa mạch công mua lương, hạt giống, khẩn cấp lương từ từ lưu đủ rồi, dư lại không đến 2 vạn cân. Này 2 vạn tới cân lẽ ra cũng không thể toàn bộ phân rớt, muốn dựa theo tối cao đồ ăn chỉ tiêu, hơn nửa thu lương cùng nhau cộng lại, tối cao một người phân 440 cân, hài từ giảm phân nửa, vượt qua tổng số chính là lương thực dư. Lương thực dư cũng muốn cầu bán cho chính phủ. bất qua cái này lương thực dư cũng có nhưng thao tác tính ở bên trong có hay không lương thực dư vẫn là đội trưởng định đoạt rốt cuộc lưu nhiều ít lương thực cũng là có co giãn nói lên hiến lương nếu là nông dân quang vinh nghĩa vụ tự nhiên là bạch sao không có tiền mùa lương có một chút là ấn thấp hơn thị trường giới thu mùa ước chừng ở 5 phần đến 7 phần 1 cân lương thực dư chính là dựa theo thị trường giới bán cho sở quản lương không sai biệt lắm một mao 8 ly Đương nhiên thị trường này giới là chỉ đạo giới, mặt trên định ra tới cũng đều không phải là tự do giao dịch giá cả. Nếu là chợ đen tự do giao dịch kia một cân lúa mạch ít nhất muốn hai mau, liền giống như hiện tại trong thành một cân bột mì một mau 8 phần tiền, nếu tưởng chính mình lặng lẽ mua kia ít nhất muốn tam mau 5 phần tiền. Đợi lát nữa tính toán ra tới về sau, Vương lộ liền mang theo người đem lương thực phân đôi, thuế lương tự nhiên là muốn giao tốt nhất, hạt no đủ, phơi đến khô giòn, sau đó là tập thể, dư lại những cái đó kém phân cho đội viên. Chu Thành Trí ở một bên nhìn, nhìn chằm chằm kế toán cầm các đội viên danh sách một nhà một hộ mà kêu. Lúc này Trương Căn Phát nghe xong tin tức chạy tới, các ngươi làm gì, làm gì. Trường Căn Phát mấy ngày nay chính xác là từ thiên đường ngã tiến địa ngục cấp đến độ chẳng những đỉnh đầu chọc đến lợi hại hơn, lại thượng hòa, hai mắt biến thành màu đen, một hồi mưa to cho hắn cấp hỏa công tâm ngất xỉu, hai ngày này nằm ở trên giường đất hạ không tới. Hôm nay vừa vặn một chút đội 3 đội 4 trường đội sản xuất đi xin chỉ thị, ruộng thí nghiệm chỉ có thể đánh đổ, đã phái người xuống ruộng tiếp tục thu hoạch. Mặt khác thiêu hủy 200 mẫu không cần lao lực mưa to một hướng cũng không dư lại cái gì, chẳng những phân cho đều hướng quang, mạch viên đều hướng đến sạch sẽ. Đương nhiên bọn họ chủ yếu ý tứ là hỏi hắn khi nào đi chấn trên đi một chuyến nhi, đem bọn họ hai đội tình huống hội báo một chút, năm nay thuế lương cùng mua lương đều miễn còn phải nhìn xem cứu tế lương khi nào xuống dưới. Bọn họ thu những cái đó lúa mạch nào giống nhau cũng làm không thành sự. Trương Căn Phát biết hiện tại gặt lúa mạch tạo vệ tinh công lao là đừng nghĩ, nhân ra chấn vọng tiên đã phát một viên mẫu sản tam vạn cân. Lương thực chuyện này khẳng định còn phải toàn thôn cộng lại, đội một đội hai là thu hồi tới, đến lúc đó làm cho bọn họ bình quán một chút thuế lương. Hắn đang định đến chuyện tốt nhi đâu, liền nghe thấy Trương Kim Nhạc trở về kêu cha cha Chu thành chí cái kia lão ngoan cố lừa phân lương đâu. Cái gì? trương căn phát hai mắt ngất đi thiếu chút nữa lại chết qua đi bất chấp lê dày rút chân liền ra bên ngoài hướng chu thành Chí xem hắn tức muốn học máu bộ dáng liền đem hắn ngăn lại ý bảo hắn một bên nói chuyện chu minh dũ huynh đệ mấy cái lập tức ngầm hiểu ý bảo kế toán cùng ghi điểm viên động tác nhanh nhẹn điểm chu thành Chí đem trương căn phát gọi được một bên khó xử mà nhìn xem thiên đại đội trưởng ngươi xem hôm nay đừng nhìn buổi trưa đầu nhi còn đại thái dương lúc này liền âm u đâu Khi nào trời mưa đều khó nói, trấn trên kỹ thuật viên cũng nói, mấy ngày này còn phải hạ đâu. Kia lúa mạch phơi không làm, mỗi ngày như vậy đôi, một ngày liền che hưa nảy mầm từ. Ta liền suy nghĩ chia các đội viên chính mình về nhà phơi đi, liền tính nảy mầm cũng không kém trong đội. Mấy trăm cân mấy trăm cân mở ra phơi tổng so thượng vạn cân đôi ở chỗ này hào. Hắn nói như vậy một chút sai cũng không, ngược lại là biện pháp tốt nhất. trương căn phát huy rằng tức giận đến muốn mệnh lại một chút triệt nhi đều không có. Bên kia kế toán đã lớn tiếng mà kêu chủ hộ chu thành nhân, 13 khẩu gia tổng cộng 936 cân. Bởi vì chu lão hán uy vọng cùng công hiến, mỗi một lần nhà hắn đều là đệ nhất hộ phân lương thực cái này kém không được đặc biệt năm nay một cái có ý kiến cũng không. chu Minh Dũ cùng hắn tam ca tiến lên chống bao tải làm người hướng trong trang lương thực quá sưng, mặc như liền ở một bên xem. Ngô Mỹ Anh nhìn nàng bụng to, tiến đến Trương Thúy Hoa trước mặt cười nói, nhị thẩm tử, ngươi này nhưng mệt, hôm nay phân lương thực đằng trước su mộc gia sinh cái hài tử, vừa vặn đa phần một phần nhi. Trương Thúy Hoa nói, khi nào sinh có ông trời quản đâu chia đều cao lương thời điểm liền không sai biệt lắm. Bên kia Đan điệp cầm một cái kính mà biểu môi, trong nhà nàng lao động cũng coi như nhiều, nhưng là nàng không có hài tử cho nên nàng tổng cảm thấy chính mình ra thiệt thòi lớn, đặc biệt xem trần tú phương những cái đó bốn thuộc hộ không vừa mắt. Nàng hiện tại không dám trêu chọc ngốc từ liền đi chèn ép Trần Tú Phương, lời nói lạnh nhạt mà rất khó nghe. Mặc như cũng nhìn đến Trần Tú Phương lãnh mấy cái hài từ sợ hãi rụt rè mà tránh ở đám người mặt sau, nhà bọn họ là bốn thuộc hộ bởi vì nam nhân ở trong thành đi làm lấy tiền lương, trong nhà tránh không ra công điểm liền ai xa lánh cho nên có vẻ kém một bậc. Chờ thập niên bảy mươi mặt mọi người đều tưởng vào thành thời điểm. Bọn họ so lão nông nhóm mau người nhất đẳng, bất quá vẫn là bị người thành phố xa lánh nói nông thôn đến bị người xem thường. Bởi vì là trạng vạng phân lương thực, phía trước cân nặng lượng phân loại liền hoa không ít thời gian, mặt sau lại từng nhà phân 50 nhiều hộ nhân gia muốn phân xong đến gần nửa đêm. Cũng may lúc này đây không tính công điểm giá trị cho nên tốc độ mau thượng rất nhiều. Nhưng là kế toán mấy cái không đến ăn cơm, bực bội thật sự nhịn không được liền thúc giục mặt sau nhanh lên. Đến Trần Tú Phương ra thời điểm đã trời tối hắc mấy trăm cân lúa mạch nàng căn bản lộng không tới nhà đi, nhìn nhìn những cái đó vội vã về nhà nam nhân, không thấy được dễ nói chuyện Chu Minh rũ huynh đệ. Nàng cũng không dám mở miệng để cho người khác hỗ trợ, khiến cho hài từ nhìn tưởng một chút mà hướng ra bối. Đan điệp cầm nhưng thật ra nguyện ý giúp nàng, nói làm nam nhân cho nàng khiêng trở về nhưng là muốn 15 cân cước phí, nàng lại không tha, 15 cân đủ chính mình toàn ra ăn năm sáu thiên đâu. Sau lại vẫn là Chu Thành Chí đẩy cái tiểu xe đẩy, một lần cho nàng đẩy ra đi. Chu Thành Chí lấy phân cho đội viên lúa mạch không có thuế lương phơi đến như vậy làm vì từ, mỗi nhà lại đa phần mười mấy cân, coi như phơi lương thêm đầu. Bởi vậy từng nhà đều cao hứng thật sự, ngày hôm sau lại là Đại Thái Dương, chạy nhanh lấy ra đi phơi. Sáng sớm nam nhân liền giúp đỡ nữ nhân đem lương thực khiêng đi ra ngoài. lại bóc giường chiếu phô ở quét sạch sẽ trên mặt đất đem lương thực mở ra phơi làm hài tử nhìn chằm chằm không được gà vịt tới họa họa ăn qua cơm sáng nam nhân tiếp tục bắt đầu làm việc bắt đầu vội cày ruộng các nữ nhân tác tiếp tục chăm sóc đồng ruộng mùa hè còn phải hỗ trợ tuyển hạt giống chuẩn bị gieo hạt mùa hè việc vừa lúc hạ một trận mưa trong đất ướt rầm dề trồng lên như cây ruộng đem gốc dạ phiên tiến bùn hư thối lên men đương phân bón cũng có nhân ra nhóm lừa thảo không đủ khiến cho hài từ lão nhân đi nhặt gốc dạ Gõ gõ bùn lấy về ra phơi khô nhóm lửa, này đó trong đội là mặc kệ Cây ruộng về sau liền khởi luống, dựa theo kế hoạch ương khoai lang, từ đất vụ xuân dưa thượng cắt cây non trực tiếp trồng, còn muốn loại điểm hạt cây hảo thu gạo kê Đây mới là dân chúng một năm đồ ăn đầu to, mùa hè về điểm này lúa mạch căn bản ăn không hết bao lâu. Này một bộ việc dự tính cũng muốn bận việc 10 ngày qua, nhưng là không có thu lúa mạch như vậy cấp. Chu Thành Trí dựa theo chồng trọt kế hoạch an bài hảo việc làm chu lão hán lãnh tráng lao động cây ruộng, ngô mỹ anh lãnh nữ nhân vội chăm sóc đồng ruộng mùa hè, Trương Thúy Hoa mang theo người được chọn loại, xử lý hạt giống. Xử lý hạt giống việc chu Thành Trí từ trước đến nay là giao cho Trương Thúy Hoa, làm nữ nhân khác đi đầu cái loại này từ đến thiếu một nửa cái này trộm đem cái kia lấy điểm không an toàn. Hắn tắc mang theo chuẩn bị thuế lương, thuận tiện mang theo kế toán đem lúa mạch thảo cũng phân một chút. xin xây nhà mấy nhà đa phần một ít chu minh dũ ra tự nhiên phân nhiều nhất những người khác cũng không có gì ý kiến cái nhà ở mấy nhà phân về sau dư lại liền phân cho yêu cầu tu nóc nhà rốt cuộc này đó thảo nhóm lửa không dùng được cơ bản đều là dùng để đánh thiêm từ xây nhà dùng phân xong này đó lại dư lại liền từng nhà đều phân một ít chu minh dũ cùng mặc như trừ bỏ nấu cơm liền ngâm mình ở đất nền nhà nơi đó không phải xử lý tài liệu chính là thu thập tài liệu Trong nhà không có đi học cũng tìm không thấy giấy bút chu Minh Dũ liền đi tìm kế toán muốn một khối bút chỉ đầu, mấy chương phong cửa sổ giấy tài khai giấy trắng tại đây mặt trên họa kiến phòng đồ. Hắn tự nhiên muốn trộm họa rốt cuộc nguyên thân liền thượng 2 năm học cũng không phải cái hiếu học tổng cộng có thể nhận thức mấy chục cái tự liền không tồi Hắn một bên họa một bên cấp mạc như giải thích, chính phòng đông gian tây gian ta cho người phô đường nhiệt mùa đông có thể nhóm lửa sưởi ấm, trong phòng cũng nóng hầm hập. Mạc như vẫn luôn đều sợ lạnh, đặc biệt phương nam mùa đông trong phòng âm lãnh, nàng tổng nói chịu không nổi muốn đi phương bắc. Có một năm mùa đông nàng đi Bắc Kinh đi công tác hai nguyệt, kết quả bởi vì thời tiết quá làm không thích ứng, mỗi ngày chảy máu mũi, cuối cùng chỉ phải trước tiên phản hồi. Vừa nghe nói trong phòng có sàn giữ ấm, mặc như cao hứng đến rối tay cánh tay ôm lấy Chu Minh rũ cổ cười nhẹ nói, có cái ngành khoa học và công nghệ lão công chính là hạnh phúc khen thưởng ngươi hai đóa tiểu hồng hoa, không cần kiêu ngạo nga. chu minh dũ liền đem mặt oai hướng nàng tới thân hai khẩu mặc như gương mặt đỏ lên ở bên ngoài đâu đừng không đứng đắn tiếp tục vẽ nàng dựa vào hắn trên vai cái kia sàn giữ ấm đường nhiệt ngươi ngẫm lại không cần hướng ống khói đi làm nó từ phía sau bài đến phía sau lạch ngồi từ đi chờ từng nhà không được bốc khói thời điểm chúng ta còn có thể làm điểm ăn phô đường nhiệt yên nhưng dĩ vãng hạ đi không hướng ống khói đi như vậy liền không dễ dàng bị phát hiện Chu Minh Dũ tiếp thu nàng ý kiến, làm ký hiệu. Ta có phải hay không không cần hầm, dù sao có không gian sao. Mạc như nói, đào cái nho nhỏ có thể giấu người tay mắt. Ít nhất có thể mê hoặc người trong nhà, về sau có lương thực cũng nói là giấu ở hầm, dù sao bọn họ cũng không thể nhìn chằm chằm vào hầm xem. Chu Minh Dũ lại làm tốt ký hiệu. Mạc như nhìn nhìn, chỉ vào một chỗ hiếu kỳ nói, nơi này là cái gì? Chu Minh Dũ cười nói, làm thiểu gác mái ra tới chúng ta góp nhặt như vậy nhiều đầu gỗ phải nghĩ biện pháp dùng hết. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, đem phòng ở cái đến cao một ít như vậy mặt trên liền có thể có một tầng gác mái, mặc như cùng hài tử đều sẽ thích. Wow, mặc như vẻ mặt hướng tới, ta thích gác mái, nàng xem qua địa phương phòng ở đều là cái loại này người hình chữ nóc nhà, hình tứ phương nhà ở, không có người trụ lâu. Chu Minh Dũ xem nàng vui mừng đến khuôn mặt nhỏ tỏa sáng, cặp mắt kia thủy minh mông ánh quang, nhịn không được tóm được nàng liền thân đi lên, chỉ thân đến nàng thân thể nhũn ra. Khụ khụ, một người đi tới, ho khan hai tiếng. Ta nói các ngươi có thể hay không chú ý ảnh hưởng, ban ngày ban mặt đồi phong bại tục. Chu Minh Dũ buông ra mặc như còn nắm tay nàng, liếc Chu bồi cơ liếc mắt một cái. Phi lễ, chớ coi sao, người như thế nào không biết trốn tránh điểm a? chu bồi cơ các người đều không sợ người xem ta làm gì muốn trốn tránh a các người nếu là ở nhà ta còn có thể xem hắn đi đến kia đôi đầu gỗ trước mặt đông nhìn tây xem vẻ mặt hoài nghi chu minh dũ người sẽ cái nhà ở sao chu minh dũ nghiêm mặt nói không phải có đội trưởng sao ta liền quản thu thập tài liệu chu bồi cơ vẻ mặt cao thâm khó đoán biểu tình ở trong sân đi một vòng sau đó đi nhìn nhìn bọn họ làm cho nền mặc như suy nghĩ nhà hắn lão nhân không phải thợ mộc chính là thợ ngõ phòng trường hắn có chỗ hơn người đâu nhịn không được muốn hỏi không đúng chỗ nào lời nói đến bên miệng kịp thời dừng lại chu bồi cơ lại rất nghiêm túc mà đánh giá nàng ngay sau đó rời đi tầm mắt đối chu minh dũ nói ta xem người thiếu cái thợ mộc chương 28 mươi câu tới cửa chu minh dũ lại không đánh dụng cụ nhi thợ mộc còn dùng không thượng liền trước xây nhà chu bồi cơ không cần thợ mộc không làm cửa sổ nhiều như vậy đầu gỗ không thuận tiện đánh cái tổ quần áo gì. Chu Minh Dũ quay đầu xem mặc như, mặc như cho hắn chớp mắt ta là ngốc từ đâu chính ngươi quyết định. Chu Minh Dũ nói chúng ta cũng không có tiền thỉnh thợ mộc a. Chu Bồi Cơ hắn cha sư thừa này phụ làm được một tay hào thợ mộc sống, nghe nói còn sẽ khắc hoa đâu. Bất quá hiện tại cũng không dùng được nhiều ít năm không ai dùng khởi khắc hoa công nghệ. Chu Bồi Cơ vẻ mặt dáng vẻ đắc ý vỗ vỗ chính mình bộ ngực. nơi này có cái không cần tiền ngươi có thể hào hào thình chu minh dũ ta còn là kêu yêm tam đạt đạt làm càng yên tâm chu bồi cơ thấy hắn xem thường chính mình không vui như thế nào ngươi cho rằng ta sẽ không ta cùng ngươi rằng không ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy đi ta từ nhỏ đi theo im ra ra cái gì chưa thấy qua chu minh dũ thấy là một chuyện làm là mặt khác một chuyện chu bồi cơ quay đầu xem mặc như Ai ta nói Mạc Ni Ni ngươi đừng trang, ngươi nói ta không cần tiền bạc cấp nhẫm đương thợ mộc, hắn còn coi thường, có phải hay không có tật xấu. Mạc Như, Chu Bồi Cơ hắc hắc cười rộ lên, thiết giả ngu gạt được ta sao? Chu Minh Dũ kỳ thật thực sự có điểm ngốc." Chu Bồi Cơ đi đến Mạc Như bên người, vây quanh nàng dạo qua một vòng, nhìn nàng bụng lại thấp giọng nói, "Ngươi chạy kia ruộng lúa mạch đi nhặt mạch viên, nhặt không ít đi." Hắn suy nghĩ khẳng định là giấu ở nàng cái kia trong bụng, nếu không thấy thế nào lên lớn như vậy. kỳ thật hắn cũng không biết mang thai bụng bao lớn từ hoài nghi mặc như hắn liền trộm đạo lưu ý nàng tổng cảm thấy nàng hướng trong bụng tàng đồ vật mặc như Chu Minh Dũ chạy nhanh lại đây đem hắn cùng chính mình tức phụ cách ly khai ngươi muốn làm sao đâu Chu Bồi Cơ đừng thợ mộc a bạch cho ngươi làm việc nhi ngươi còn ghét bỏ ngươi vì sao phải cho chúng ta làm không công Chu Minh Dũ không thể không cẩn thận hắn sợ Chu Bồi Cơ quá khôn khéo biết mặc như bí mật Chu bồi cơ khụ khụ hai tiếng, dơ tay lay hai phía dưới phát. Ta này không phải tưởng luyện luyện tập như sao. Hắn từ nhỏ đi theo ra gia, gia học thợ mộc, bất quá vẫn luôn nuông chiều từ bé. Hắn nương không được hắn làm cái này không được hắn làm cái kia. Kết quả lớn như vậy đều còn tưởng rằng hắn là hài tử. Cái này không thể làm cái kia không thể đụng vào quả thực. Nếu là không thượng thủ luyện tập hắn như thế nào mới có thể kế thừa ra ra tay nghề, làm một cái xuất sắc nhất thợ mộc. Chu Minh Dũ, Nga, ngươi là tưởng lấy nhà ta luyện tập A, vậy ngươi cấp làm chuyện xấu làm sao bây giờ? Chu Bồi Cơ, như thế nào sẽ làm chuyện xấu ta nhưng đến ra ra chân truyền? Ngươi như thế nào biết ta tức phụ nhi đi nhặt mạch viên lạc ngươi thấy? Đúng vậy, nàng ở nơi đó cùng ngốc tử giống nhau đi A đi, ai có thể nhìn không thấy? Ta còn muốn đi nhặt đâu, đáng tiếc đều là khả lạc nhặt không đứng dậy, các ngươi sao nhặt? Mặc như nói ta cũng không nhặt nhiều ít, đều đốt thành than. nàng một chút đều không sợ kia lúa mạch thiêu xong về sau hơn phân nửa đốt thành than sau lại lại trời mưa dư lại cũng bị mưa to hướng đi rồi hơn nữa nàng ở nơi đó thu mạch viên thời điểm người khác đều ở mặt khác trong đất làm việc nhi không ai ở bên người nàng thủ cho nên căn bản không cần sợ chu bồi cơ thở dài cũng không phải là sao như vậy nhiều lúa mạch bạch mù chu minh dũ cười nói cũng không tính bạch hạt sau lại không phải có người đi lược mạch tuệ sao chu bồi cơ lập tức cảnh giác lên nhìn hai người bọn họ Chu Minh Dũ lập tức một bộ ta tùy thiện nói nói bộ dáng nhưng chu bồi cơ lại biết hắn khẳng định biết cái gì bất quá xem bộ dáng này hẳn là sẽ không nói đi ra ngoài liền tính cũng thế cũng thế hắn lại nhẹ nhàng thở ra chu bồi cơ gãi gãi đầu người liền nói dùng không cần đi tà ít nhất có thể trước giúp ngươi xử lý này đó đầu gỗ dùng như thế nào không cần đâu lại không cần tiêu tiền Chu Minh Dũ gật đầu đáp ứng nghe hắn nguyện ý dùng chính mình chu bồi cơ so với hắn cao hứng nói như vậy định rồi a ta trở về lấy công cụ tới này liền khởi công chu minh dũ và mặc như hắn đây là có bao nhiêu muốn làm thợ mộc a chu bồi cơ cũng không phải hống người chơi hắn thế nhưng thật sự ra đi lấy công cụ thả không chỉ là làm làm bộ dáng mà là thật sự rảnh rỗi liền đi đất nền nhà nơi đó hỗ trợ xử lý đầu gỗ Đại nhân nhà hắn cương nhiên cũng mặc kệ Trương Thúy Hoa cũng làm bộ không biết trong thôn những người khác nhưng thật ra tò mò này hai nhà khi nào khôi phục bang giao. Có chu bồi cơ hỗ trợ chu Minh rũ động tác cũng mau đứng lên công cụ cũng sấn tay. Bọn họ trước đem đầu gỗ xử lý một chút thô mà rắn chắc thân cây lưu trữ đương xà nhà cùng phòng trụ thứ nhất đẳng đương đòn tay. Xử lý quá đầu gỗ phóng hong gió, đầu thừa đuôi thẹo liền có thể cân nhắc làm điểm khác. chu bồi cơ dùng gậy gộc cấp làm một cái cửa gỗ còn làm một chương trường ghế mặc như nhìn nhìn tưởng cũng không có môn nhưng thật ra trước ra tới chu bồi cơ nói đến lúc đó người trước đem thường vây dùng miên hòe sợi một kẹp cái này môn liền có thể dùng mặc như hảo đi nàng cảm thấy chu bồi cơ có đôi khi thực khôn khéo có đôi khi giống như ngây ngốc tự nhiên sẽ không cùng hắn lý luận cái gì chu minh dũ ở nơi đó đào đất cơ hắn đã nghe được chấn vọng tiên nơi đó có cái vứt đi mỏ đá hắn tính toán đến lúc đó cùng mạc như đi thu điểm cục đá trở về có đại thạch đầu làm nền móng phòng ở liền rắn chắc củng cố hơn nữa không dễ dàng lạn mạc như đi một bên từ ấm đun nước đổ nước cho hắn uống chu bồi cơ ở chỗ này bọn họ khó mà nói quá nhiều lặng lẽ lời nói đúng lúc này trương căn phát lại đây hắn thoạt nhìn trước mặt hai ngày cái kia tuyệt vọng suy sút trương căn phát lại khác nhau như hai người khôi phục sức chiến đấu cả người chính là một cái viết hoa ta như bức cái kia minh dũ a chuẩn bị xây nhà nột trương căn phát đôi tay chống nhạnh luôn muốn học trong huyện lãnh đạo tư thế tận khả năng đem bụng nhỏ rất ra tới chỉ tiếc thật sự là quá gầy bụng ra tới eo liền lõm vào đi như thế nào đều không có cái kia bộ tịch chu minh dũ không nóng không lạnh nói đúng vậy đại đội trưởng có cái gì chỉ thị hắn suy nghĩ trương căn phát có thể là tới làm khó dễ rốt cuộc đất nền nhà chưa cho phê Trương Căn Phát đi bộ nhìn nhìn, đi đến kia đôi đầu gỗ nơi đó. Này đầu gỗ đủ rồi đi. Chu Minh Dũ nói cái một gian là đủ rồi, cái tam gian nhưng không đủ. Nếu là cái một vòng càng không đủ. Đầu gỗ không đủ, hắn liền suy nghĩ trước cái một gian nửa chắp vá về sau lại tiếp thượng. Trương Căn Phát lay chính mình hói đầu, bị Thái Dương một đi thẳng phản quang. Thượng một lần không phải nói công điểm đỉnh tài liệu sao? Không đi trong đội sát hai cây. Chu Minh Dũ xem ngốc tử giống nhau xem hắn. Đại đội trưởng không phải không đồng ý sao? Ngươi không đồng ý ai dám chặt cây. Trường Căn Phát đừng nói dễ nghe cho rằng bồn đội trưởng là ngốc tử đâu. Không cho ngươi xây nhà ngươi không phải còn ở nơi này lăn lộn. Đất nền nhà cũng chưa phê cho ngươi đâu. Ha ha cũng không phải không đồng ý có khó khăn đại gia cùng nhau giải quyết sao đúng không? Kỳ thật ngươi xem trong thôn rất nhiều người mười mấy khẩu người trụ ba bốn gian nhà ở cũng không ít không phải nhà ai đều có thể xây nhà. muốn cái gian nhà ở không có ba bốn năm là tích góp không đủ tài liệu nhân công có thể đại gia hỗ trợ tài liệu lại cần thiết chính mình ra tích góp có chút nhân gia nhi từ khuê nữ đều là mười mấy hai mươi tuổi kết quả vẫn là bốn năm không người tễ ở một cái trên giường đất đâu chu bồi cơ đi tới đại đội trưởng ngươi nếu là nói những cái đó lại lười lại bổn lại thèm 20 không người tễ một mâm trên giường đất cũng không oan uổng tỉ như nói triệu hỉ đông ra cả nhà còn ngủ ở một cái trên giường đất đâu bởi vì mặt khác một mâm giường đất sụp vẫn luôn không thu thập trương căn phát đánh ha ha đối chu minh dũ nói trong đội có thụ đi chém hai cây thấu thấu là đủ rồi ngươi là chúng ta diệt trừ bốn hại anh hùng hẳn là chiếu cố chu minh dũ lập tức phân biệt rõ ra cái gì tới thế này phòng trừng là tới muốn diệt trừ bốn hại thành quả kỳ thật phía trước trương kim hoán cũng nói với hắn quá rất nhiều lần chu minh dũ căn bản không phản ứng hắn Sau lại trương căn phát tìm được rồi tạo lương thực vệ tinh chiêu số, liền không hề để cái này, hiện tại đường này không thông phòng trừng lại nghĩ tới này cha. Hắn thử nói, đại đội trưởng, đây là diệt trừ bốn hại khen thưởng. Kỳ thật chúng ta vẫn luôn hưởng ứng đại đội trưởng kêu gọi, mỗi ngày chào mỗi ruồi bọ ngươi xem chúng ta thôn năm nay có phải hay không ruồi bọ mũi thiếu rất nhiều. Nông thôn từng nhà dưỡng gà nuôi heo, mùa hè thời điểm ruồi bọ mũi lan tràn. nhưng là hiện tại có mặc như không gian nàng mỗi ngày buổi tối đều sẽ thua một đám vì chính là người trong nhà có thể ngủ ngon hàng xóm cùng người trong thôn tự nhiên cũng đi theo được lợi trương căn phát nghe hắn nói vẫn luôn đều ở trào tức khắc hai mắt sáng lên minh dũ những cái đó chiến đấu thành quả đâu chu minh dũ nói ném uy gà ai còn lưu chữ a quái dơ Trường căn phát một lòng tức khắc trầm xuống, mấy ngày nay hắn chịu đựng thay đổi rất nhanh cảm giác trái tim yếu ớt đến chịu không dậy nổi một chút tra tấn. Cao sản lương thực này một đợt không đổi kịp nhân ra đều năm 000, một vạn thu lương thời điểm tái tạo liền không hiếm lạ. Cho nên hắn chỉ có thể từ diệt trừ bốn hải thành quả vào tay, nhất định phải đi tranh công, nếu không chính mình cái này đại đội trưởng liền không có công lao, sẽ bị vắng vẻ. Chấn vọng tiên cái kia thiểu thư ký viên đều có thể chạy đến bọn họ chấn trên sờ quản lương đàm đương thu mua viên, nếu là chính mình, đã sớm đi chấn trên đương cán bộ. Hai người rằng co trong chốc lát chu Minh dũ không nhà ra chỉ nói đã ném liền đi bận việc. Trường Căn Phát tuy rằng trong lòng lại cấp lại hận lại cũng không có cách nào, hắn kỳ thật chắc chắn chu ra khẳng định không đem chiến đấu trái cây ném xuống, nhưng là nếu muốn biện pháp làm cho bọn họ nhổ ra mới được. đừng nhìn hắn là đại đội trưởng giống như rất phong cảnh đối phó trần gia thời điểm hắn trên dưới nhảy nhót là lợi hại nhưng đối phó đồng dạng bần hạ nông xuất thân chu ra, hắn liền không có yêu thế chờ trương căn phát đi rồi chu bồi cơ cười nói ta nói các ngươi như thế nào bắt như vậy nhiều mũi rồi bỏ chu minh dũ nói ngươi hỏi ta ngươi đi hỏi im nương a có thể dễ dàng nói cho ngươi sao bao nhiêu người tò mò muốn hỏi đâu Chu bồi cơ là thật tò mò, đặc biệt là đối mặt như càng tò mò, bất quá hắn cũng không có nghĩ đến xuyên qua hoặc là không gian như vậy não động mở rộng ra địa phương. Lúc này người chi bằng nói càng có rất nhiều yêu tinh quỳ quái thần tiên hiền linh linh tinh. Tỉ như nói cái gì cái gì thôn ai, có thể thông linh có âm dương nhãn, hoặc là có thể thỉnh đại tiên. Chu bồi cơ liền nghe hắn nương nói năm đó hắn mẫu nương chính là cung phụng hoàng đại tiên thật sự thực thần kỳ. Hắn khi còn nhỏ đi theo ra ra đi làm việc còn biết có hộ nhân gia ngốc tử, đột nhiên có thể thỉnh thần, có thể dự kiến rất nhiều đồ vật ngay cả nhà ai hài tử ném bị ai trộm đi ở nơi nào đều có thể nhìn đến. Cho nên hắn kỳ thật là hoài nghi ngốc tử đột nhiên hảo, hẳn là bị hoàng đại tiên linh tinh bám vào người cũng hoặc là nói nàng có thể thỉnh thần. chu Minh Dũ cùng mặc như đương nhiên không biết tâm tư của hắn, chỉ gấp bội cẩn thận tận lực không lưu lại dấu vết để lại chính là... Chu Bồi cơ cười nói, nếu là ta có nhiều như vậy, ta liền bán cho đại đội trưởng, ngươi nhiều muốn mấy cây, tồn đến lúc đó một vòng nhà ở đều đủ rồi. Hắn còn có tiền đâu, ngươi lại quản hắn muốn 10 đồng tiền, còn có bố phiếu, phiếu mua sắm, nhiều yếu điểm. Kỳ thật hiện tại nông thôn cũng chính là mỗi năm tuyên bố phiếu, mỗi người mỗi năm ba thức tam, đội sản xuất thống nhất phát mặt khác phiếu là không, những cái đó là trong thành chuyên dụng thu mua thống nhất, thống nhất tiêu thụ mới có thể dùng phiếu. Ở nông thôn rất nhiều đồ vật đều là lấy vật đổi vật chính mình sản xuất chính mình trao đổi tự nhiên không cần phiếu. Nhưng là trương căn phát thường xuyên đi chấn trên cùng trong huyện mở họp phiếu gạo bố phiếu, mùa hóa khoán chờ hắn đều có. Có chút mùa hóa khoán hoặc là mặt khác phiếu trong thôn cũng có, nhưng là số lượng thiếu vô pháp bình quán đến mỗi hộ trên người cho nên cơ bản là phân cho đại đội trưởng cùng bốn cái đội trưởng. Mà bốn cái đội trưởng cơ bản không ra khỏi cửa, xa nhất chính là đi chấn trên hiến lương tự nhiên mà vậy những cái đó phiếu đều vào chương căn phát hầu bao. Bị chu bồi cơ như vậy vừa nhắc nhở chu Minh Dũ cùng Mạc Như cũng nhớ tới. Hai người bọn họ phía trước đối này đó căn bản không hiểu biết chương Thúy Hoa đều không rõ ràng lắm trừ bỏ bố phiếu còn có gì đâu, rốt cuộc chính mình tiền cũng chưa. Tỷ như nói hiện tại lão nông nhóm mua nổi, phải có mua hóa khoán, này khoán là trong huyện Phát, ở thành phố lớn là dùng công nghiệp khoán. Chu Minh Dũ nhìn Chu Bồi Cơ, vậy ngươi muốn gì? Chu Bồi Cơ một bộ ngươi xem thường người bộ dáng, ta không phải nói ta cấp đương thợ mộc sao? Ngươi đừng trên đường thay đổi người là được. Chu Minh Dũ lại có điểm lo lắng hắn có phải hay không tay nghề không được a thật muốn là không được đến lúc đó làm hắn cấp làm các mái cửa sổ này đó vẫn là làm tam đạt đạt làm. bọn họ bận việc đầu gỗ, mặc như tiếp tục đi cắt cây gai, cắt xong rồi đặt ở trong sông phao. Hơn nữa phía trước phao những cái đó vẫn luôn phao đến biến thành màu đen phát lạn, sau đó rửa sạch sẽ lấy về ra đi. Trạng vạng trở về nhà, hai người trước đem cơm làm thượng, sau đó đem tồn mấy đại bó cây gai đều lấy ra tới. này đó đều là mặc như hàng ngày khắp nơi đi siêu tập cắt trở về đã ở trong sông phao quá, hiện tại có thể lột ra xoa dây thừng. Dây thường có thể dùng để trói ba tử đánh tiêm tử tân ra yêu cầu dùng thân cây cao lương ba tử cái nóc nhà, đến yêu cầu không ít. Xoa dây thường là trương thúy hoa sở trường việc nàng vê hai cổ trực tiếp ở càng chân thượng xoa, nhất trà sát chính là một cây nhi kia càng chân xoa đến hàng năm không dài lông tơ. Mặc như cùng chu minh vũ không cái kia bản lĩnh, bởi vì thật sự rất đau cho nên hai người bọn họ dùng bát cây búa vặn dây thừng. Bát cây búa là nghiêu xương đùi làm, hai đầu là ma cốt trung gian tế toàn một cái động quài một cái móc sắt tử, đem dây thừng treo lên, một bát là có thể quay tròn mà chuyển, vài cổ dây thừng khoanh ở cùng nhau liền biến thành dây thừng. Cơm chiều sau Trương Thúy Hoa cũng giúp đỡ vợ chồng son xoa dây thừng, loại này việc cơ bản đều là nữ nhân việc nam nhân là không làm. Chủ lão Hán mang theo con thứ ba đi đại ca gia cùng nhau biên giày dơm, mùa hè làm việc nhi nhiều, này giày dơm phá lệ phí, một người đến vài xong lúc này trên cơ bản từng nhà đều sẽ biên giày dơm xuyên nếu là nhà ai sẽ không còn phải cầu người vậy thực phiền toái cho nên cơ bản đều phải học được sẽ không đã bị người ta nói lời bồn đinh lan anh trong phòng vài cái hài từ muốn bận việc trương cũ càng không chịu hỗ trợ trương thúy hoa đảo cũng mặc kệ các nàng cũng không yêu cầu nàng nhất định hỗ trợ xoa dây thừng chính cười nói liền nghe thấy bên ngoài có người kêu lão ca ở nhà đi Nghe là Trương Căn Phát thanh âm, mọi người đều không thích Trương Thúy Hoa nói, đi đội trưởng Gia Lạc, đại đội trưởng đi nơi đó tìm xem đi. Trương Căn Phát vừa nghe chú Lão Hán không ở nhà, lại mở cửa cái nút đi đến, thấy bọn họ một nhà ở đương trong môn xoa dây thừng, liền cười nói, đại đội còn có năm rồi dư lại mấy cân dây thừng trong nhà nếu là cần dùng gấp làm người lấy lại đây. trương Thúy Hòa đem ống quần từ buông, từ mặc như trong tay đem bát cây búa tiếp nhận đi, bát đến con thoi bát cây búa quay tròn truyền, một bên cười nói kia cũng không dám dùng, chúng ta công điểm cũng chính là để chính mình trong đội, nhưng để không đội khác đâu. Xin đất nền nhà chuyện này bị trương căn phát cấp ngăn cản một chút không xin xuống dưới, phải dùng trong đội tài liệu để công điểm cũng bị hắn cản một chút thủ cũng không chém thành đương nàng không biết đâu. Cái này cáo già, đại nhĩ tạc. Trương căn phát tư quen thuộc mà cầm cái tiểu băng ghế ngồi xuống, ly mặc như xa một chút sợ bị đánh, lại nhìn Chu Minh Dũ liếc mắt một cái cười nói: Minh Dũ hiện tại càng ngày càng có khả năng diệt trừ bốn hại anh hùng thu lúa mạch mẫu mực ta đây liền muốn đi chấn trên cho ngươi đang báo đâu. Hắn cười thư thư thật giống như hai nhà là chí giao hảo hữu chưa từng có nháo quá xấu xa giống nhau. Chương 29 có kè mặc cả. Chu Minh Dũ xem xét hắn liếc mắt một cái, đại đội trưởng nhà ta đất nền nhà trước kia chính là chúng ta. đúng vậy ta cũng biết ta này không phải cho các ngươi đưa đất nền nhà xin sao trường căn phát đem một chương đất nền nhà xin biểu móc ra tới đưa cho chu minh dũ chu minh dũ lấy qua đi nhìn xem thấy mặt trên viết trường khoan kích cỡ còn có kiến phòng số lượng cùng với xây nhà nguyên nhân từ từ hắn cười nói phía trước còn tưởng rằng đại đội trưởng không cho xin đâu trường căn phát lập tức nói ai bịa đặt ly dán chúng ta tiên tiến cách mạng phần từ cảm tình đâu cái nào không cho Là các người kê toán Chu Minh duyệt hành sự bất lực xin biểu không viết hào. Hiện tại cái này chính sách A không giống nhau, hiện tại đến trước viết xin thư, lại điền xin biểu, sau đó đội sản xuất đại đội chấn trên đóng dấu. Chu Minh dũ chỉ vào xin biểu nói, đại đội trưởng, cái này chính phòng là mấy gian. Viết đến qua loa thấy không rõ. Trường Căn Phát cười nói, kích cỡ ở, không vượt qua thường viện thưởng cái mấy gian liền mấy gian, đại đội mặc kể. Chu Minh Dũ gật gật đầu, như vậy hảo trước cây mấy gian, về sau tiếp thượng hai gian, chính phòng liền có năm gian. Hắn nhìn nhìn, Chu thành trí cho hắn xin đất nền nhà, ước chừng có một mẫu nhiều, lý do nói chính là làm cho cứng đá vụn đất hoang, không thể trồng trọt, chỉ có thể cái phòng, trong nhà nhân khẩu nhiều cho nên yêu cầu xây dựng thêm. Nguyên bản là xin tân xây nhà, diện tích liền phải chịu hạn, hiện tại nói thẳng xây dựng thêm, liền có thể ở nguyên căn cứ thượng nắp gập gấp đôi ra tới. Giống hắn như vậy người trẻ tuổi, xin đất nền nhà, nhiều nhất chính là 2-3 phòng ở, hiện tại Chu Thành Trí cho hắn xây dựng thêm thượng hai gian, tự nhiên liền lớn rất nhiều. Chính phòng rộng mở, sân liền đại, đồ vật xương đều có thể cái tam gian. Đội trưởng đại gia thật là săn sóc, hắn cũng chưa nói bao lớn địa phương, cũng không biết đội trưởng khi nào đi lượng, cư nhiên liền biết đến như vậy hợp tâm ý. bên kia trường căn phát âm thầm cười nhạo chu minh dũ một cái kẻ lỗ mãng tự cũng không biết đến mấy cái sẽ xem cái rắm, còn xem đến cao hứng như vậy hắn nói ngươi không cần xem ta xem qua còn đóng dấu chu minh duyệt xin thư không biết đối vẫn là ta thế ngươi viết đâu Trường thúy hòa oai oai miệng chữ to không biết mấy cái đại đội trưởng không biết xấu hổ nói nhân ra kế toán không biết đối ngươi cấp viết ngươi cũng không sợ loé đầu lưỡi ta mới không tin tưởng suy dục bọn họ cùng kế toán quan hệ, không có cửa đâu. Đại đội trưởng, ngươi này lại là đưa xin thư lại là quan tâm xây nhà, không phải có chuyện gì nhi đi. Trương Căn Phát cười nói, không đại sự chính là đến xem, lúc này đây gặt lúa mạch nhưng ít nhiều lão ca cùng mấy cái hài tử có khả năng chúng ta chu ra trang đầu một phần nhi. Trương Thúy Hoa xem xét hắn liếc mắt một cái, đây là có cái gì chuyện xấu, đội 3 đội 4 lúa mạch hủy hoại hơn phân nửa, đội 1 đội 2 đều phân lương thực, hắn muốn làm sao? Đại đội trưởng, lương thực chuyện này đến cùng chúng ta đội trưởng nói, ta một cái lão bà tử cũng mặc kệ chuyện này." Trương Căn Phát cười nói, "Đại muội tử đừng đa tâm, không phải mượn lương thực. Ta là muốn hỏi một chút thượng một lần diệt trừ 4 hại thành quả thắng lợi, các ngươi có phải hay không còn ở nhà?" Trương Thúy Hoa lấy mắt nhìn Mạc Như, "Ở không ở nhà?" Mạc Như bị Chu Minh Vũ chống đỡ, Trương Căn Phát nhìn không thấy, nàng gật gật đầu. Trương Thúy Hoa ha ha, ha hai tiếng. kia đồ vật quái bẩn thiểu ai còn lưu trữ Hồng Lý Tử có phải hay không đã ném. chu Minh Dũ liền biết hắn nương đây là muốn hát đôi, liền cười nói quái dơ, ném hắn xem Trương Căn Phát biểu tình đi theo khẩn Trương cũng chưa nói chết cuối cùng tới cái đi. Trương Căn Phát vội nói, Minh Dũ nói các ngươi vẫn luôn đều ở chảo đâu. Trương Thúy Hoa lập tức oán trách Nhi Tử, người cái này hùng hài tử, như thế nào chuyện gì Nhi cũng ra bên ngoài nói. chu Minh Dũ liền hắc hắc cười. Đại đội trưởng, chúng ta lấy công điểm đỉnh tài liệu chuyện này, đại đội trưởng không ý kiến đi. Trương Căn Phát vội gật đầu không ngừng. Đương nhiên không ý kiến, có gì ý kiến đâu ta đã sớm nói như vậy là có thể. Đều là chúng ta trong thôn tài liệu, lấy từ nhân dân chung mang tới, lại cấp dân dụng sao ta nói rồi có thể, khẳng định là các ngươi đội trưởng nghe nhầm rồi. Không phải ta nói, Chu thành chí người này đi, đầu óc có đôi khi có điểm không rõ ràng lắm. Hắn bla bla một hồi Chu thành chí khuyết điểm. Lại ngoan cố, Trường Thúy Hoa, ngươi lại không phải không biết im lão nhân cùng đội trưởng mặc chung một cái quần quan hệ còn ở nơi này nói nói bậy, ngươi có phải hay không ngốc? Ha ha, đại đội trưởng không có ý kiến liền hào. Trường Thúy Hoa nhìn về phía chu Minh Dũ, Hồng Lý Tử, buổi tối an tĩnh trên đường cũng không ai, đợi chút tìm ngươi tam ca cùng Minh Quốc ca ca mấy cái, đi sát mấy cây. Dựa theo nhà bọn họ bị đội thưởng thiếu công điểm, giết sạch cũng không lỗ, bọn họ cũng không nhiều lắm muốn, sát cái 4-5 cây tổng muốn đi. Chu Minh Dũ cười nói, được rồi, đợi chút liền đi. Hắn nhìn xem sắc trời, đỡ mặc như tức phụ nhi ta sờ nhộng ve đi. Trường Căn Phát xem vợ chồng son đi rồi, ngoài cười nhưng trong không cười. Đại muội tử, vợ chồng son khá tốt a. Trường Thúy Hoa nói, đương nhiên rồi. Bọn yêm tổ tông hiền linh phù hộ đâu, ngốc tức phụ cũng không trước kia như vậy choáng váng thấy đi. Hiện tại sẽ nấu cơm đâu. Trường Căn Phát trong lòng một lột bộp, lại nghe Trương Thúy Hoa nói, bất quá nàng không ký sự, không nhận người, liền biết Hồng Lý Tử gặp mặt không gọi người, đại đội trưởng không cần cảm thấy nàng không lễ tiết a. Trường Căn Phát lại nhẹ nhàng thở ra, lay một chút tóc thật cẩn thận. Cái kia, nhà chúng ta Diệt trừ 4 hại cũng là rất có công lao tích sao, những cái đó mũi nhưng được với trước, đây là chúng ta chu ra trang chiến đấu trái cây. Đại muội tử ngươi không ý kiến đi. Trường Thúy Hoa đương nhiên không ý kiến, từ hắn một mở miệng nói diệt trừ bốn hại trái cây nàng liền biết hắn muốn làm sao, đơn giản chính là muốn những cái đó mỗi ruồi bọ hảo đi chấn trên tranh công khoe khoang. Chim sẻ lấy nhiều, đã có thể như vậy chút người lấy người khác cũng lấy, chưa chắc có thể so sánh người khác nhiều. Này mỗi ruồi bọ không giống nhau, ai cũng lấy không được nhiều như vậy. Nếu là giao đi lên, đó chính là vì toàn Trung Quốc tiêu diệt bệnh khuẩn sự nghiệp làm đại cống hiến. Trường Thúy Hoa cười nói. Trách không được đại đội trưởng như vậy thống khoái cấp phê sợi nguyên lai like là làm chúng ta đi bắt ruồi bỏ mỗi cấp đại đội trưởng đương chiến đấu trái cây A. Trường Căn Phát cười gượng hai tiếng, như thế nào có thể nói cho ta đâu, là cho mao chủ tịch dâng tặng lễ vật. Trường Thúy Hoa kéo kéo khóe miệng, này đó hỗn đàn muốn làm gì, đều lôi kéo mao chủ tịch cờ hiệu thật là cái gì đều cấp mao chủ tịch bôi đen. Đại đội trưởng, ngươi không biết vì hưởng ứng ngươi kêu gọi diệt trừ bốn hại, nhà của chúng ta ban ngày liều mạng gạt lúa mạch buổi tối không ngủ được một nhà già trẻ đánh mũi lấy ruồi, bỏ mệt đến thật là đều thoát tướng. Con dâu của ta liền xong giày vải đều không có xuyên. Trường Căn Phát lập tức nói ta nơi đó còn tích góp mấy chương bố phiếu có thể xả tám thước bố đâu. Trong miệng nói, hắn trong lòng một trận quạt đau nhưng là sợ nói thiếu người ra không hiếm lạ. Trương Thúy Hoa lại nói, đại đội trưởng, ngươi xem chúng ta nếu là chuyển nhà, nồi cũng không có, lô cũng không có. Trường Căn Phát lại nói, ta cấp lộng trương mua hóa khoán là có thể mua nồi. Từ năm 53 bắt đầu thông hành phiếu gạo năm 54 bắt đầu sử dụng bố phiếu tới nay, địa phương nông thôn sinh hoạt còn không có đã chịu rất lớn đánh sâu vào, rốt cuộc đại gia tự cấp tự túc trồng trò trồng rau nuôi heo gà vịt như vậy lương cây cải dầu chính mình thỏa mãn không cần đi mua. Mặt khác muốn mua sinh hoạt sinh sản đồ dùng cơ bản cũng là tập thượng địa phương người tự hành trao đổi. Nhưng là từ năm nay sơ bắt đầu trong huyện liền cường điệu thu mua thống nhất thống nhất tiêu thụ đồ vật phải dùng phiếu tỉ như nói nổi sát bên ngoài phải dùng công nghiệp khoán, địa phương trực tiếp quy định dùng bổn huyện phát hành mua hóa khoán. Năm nay bắt đầu bố phiếu ở nông thôn cũng hút hàng lên, một là các gia tồn kho lão phải diệt thủ công dùng xong rồi, nhị là đất phân phối quá ít dân chúng rất ít chính mình loại bông tự nhiên cũng liền không có bông dệt vải mà đội sản xuất loại bông là muốn một chút không kéo toàn bộ nộp lên trên cho nên loại bông dân chúng yêu cầu bố phiếu đi mua bố trương thúy hoa cũng có chút không nghĩ ra không nghĩ ra cũng không có biện pháp chỉ có thể một người một năm ba thước tam hạn ngạch cũng may chu thành trí còn có thể nhiều cho nàng một chút hoặc là nhà ai thiếu ăn sẽ dùng bố phiếu đổi điểm lương thực nàng cũng tồn mấy chương bố phiếu người bình thường ra đều là có có thể xuyên liền đối phó lưu trữ bưu phiếu tích góp cấp muốn kết hôn sốt ruột chờ dùng nhân gia như vậy về sau chính mình ra cần dùng gấp cũng có thể mượn tới khẩn cấp làm nàng bất mãn chính là này phiếu có kỳ hạn một năm một phát quá thời hạn không có hiệu quả giống bọn họ loại này không biết chữ có trường phiếu luôn là hào hào thu rất nhiều người liền thu quá thời hạn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Chẳng những muốn bố phiếu, mua bố còn phải tiêu tiền, bình thường nhất bố, một thước bố cũng muốn hai mau sáu phần tiền. Đất nền nhà vốn dĩ chính là nhà nàng, thụ cùng tài liệu là công điểm đỉnh, phiếu cùng khoán đều là trong đội phát, hắn trương căn phát nhưng một cây mau nhi cũng không ra đâu. Trường Thúy Hoa liền nói, đại đội trưởng có khoán nhưng mua không tới như vậy nhiều mũi rùi bỏ đi tập thưởng có bán. Cần thiết muốn cho trương căn phát xuất huyết cắt thịt mới được. Trương Căn Phát nheo mắt cái này lão bà tử, đều nói nàng gian trá quả nhiên cư nhiên muốn tiền. Có chút phiếu đối người trong thôn hiện tại không đại tác dụng, bọn họ cả đời cũng không đi ra qua trấn trên, trong tay cũng không mấy cái tiền, căn bản sẽ không đi mua vài thứ kia. Nhưng Trương Căn Phát lớn nhỏ là cái cán bộ, lâu lâu đi đi trấn trên, trong huyện học tập mở họp liền yêu cầu tiêu tiền cùng phiếu tiền đối hắn vẫn là rất quan trọng. Đương nhiên, hắn có tới tiền chiêu số. Chỉ cần có điểm quyền, lại sẽ cùng Thúy ruộng giao tiếp cơ bản nhãn quá rút mau cũng có thể tích góp hạ không ít. Muốn nói chu thành trí loại này đội trưởng đương thôn cán bộ chính là tốn công vô ích kia chương căn phát chính là tận khả năng ăn ít lực nhiều lấy lòng. tỷ như nói phía trên muốn thu điểm cái này cái kia có rất nhiều có tiền, 50 đồng tiền hắn liền có thể khấu điểm lấy về tới 40 mấy khối. Lại hoặc là có trợ cấp tiền không nhiều lắm, phân không hảo phân coi như đại đội kinh phí kia tự nhiên là hắn định đoạt. Liền tính không phải hắn tiền, nhưng hắn cảm thấy đã là của hắn, lấy ra tới cũng là xẻo thịt đau. Hắn cắn răng nói cho hai khối tiền, cuối cùng Trương Thúy Hoa cùng hắn lãnh giáo trả giá, muốn 8 đồng tiền hoặc là thiếu cấp một khối, lại cấp 20 cân phiếu gạo. Này còn phải làm Trương Căn Phát cảm kích nàng không muốn 20 đâu. Trương Căn Phát cảm giác đều phải bốc khói nhi. Đại muội tử ngươi thật giỏi, chúng ta vẫn là toàn gia đâu, một bút không viết ra được hai chương tự tới. Trương thúy Hoa cười nói, Hai ta thất học nói cái gì viết chữ nói nhi ta là thật sẽ không viết. Kêu ta nói một bút một cái chương từ cũng không viết ra được. Người đi ra ngoài trang liền tính, người cùng lão nương trang cái rắm ai không biết ai. Tám đồng tiền lúc này đối nông dân tới nói tính một số tiền khổng lồ, này liền tương đương 80 cân lúa mạch đâu, hướng công tiêu xã đưa trứng gà, ba phần tiền một cái, này đến 260 nhiều trứng gà đâu, người một nhà tích góp một năm mới có thể nhiều ít cái trứng gà. Liền nói mua nồi sắt rất nhiều nhân gia cũng là muốn tích có thật lâu mới có thể mua, một cái nồi dùng cái 3 năm thậm chí càng lâu cũng bình thường, đều là phá các loại cư các loại bổ chắp vá dùng. Cho nên trương căn phát là thiệt tình đau đến xẻo tâm cắt thịt lại cũng không có biện pháp, hắn chạy nhanh trở về cầm tiền cùng phiếu. Một trương mua nồi mua hóa khoán 8 thước bố phiếu, mặt khác còn có 20 cân phiếu gạo, sau đó thiếu cho một khối tiền tổng cộng 7 khối. Tuy rằng nói phiếu gạo cấm chế mua bán, nhưng đây là mua bán tư cách chứng, không có phiếu liền mua không được đồ vật cho nên tư cách này bản thân liền so tiền còn quý. Lão nông dân không có phiếu gạo liền vào không được thành, bởi vì ngươi mang lương khô cũng chính là ăn một đốn, vô pháp đốn đốn ăn lương khô, nếu là đi trong thành xem cái bệnh đều phi thường khó khăn. Mà lão nông dân nếu muốn lộng phiếu gạo, phải cầm lương thực đi chấn trên sở quản lương dùng chính mình lương thực đổi phiếu gạo cho nên ai nói phiếu gạo không phải tiền. Cầm phiếu gạo vào thành ăn cơm còn phải tiêu tiền đâu, tương đương là mua một thứ hoa hai phân không giống nhau tiền mà thôi. Trường Thúy Hoa là tính hắn khẳng định có cho nên mới quản hắn muốn, lúc này đắn đo không cần quá thời hạn trở thành phế thải cùng những cái đó phiếu giống nhau. Lúc này chu Minh Dũ cùng Mạc Như cũng sờ nhộng ve trở về thuận tiện còn đi tìm đội trường cùng kế toán. Trường Căn Phát nhìn hai người bọn họ có chút không vui. minh Dũ ngươi làm gì vậy? Chu Minh Dũ cười nói, chuyện lớn như vậy nhi, nhà của chúng ta diệt trừ bốn hại thu được khen thưởng, đương nhiên đến đội trưởng cùng kế toán làm chứng, miễn cho về sau có cái gì đường rẽ. Hắn nơi nào là thật sự đi sờ nhộng ve, đương nhiên là đi tìm chứng nhân, hắn muốn đem trương căn phát chuyện này nhi qua minh lộ, miễn cho về sau tìm cha. Trường căn phát hàm răng nhi đều đau, này hỗn không tiếc khi nào như vậy có tâm nhãn từ. Chu Minh Dũ tỏ vẻ đến làm hắn viết cái cùng loại biên lai like gì đó chứng minh dù sao chứng minh không có kế tiếp phiền toái. Trương Căn Phát nơi nào sẽ viết chữ tự nhiên vẫn là kế toán Chu Minh duyệt viết vài người đều ấn dấu tay. Vì thế này Bút Sinh ý liền nói thành kia hai người thấy Chu Lão Hán không ở nhà làm chứng về sau cũng không ở lại lâu liền đi Chu Thành nghĩa ra. Chu Minh Dũ thắc làm Trương Can Phát chính mình lấy dụng cụ nhi tới trang rồi bỏ mũi Trương Căn Phát đã sách hai thủy sao lại đây. Chu Minh Dũ cùng mặc như trốn đi trong phòng cho bọn hắn trang. Trương Căn Phát tò mò thật sự, suy nghĩ bọn họ trong phòng ẩn giấu cái gì thế nhưng còn có thể trào mũi rồi bỏ. Chẳng lẽ là cùng nhà người khác như vậy dưỡng rồi bỏ? Nhưng mũi không có cách nào lộng đi. Trong phòng tối om, đóng lại môn hắn cái gì cũng nhìn không thấy cũng chỉ đến từ bỏ. Trương Căn Phát liền hỏi Trương Thúy Hoa, đại mũi tử Minh Dũ đây là như thế nào trào ruồi bỏ mũi đâu? trương thúy hoa một bàn tay thưởng không ngừng vặn dây thường đâu nàng liếc trương căn phát liếc mắt một cái xem hắn một bộ ăn mệt bộ dáng nàng cảm giác chính mình muốn đi vặn đại ương ca thực mau chu minh dũ sách theo hai thùng ruồi bỏ mũi ra tới giao cho trương căn phát trương căn phát vừa thấy hảo gia hòa còn mấy mẻ đâu tất cả đều không hư cũng thật là kỳ hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi như thế nào lấy chu minh dũ không thiếu được nói một hồi vô căn cứ đồ vật lấy cái đèn buổi tối thời điểm treo Phía dưới phóng một lô thủy kia mũi ô ương muốn nhiều ít có bao nhiêu. Trường Căn Phát làm phê đấu còn hành, làm chính sự nhì hắn cũng không cái kia đầu óc. Hắn suy nghĩ khẳng định là trong nước bỏ thêm cái gì, nếu không kia mũi như thế nào như vậy ái đến nhà hắn nơi này tới, người khác đèn treo tường lộng thủy cũng không chết đuối mấy cái mũi. Bọn họ vừa đi, Trương Thúy Hoa lại cầm mấy trương phiếu thêm cùng nhau giao cho Chu Minh Dũ, nhỏ giọng nói, đây là các ngươi diệt trừ 4 hại kiếm, quay đầu lại đi đặt mua nồi nấu cùng sinh hoạt dụng cụ nhi, thuận tiện cho ngươi thức phụ nhi xả vài thước bố, mặt khác xả vài thước cấp 2 từ dự bị. Chu Minh Dũ vừa thấy cương nhiên có 7 đồng tiền, lúc này 7 đồng tiền đã tương đương ghê gớm, một hộ nông hộ quanh năm suốt tháng cũng kiếm không đến mấy đồng tiền. Trong nhà nếu nuôi heo dưỡng gà cuối năm bán heo, trung gian bán trứng gà, như vậy mới nhìn thấy tiền mặt. Mặt khác thời điểm chỉ có thể bán lương thực, nhưng lương thực chính mình đều không đủ ăn, nơi nào thấy tiền. Hắn vừa muốn nói chuyện, Trương Thúy Hoa cho hắn đưa mắt ra hiệu, chu Minh Dũ liền nhìn đến tam tẩu Trương Cú từ bên ngoài tiến vào, hắn liền đem tiền cùng phiếu tích cóp ở trong tay chưa nói cái gì. Tuy rằng là hắn cùng mặc như kiếm, nhưng là hắn nương rõ ràng bất công hắn, nếu như bị tam tẩu thấy phòng trừng đến nháo mâu thuẫn. Chuyện audio được đọc ở cổ, đọc chuyện.com, chương 30 bất công, chương cú từ chương căn phát lại đây liền vẫn luôn ở tây xương phòng chi lăng lỗ tai đâu, cửa sổ đều mở ra, nói một câu nghe được giành mạch. Nàng đã nghe thấy nàng bà bà quản chương căn phát muốn 8 đồng tiền, còn có bố phiếu, mua nổi mua hóa khoán. Nàng nương trước đó vài ngày nhờ người cho nàng mang tin, nói trong nhà nội dung đã nhiều năm hư đến đã vô pháp cư, làm nàng hỗ trợ hỏi một chút trong đội có hay không mua hóa khoán, làm nàng muốn một chương đưa trở về hào mua nổi, đương nhiên thuận tiện còn phải đưa hai khối tiền tốt nhất. Nàng cũng đã nhiều năm chưa làm qua tân y phục kết hôn xiêm y vẫn là chu Minh Quang đưa đi bố, cũng liền một thân, hiện tại cũng đều ma phá, nếu là về nhà mẹ đẻ đi cái thân thích cũng chưa kiện giống dạng xiêm y. Nương ta tới giúp ngươi xoa dây thừng. Trường cú tiến vào liền đi lấy bát cây búa, trường thúy hoa nhìn nàng một cái, hài tử ngủ, ngủ, trường cú xem bà bà không đem bát cây búa cho nàng, có điểm không biết làm sao bây giờ. Thời điểm không còn sớm, chạy nhanh ngủ đi, ngày mai còn phải bắt đầu làm việc. Trường thúy hoa cấp Chu Minh Dũ đưa mắt ra hiệu đi tìm ca ca ngươi nhóm sát thụ đi, đừng chờ ngày mai. Miễn cho đêm dài lắm mỏng, Chu Minh Dũ liền chạy nhanh đi. Trường Cú lại không nghĩ đi, nghĩ cách như thế nào mở miệng muốn mua hóa khoán cùng bố phiếu. Nương, mấy ngày hôm trước Yêm nương nhờ người mang tin tới, hỏi ngươi hảo đâu. Trường Thúy Hòa ở một tiếng, chờ gieo hạt mùa hè vội xong rồi, các ngươi đều mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ đi một chút. Nàng cũng không phải không nói lý bà bà tức phụ nhi về nhà mẹ nàng là không ngăn cản. Trường Cú trong lòng vui vẻ, hiện tại thu xong rồi lúa mạch về nhà mẹ là phải làm tân lúa mạch bánh trái mang về. Trước kia đại tàu mỗi năm đều có thể mang về, năm trước nàng liền mang theo 3 cái, năm nay được mùa hẳn là có thể nhiều mang mấy cái. Như vậy một cao hứng, nàng liền cảm thấy muốn khoán chuyện này cũng có trông cậy vào. Nương im nương nói, được rồi ta biết nàng tâm tư lạc ta cũng hỏi nàng hảo, ngươi mau đi ngủ đi. Trường Thúy Hoa làm sao có thể không biết nàng ý tứ liền tính không biết nàng nhà mẹ để nhờ người tiện thể nhắn nội dung, nàng cũng biết đơn giản chính là lương thực cùng tiền. Trương cố tuy rằng sau lưng oán giận như vậy như vậy, mà khi Trương Thúy Hoa mặt nàng thật đúng là không dám nói thêm cái gì. Tuy rằng đều nói Trương Thúy Hoa hiền lành, nhưng nàng biết chính mình bà bà có bao nhiêu lợi hại. Nàng vô số lần lấy hết can đảm tưởng nháo một hồi, làm bà bà biết chính mình lợi hại, nhưng vừa đến bà bà trước mặt nghe Trương Thúy Hoa động tĩnh, sở hữu dũng khí đều tan thành mây khói. Lớn tiếng nói chuyện cũng không dám, huống chi thường ngạnh cổ làm ầm ý, không cái kia lá gan. trong thôn cũng liền đan điệp cầm như vậy một nữ nhân có thể đem cha mẹ chồng bắt chẹt những người khác lại lợi hại tức phụ cũng sợ hãi bà bà Ngô Mỹ Anh nhưng lợi hại cũng không dám cùng nàng bà bà đối nghịch đâu Trường Cú như vậy tưởng lại vì chính mình mềm yếu không dám đối kháng tìm được rồi lấy cớ ủy ủy khuất khuất mà trở về đóng cửa lại lại bắt đầu đối với nữ nhi lẩm bẩm nảy sinh ác độc người cái kia ma ma thật là cái thiên hạ thiếu tìm hùng bà tử bất công tử không có hào tâm mắt nhi Cầm cái ngốc tử đương bảo, đem người nương ta đương thảo trong nhà việc ta làm nhiều nhất ăn nhất nào. Liền mang tịch cái kẹp ta đều là cái nhất phá. Tịch cái kẹp chính là vây nón, nàng nhà mẹ đẻ thói quen kêu tên này. Buổi tối trên đường An Tĩnh không ai, chu Minh Dũ liền tìm mấy cái ca ca cùng nhau, còn đi kêu chu bồi cơ, đem thôn phía sau mấy cây thô nhất cây dương cấp cưa. Hắn một chút cũng chưa khách khí, trực tiếp cưa đoạn 6 cây đại cây dương hai cây thô tráng cây keo thụ Lần này từ bó củi nhiều dùng không xong. Có người ra tới hỏi thấy là hắn, hơn nữa phía trước Chu Thành Chí liền cùng trong đội chào hỏi qua Chu Minh Dũ muốn xây nhà, dùng trong đội thiếu công điểm để tài liệu cho nên cũng đều không hỏi nhiều cái gì. Ngày hôm sau Trương Căn Phát biết Chu Minh Dũ giết 8 cây đại thụ đau lòng đến cùng xèo thịt dường như, lại cũng không có biện pháp, hắn còn phải chuẩn bị đi chấn trên giao đưa diệt trừ 4 hại thành quả thắng lợi đâu. mà đội 2 cũng muốn chuẩn bị đi đưa thuế lương vì có thể một lần phó bọn họ hai ngày này thật là đổi đa dạng phơi lương thực thẳng đến kia lúa mạch một cắn giòn mới tính xong. Chu Minh Dũ nghe nói trong đội đi hiến lương, hắn cũng không sửa chữa trà cây từ kéo lên mặc như cùng nhau nhờ xe đi chấn trên mua đồ vật. có tiền cùng phiếu liền chạy nhanh đi quá chút thời gian ai biết chính sách như thế nào đến chạy nhanh hoa rớt. Chu bồi cơ bởi vì Chu Minh Dũ buổi tối tìm hắn giết thụ cảm giác đã chịu trọng trách làm cho bọn họ chỉ lo đi, hắn phụ trách sửa chữa dư lại. Chu Minh Dũ nói tạ làm hắn đừng mệt hứng thú hừng hực mà nắm mặc Như tay đi rồi. mặc Như so với hắn còn hưng phấn, rốt cuộc muốn đi ra ngoài trông thấy việc đời đâu. Hai người tới rồi chàng, Chu Thành Trí đám người đã đem lương thực trang bao tải trang xe. Chu Thành Trí tự mình mang đội còn có con của hắn Chu Minh Thanh cùng với Chu Minh Quốc chờ mười mấy thanh niên cùng nhau cùng đội. Trong thôn ra xúc cùng mà bài xe đều là lúc trước nông hộ ra cao cấp xã thời điểm trực tiếp trưng dụng cho nhất định mức chiết cựu phí. Đội 2 có 4 chiếc mà bài xe, đều là Mộc Luân, thừa trọng 1.000 nhiều cân, bởi vì đội một hôm nay không tiễn liền trước mượn 2 chiếc như vậy một chuyến cũng kéo không xong còn phải trở về kéo một chuyến. chu Minh Dũ làm mặc như ngồi xe, hắn cùng những người khác đi theo đi. chu Gia Trang đến chấn xong câu có 7 dặm nửa, hơn nửa giờ lộ trình. chấn song câu là trước đây tên, bởi vì chấn trên nguyên bản có rất nhiều thủ công nghiệp năm 49 thời điểm xử chế trấn song câu đổi thành ấp song câu, bất quá địa phương bá tánh thói quen tính vẫn là kêu trấn song câu. Mặc như phát hiện mới vừa tiến trấn trên tình huống cũng không có hào quá nhiều, bùn đất lộ cạch mộc thảo phòng càng đi phát hiện nhà ngói nhiều lên, so trong thôn khí phái nhiều. Bọn họ đánh xe hướng sơ quản lương đi. Sở quản lương phía trước có một tảng lớn nền xi măng, là chuyên môn cấp tới đưa thuế lương thôn dân phơi lương thực địa phương. Chu thành chí làm người đem lương thực nâng xuống dưới, hắn dẫn người tiếp tục về nhà kéo lương thực. Chu Minh Dũ cùng tam ca mấy cái nói một tiếng, lôi kéo mặc như đi dạo công tiêu xã. Công tiêu xã ở trấn trên đường cái nơi đó, từ sở quản lương hướng Nam đi, mười mấy phút lộ. Chấn trên người xuyên so trong thôn muốn hảo, giày dơm tương đối hiếm thấy, phá mụn vá quần áo tỷ lệ giảm bớt mang nhan sắc hoa quần áo nhiều lên, hơn nữa nữ nhân chát bím tóc cũng nhiều lên, không giống trong thôn hơn phân nửa đều là đoàn tóc. Nàng theo bản năng sờ sờ chính mình, ngốc ni nhi rào giả tiêu tự đầu, hảo xử lý, bởi vì lúc này người đều sẽ sinh con giận. Bất quá nàng hiện tại không có, đều bị không gian thua đi rồi. Chu Minh rũ sờ sờ nàng đầu cười nói, đem đầu tóc lưu lên cho người mua nhị thước hồng dây buộc tóc. Mạc như chụp hắn một cái tát, người cái dương bạch lao ta cũng không phải là hỉ nhi. Người so hỉ nhi đẹp nhiều, phía trước chính là cung tiêu xã. Hắn lôi kéo mạc như đi vào đi, hai người bọn họ cho rằng thực bình thường, lại chọc đến không ít người lấy đôi mắt nhìn, lúc này liền tính hai vợ chồng ở bên ngoài cũng muốn chú ý tuyệt đối không có người như vậy, khanh khanh ta ta tay cầm tay. Hai người bọn họ mới vừa đi vào liền có cái mang hồng tụ chưa người quát uy, hai người, lôi lôi kéo kéo làm gì, hảo hảo đi đường. chu Minh Dũ nhìn kia bác gái liếc mắt một cái chơi hoành nói ta nếu là không lôi kéo tức phụ nhi ném làm sao bây giờ. Người bồi a ngươi, kia bác gái tức giận đến lông mày đứng lên tới, lại cũng chưa nói cái gì, rõ ràng bắt nạt kẻ yếu. Mặc như hướng tới nàng hì hì cười, những người này thật là ăn no căng, nơi nào đều có thể tìm cảm giác thành tựu quản cá nhân cảm giác cái đuôi là có thể trời cao. Cùng tiêu xã không phải rất lớn, bên trong có một cái thật dài quầy u hình chữ chính giữa phóng vài dệt quần áo, nội y quần, dây buộc tóc chờ, bên trái là điểm tâm chờ thức ăn, bên phải là nồi chén gáo bồn chờ sinh hoạt dụng cụ. Chủng loại cũng không phong phú, dạng số rất ít có chút đồ vật cũng không có. Tổng cộng có 4 năm cái người bán hàng đứng ở sau quầy tốt top 5-3 top đang nói chuyện thiên, không ai phản ứng bọn họ. Mặc như lôi kéo chu Minh Dũ đi đến chính giữa xem những cái đó vải dệt nơi này có vải bông cũng có sợi hóa học bố. Đối với thế kỷ 21 tới người, sợi hóa học bố đã không hiếm lạ, nàng vẫn là thích vải bông. Chờ quần áo phá còn có thể dùng để cấp hài từ sửa, hoặc là làm tả, phùng bố vớ. Hai người nhìn trong chốc lát mặc như xem trọng một khối toàn hồng nhạt một khối hồng lam bạch ô vuông còn có nhất tiện nghi màu gốc vải bông còn có một khối màu xanh đen. Thầm xác có thể làm quần còn có thể cấp Chu Minh Dũ cũng làm siêm y. Liền không biết tiền có đủ hay không. Thấy nàng chọn hảo, Chu Minh Dũ đối một cái người bán hàng nói, đồng chí chúng ta mua bố. Kiên nữ người bán hàng đối với bọn họ mắt trợn trắng nhi không phản ứng tiếp tục cùng bên cạnh chát hai điều bánh quai treo biện nữ người bán hàng nói chuyện. Người cái này mao chủ tịch huy hiệu là trong huyện mua sao? Mấy mao tiền, ta có một cái ta đại cô tỷ giúp ta từ tỉnh thành mua, muốn một khối tám đâu, lão quý. Bất quá người cái này là xứ ta cái kia là tráng men so người cái này nhưng rắn chắc người cái này nhưng không cấm quăng ngã đâu. Bánh quai treo biện tưởng đem huy hiệu phải về tới, đi cấp đồng hương xả bố đi. Mắt lé người bán hàng hừ một tiếng cũng không chịu động địa phương, tiếp tục dùng sức sơ soạng kia cái xứ huy hiệu không buông tay, tức giận nói, làm cho bọn họ chờ hảo, nghèo chân đất. Lúc này còn không có, Mao chủ tịch huy hiệu cũng không có sản xuất hàng loạt, loại này huy hiệu khởi nguyên với thập niên 40, đều là một ít Mao chủ tịch fan trung thành trong lén lút làm tiểu phạm vi truyền lưu căn bản mua không được. Cho nên nàng nói chính mình có cái một khối tám tự nhiên là giả, không chịu thua mà thôi. Bánh quay trèo biển duỗi tay tưởng lấy về tới, nàng lại cố ý bắt tay dương lên, làm như nói dỡ nói ai nha, không thấy lạc phi lạc à. Nàng kinh hồ một tiếng tay vừa trượt kia cái huy hiệu liền cởi tay hướng tới mặc như phía sau bay qua đi. Mặc như theo bản năng mà di động một chút, huy hiệu nện ở nàng trên vai bay nhanh mà trượt xuống. Ta huy hiệu, bánh quay trèo biển sắc mặt đều trắng bạch kia huy hiệu là xứ, ngã trên mặt đất xi măng trên mặt đất khẳng định sẽ vỡ vụt. Đây chính là nàng đính hôn tín vật đối tượng thăm người thân trở về đưa cho nàng cầu hôn, có tiền đều mua không được đâu. Nàng cho rằng sẽ nghe được khi lệnh nhân tâm toái cùng cục thanh, kết quả cái gì cũng không có. Sau đó nàng liền nhìn đến cái kia mặt mày tuấn thiếu quần áo khó coi thay phụ hướng tới nàng rũi tay. Ta cấp nhận được không quăng ngã hư, mặc như suy nghĩ này cái huy hiệu đối bánh quay trèo biển tới nói phòng chừng cùng kiếp trước nàng yêu nhất son môi cùng bàn vẽ giống nhau quăng ngã đó là tâm can phổi đều đau đến phát run. Nàng bà bà kia một năm cấp đại cô thì xem hài tử kết quả hùng hài tử đem nàng và chi âu yếm son môi họa họa cho nàng đau lòng đến a lão thái thái còn phải nói ngươi son môi nơi nào có ta đại cháu ngoại quan trọng. Cho nên nàng có thể lý giải bánh quay trèo biện đau đớn, không hề nghĩ ngợi liền cấp thu vào không gian, liền nói chính mình tiếp được dù sao cũng không ai thấy. Bánh quay trèo biện một kích động trực tiếp từ quầy bò ra tới, nắm mặc như tay đem huy hiệu tiếp trở về thấy thật sự lông tóc không tổn hao gì cảm kích đến nước mắt đều ra tới. Đồng chí thật là quá cảm kích ngươi. Nàng lại giới thiệu chính mình kêu Phùng Như cũng hướng hai người luôn mãi trí tạ Nàng cái kia mắt lé đồng sự lúc này vội không ngừng mà xin lỗi. Không hư đi, Phùng Như ta thật là không cẩn thận tưởng hù dọa một chút ngươi, không nghĩ tới xứ như vậy hoạt. Phùng Như tuy rằng thực không cao hứng, bất quá lại cũng không dám nói cái gì, rốt cuộc không quăng ngã hư, đành phải không tình nguyện mà bài trừ một tiêm miễn cưỡng tươi cười. Bên kia mắt lé nhi thấy nàng không sinh khí, bĩu môi uốn éo mông đi rồi người. Phùng như lại cùng bọn họ nói lời cảm tạ. Mặc như bởi vì tên nàng cùng chính mình cùng âm, liền cảm thấy rất thân thiết cười nói cái này thực chân quý, ngàn vạn không thể quăng ngã hỏng rồi. Này nếu là cách mạng văn hóa trong lúc mắt lé nhi như vậy ném huy hiệu kia chính là tội lớn, quăng ngã hư đó là muốn xong đời. Phùng như vội vàng gật đầu. Đúng vậy đâu, nhưng không dễ dàng mua được đâu. bởi vì mặc như giúp nàng giúp nàng phá lệ nhiệt tình các ngươi muốn mua cái gì bố ta giúp các ngươi xả mặc như hỏi trước một chút bông giá cả nơi này bán đều là bông lót đã cán ra miên hạt đạn quá có thể trực tiếp lấy về đi như chăn Chỉ tiết thật quý một cân muốn một khối hai mao nhiều lại còn có yêu cầu bông phiếu địa phương chính sách một người một năm chỉ có hai lượng bông phiếu trong thôn căn bản không phát quá phòng chừng đều bị trương căn phát cầm đi Nàng đã không có phiếu cũng mua không nổi tình nguyện nhiều xả mấy bố về nhà dùng. Cũng may trong nhà còn loại một ít bông, chính là vì tích góp làm bông lót. mặc như lấy ra chính mình bố phiếu, có 8 thước nhiều là trương căn phát cấp còn có 6 thước 6 thước là trương thúy hoa cấp. Bởi vì mặc như kết hôn không có làm quần áo mới, hiện tại cảm thấy nàng không như vậy choáng váng, trương thúy hoa cứ yên tâm cho nàng. Nàng chỉ mấy miếng vải cho chính mình làm kiện mùa hè ngắn tay, mùa đông áo mặt mặt khác còn phải có cái quần. dư lại cấp hài từ mua còn phải cấp chu minh dũ cũng bị miếng vải, đến lúc đó làm quần áo hoặc là quần liền như vậy vài thức bố nàng phải làm quần áo còn phải cấp bảo bảo chuẩn bị tiểu chăn khẳng định là không đủ chỉ có thể mua trở về lại tính toán Nàng nếu tới một chuyến, đương nhiên muốn tận lực đem bố phiếu đều hoa rớt, có tiền có phiếu trong nhà còn không thiếu ăn thời điểm là nhất định phải mua bố, nếu không hối hận cũng không kịp bởi vì rất nhiều người không phải không có tiền chính là không phiếu, chờ có tiền có phiếu thời điểm lại không lương, hoặc là công tiêu xã không tiện nghi bố. Dù sao đổi kịp vừa lúc thời điểm không dễ dàng. Phùng như nhỏ giọng nói ta kiến nghị ngươi vải bông dùng phiếu thâm sắc làm quần không như vậy chú ý, chúng ta có thứ phẩm bố. Mặc như hai mắt sáng ngời. Thứ phẩm bố, hảo A, Phùng như nói, là thật sự thứ phẩm, nhưng là không cần phiếu, lấy về đi cắt cắt cũng dùng tốt. Mạc như tỏ vẻ nguyện ý mua, Phùng như liền đem kia một quyền thứ phẩm bố lấy ra tới. Thật là thứ phẩm bố tuyệt đối không phải cái loại này cái gọi là chỉ có một tiểu tì vết hoặc là tuyệt tự tuyến hoặc là gì không ảnh hưởng mỹ quan bố. Này cuốn bố mặt trên có dệt vài cắt đứt quan hệ lưu lại tiểu động động, còn có kinh tuyến thắt hoa văn thác loạn dấu vết. Dù sao người thành phố là tiêu không ra đi, mặc vào nhân ra chê cười cho nên đều đưa đến nông thôn tới. Người nhà quê xuyên giày dơm đâu, mua trở về làm giày cũng hảo a Mặc như vừa thấy tỏ vẻ chính mình muốn nhiều mua một ít chẳng những có thể làm giày còn có thể cấp hài tử làm chăn, cắt đua một chút cũng có thể làm quần. Phùng như nói cái này tiện nghi, người mua những cái đó sắc dệt vải muốn hai mau bảy một thước cái này tám phần tiền là được chúng ta còn có mặc cả số lẻ ta cho ngươi bảy phần tiền. Mặc như không biết bọn họ quy tắc phòng trừng là thứ phẩm bố không hảo bán, có thể tự chủ điều chỉnh giá cả linh tinh, cũng có thể là bọn họ lén thao tác người bán hàng có thể kiếm ít tiền, bảy phân nói phùng như liền không kiếm chính mình tiền. Nàng cũng không cự tuyệt hiện tại chính mình không có tiền không phiếu, nhân ra cấp điểm chỗ tốt đương nhiên muốn thu. Nàng khẽ cắn môi xả 12 thước thứ phẩm bố, hoa một khối 5 phần tiền, lại xả 8 thước sắc dệt vải, hoa hai khối một mao 6. Phùng như động tác nhanh nhẹn, lượng bố thời điểm mỗi một thước còn cấp ra bên ngoài phóng phùng đầu, đến cuối cùng 20 thước bố mua tới, không sai biệt lắm có thể nhiều cho nàng lượng ra một thước tới. Mua xong bố, mặc như vui vẻ mà cảm ơn, nhân gia hảo ý nàng đương nhiên biết. Phùng như cười nói, không cần cùng ta khách khí các ngươi còn mua cái gì. Nàng nguyên bản cũng không phải nhiều hòa khí người, không có mắt lé nhi như vậy đôi mắt danh lợi, nhưng là cả ngày ở chỗ này đứng quầy cùng một ít chân đất giao tiếp cũng không thú thật sự, hiện tại mặc Như xem như nàng ân nhân tự nhiên nhiều vài phần kiên nhẫn. mặc Như liền nói còn muốn mua nồi sắt đem mua hóa khoán lấy ra tới đưa cho nàng. Phùng Như nói ta đi cho ngươi hỏi một chút cái này không nhất định mỗi ngày có đâu. Có khẳng định có, nhưng là có phiếu cũng không nhất định bán công tiêu xã chính là như vậy túm. Có bên trong nhân viên đi hỗ trợ nói một câu tự nhiên vẫn là có thể mua được. Một ngụm nông ra thường dùng đại nồi sắt đường kính có 68cm muốn tam khối tam quý thật sự. Mặc như cùng chu Minh rũ thương lượng, bọn họ liền hai người, hơn nữa quá trận nồi to quá độc lỗ, không bằng mua cái điểm nhỏ chính là khoán không nghĩ lãng phí. Phùng như lập tức cùng phụ trách bên này người bán hàng giảng một tiếng, người nọ cũng đồng ý, làm cho bọn họ chọn một cái 45 công điểm 2 lỗ tai nổi sắt thêm một phen dao phay một phen cái sẻng, sau đó cho bọn hắn tìm về một chương lại mua đồng dạng lớn nhỏ nổi sắt mua hóa khoán. Mặt khác ô hóa cùng với đồ gốm không cần phiếu thứ này có chút tay nghề nhân ra cũng thiêu chọn xuống nông thôn bán. mặc như liền chọn một cái ấm đun nước một cái tô bự bốn cái chậu xanh lại mua một cái vải xanh còn chọn mấy thứ trong nhà đều không ra nấu cơm chuẩn bị công cụ ồ hóa thực tiện nghi nhìn đại kiện nhi cũng mới ba bốn mao tiền chu minh dũ xem còn dư lại mấy mao tiền liền chọn cái ba người phân lầu niêu ngao cháo ngao canh cái này phương tiện lại giữ ấm Mặc như cũng nói tốt sớm muộn gì ngao điểm gạo cây cháo cũng khá tốt, vì thế hai người đem bảy đồng tiền hoa còn dư lại ba phần, Chu Minh Dũ lại làm chủ cho nàng mua một đống đường phèn. Trừ bỏ còn dư lại mấy chương bố phiếu, bảy đồng tiền một phân không dư thừa, hai người nhìn nhau cười, so kiếp trước hoa mười mấy vạn còn sàng cảm giác. Thật sự là nghẹn hư, mua nhiều như vậy bọn họ cũng lấy không đi, liền trước lưu lại nơi này quá trong chốc lát tới đánh xe kéo về đi. Bọn họ cùng phùng như nói một tiếng. Phùng như làm cho bọn họ chỉ lo đi, đặt ở nơi này sẽ không vứt hai người nói tạ đi trước sơ quản lương. Tuy rằng công tiêu xã không phải rất lớn, mặc như cũng dạo thật sự vui vẻ, hơn một giờ thực mau liền đi qua. Trên đường nàng một người đầu y một khối đường phèn, ăn đến ngọt ngào tâm tình càng tốt không tự chủ được mà liền hư thượng tiểu khúc. Chờ tới rồi Sở quản lương thời điểm, hai người phát hiện đại gia như thế nào không thích hợp đâu. Bọn họ chẳng những đem lương thực đều nằm xoài trên trong sân phơi, còn một đám vẻ mặt đưa đám, đây là sao? Chương 31 hiến lương phong ba. Chu Minh Dũ biết đội trưởng đại gia không phải hào tính tình, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái tức giận lung tung, tương phản nếu ngươi việc làm hào, hắn còn sẽ chịu đựng rất nhiều tật xấu. Hiện tại hắn cư nhiên như vậy tức muốn học máu, khẳng định là ra phiền toái, Chu Minh Dũ nhìn một vòng, lập tức phán đoán là lương thực vấn đề. Bọn họ không thu, ở nhà đã phơi đến hảo hảo. Làm được không thể lại làm, lại vẫn là muốn phơi Chu Thành Trí cả giận này đó tiểu quỷ so diêm vương khó chơi Chính là cái kia thu mua viên cùng cân viên Hai người hợp lại hỏa nhi làm khó dễ người Bọn họ đi qua cân, cái kia thu mua viên nắm lên một đống cắn một viên ca băng vang lạc nha Nhưng hắn lại nói không làm yêu cầu tiếp tục phơi Cái này thu mua viên là mới tới Chu Thành Chí không quen biết, hắn hỏi tham kêu tôn kiến thiết chấn vọng tiên tôn gia quan trang điều tới Hắn đi lên nói thật nhiều lời hay, kết quả nhân ra chết sống không nghe hắn, còn đánh giọng quan cho hắn một đốn mắng. Ta nói ngươi cái này lão đồng chí, ngươi này không phải làm chúng ta phạm sai lầm sao. Không làm chính là không làm, ngươi không thể lừa gạt ta, không thể lừa gạt đảng cùng nhân dân, không thể lừa gạt Mao chủ tịch. Chu Thành Chí lại nói đã bị hắn sụ mặt đầy một phen. Ta nói ngươi người này như thế nào như vậy thào người ngại, không nhìn thấy ta vội vàng. người ở chỗ này lại nhảy dài dòng ta như thế nào công tác chậm trễ thu ái quốc lương là ngươi phụ trách chu thành trí vừa giận liền nói muốn đi tìm bọn họ lãnh đạo phân xử tôn kiến thiết nhưng không sợ càng phát hỏa người trực tiếp lạch cạch liền đem vờ một quăng ngã không thu không thu các ngươi còn trường bản lĩnh đúng không dám uy hiếp nhân viên công tác hành các ngươi đến đây đi như vậy một lộng chu thành trí đã bị mặt khác đội sản xuất người chỉ trích xa lánh nháo đến một chút cũng không thoải mái Chu Minh quang mấy cái liền đem hắn kéo trở về xin bất giận, mở ra lương thực tiếp tục phơi. Chu thành chí lại không ngốc, hắn làm người qua đi nhìn chằm chằm, người khác hiến lương bọn họ liền nhìn, kết quả phát hiện vài cái đội sản xuất lúa mạch căn bản không làm ít nhất không bằng bọn họ làm. Chu Minh quốc liền thò lại gần lặng lẽ mỗi nhà đều niết mấy cái viên trở về một nếm con mẹ nó, so với bọn hắn kém thật xa. Những người đó cắn cũng liền tính phơi khô, không có nghe thấy giòn thanh âm. Hơn nữa bọn họ dao đều là hạt no đủ kia mấy cái dao bẹp bẹp vừa thấy chính là thứ lương. chu Minh Dũ nghe xong cũng qua đi nhìn xem, liền thấy cái kia kêu tôn kiến thiết thu mua viên đang ở nơi đó vinh mặt hất hàm sai khiến mà chỉ huy cân viên còn có đưa lương người, làm cho bọn họ như vậy như vậy. Tại đây loại lương thực nghiêm trọng không đủ thời đại, cái này tôn kiến thiết cư nhiên có thể ăn đến rất ra tướng quân bụng nếu là làm trương căn phát thấy, phòng chừng đến hâm mộ chết. Lúc này lại một cái thuế lương không đủ tiêu chuẩn, giao qua đi thời điểm bị tôn kiến thiết ngăn đón, hắn vươn đoàn béo ngón tay nhéo mấy cái mạch viên, nếm một chút phi một tiếng. Không làm, trở về phơi. Cái kia đội trưởng vừa nghe nóng này. Bọn im phơi đến tiêu ba làm, sao có thể không làm. Hắn bắt một phen chính mình nhai, giòn. Tôn kiến thiết cười lạnh. Ta nói ngươi người này, ngươi là thu mua viên. Ngươi định đoạt, hắn dỗi tay đi bắt mấy cái mạch viên, đưa cho cái kia đội trưởng. Ngươi nếm thử. Kia đội trưởng cầm một cái bỏ vào trong miệng, quả nhiên không giòn, hắn đầy mặt nghi hoặc. Tôn kiến thiết lại ngại hắn dơ giống nhau, chạy nhanh vỗ vỗ tay, đắc ý nói ta nói đúng đi, đi phơi. Bên kia chu Minh Dũ lại quan sát cẩn thận, cái này tôn kiến thiết rõ ràng là ẩn dấu một ít không làm, sau đó làm khó dễ này đó người thành thật. Thực mau, lại có người tiếp tục đưa Thúy Lương, bọn họ cùng tôn kiến thiết co lén tiếp xúc nương bắt tay cơ hội, chu Minh Dũ nhìn đến có cái gì tắc quá khứ. Lại một lát sau, phía trước cái kia bị cự thuyệt đội trưởng lại tới nữa, lúc này đây giống như được cao nhân chỉ điểm nhéo một chương nhăn rúng gió giấy phiếu, mức phòng chừng không lớn. Hắn mới vừa đưa qua đi, ai biết kia thu mua viên bang một cái tát liền đem cái kia đội trưởng chụp bay, thét to, ngươi làm gì, ngươi cái này phần tử xấu, ngươi đây là muốn dùng giai cấp tư sản viên đạn bọc đường tới ăn mòn chúng ta hào cán bộ. Ta muốn báo cáo dân binh đội trưởng bắt ngươi phê đấu. Cùng đi đội viên đều lại đây lý luận. Dựa vào cái gì đánh người, hắn một tiếng hô to, liền có hai cái phiên trực dân binh khiêng thương chạy tới, hô to, người nào quây rối Tôn kiến thiết đá một chân trên mặt đất cái kia đội trưởng, phi một tiếng. Cái nào đội sản xuất cho ta ghi nhớ, về sau bọn họ người tới liền cho ta hào hảo cha có phải hay không phần tử xấu. chu Minh dũ xem hắn như vậy kiêu ngạo, liền đi tìm chu thành trí làm hắn tìm cái đã nhận thức lại cùng tôn kiến thiết có lén giao dịch trưởng đội sản xuất tìm hiểu tin tức. Chấn vọng tiên tôn ra quan trang dựa vào tạo lương thực vệ tinh bò lên tới một nhóm người, cái này tôn kiến thiết là đại đội thư ký viên, đi rồi bên này sở quản lương phó sở trưởng quan hệ chạy đến bọn họ chấn song câu lên làm sở quản lương thu mua viên. Đừng nhìn thu mua viên chức vụ không lớn, chức quyền không nhỏ, bởi vì hắn có thể cân nhắc các đội sản xuất đưa tới lương thực hay không đủ tư cách có thể trực tiếp nhập kho bảo tồn vẫn là đến tiếp tục bạo phơi. Hắn tới ngày đầu tiên liền liền ấp xong câu đưa lương đội nhóm ra hoài phủ đầu, làm kia mười mấy đội sản xuất đem lương thực tại đây trong sân ước chừng phơi ba ngày mới thu. Sau lại có kia đầu óc lung lay, liền suy nghĩ khẳng định là muốn chỗ tốt thử thử quả nhiên như thế. Nhóm đầu tiên hối lộ hắn, chỉ cần hai giác tả hữu Nhưng ngày hôm sau liền biến thành tam mao Đến bây giờ thấp hơn năm mao hắn liền xem đều không tiếc xem, vừa rồi cái kia đội trưởng phòng trường tặng một mao tiền, bị hắn nghiêm trọng khinh bỉ. hắn hiện tại muốn một khối tiền, một khối tiền chính là 10 cân lúa mạch một cái tráng lao động một ngày đồ ăn. chu thành trí tức giận đến không nhẹ, các ngươi như thế nào không tìm sở quản lương lãnh đạo, sở trường đâu? người nọ vỗ vỗ hắn, lão chu, ngươi đương vẫn là khi đó, hiện tại không giống nhau, sở trường còn có thể không cho phó sở trưởng mặt mũi, đều là không có biện pháp, hắn có quyền nói chuyện dùng được dao không thượng cũng ma. Người nếu là không thỏa mãn hắn, hắn làm người lăn lộn vài thiên có người không phục đến phơi ba bốn thiên. Người nọ bất đắc dĩ mà lắc đầu, mang theo người một nhà đi rồi. Chu Minh Dũ làm Chu thành chí không nên cấp gáp thượng hỏa, làm đại gia trang lúa mạch chuẩn bị hiến lương. Bọn họ cũng có người ở nơi đó bài, đến phiên khiến cho tôn kiến thiết lại kiểm tra đủ tư cách không đủ tiêu chuẩn. Chu Minh Dũ xoay quanh quan sát một chút phát hiện sở quản lương nhân viên công tác rất ít thu lương thực liền một cái thu mua viên một cái cân viên kiêm chức ký lục. Cần lúc sau các thôn dân muốn chính mình đem lương thực nâng qua đi đảo tiến chỗ cao nhập thương khẩu, lúc sau cầm ký lục đơn tử đi sở quản lương kế toán kiêm chức xuất nạp nơi đó khai xong nạp thuế lương biên lai cùng với lãnh mua lương cùng lương thực dư tiền. Hắn quan sát đến cái kia tôn kiến thiết không chỉ là lấy tiền, mỗi một lần kiểm tra lương thực đủ tư cách không đủ tiêu chuẩn thời điểm, còn sẽ nhiều chảo mấy cái trộm nhét vào trong túi, chờ túi đầy liền tránh ra trở về tiếp tục như vậy. Cho nên hắn đã lấy tiền còn trộm lương, chu Minh Dũ trong lòng khó nén lửa giận tổng cảm thấy như thế nào đều nhẫn nại không được. Hắn không phải một cái hào xúc động càng không phải một cái sẽ tùy ý đối người khác công tác khoa tay múa chân người, rốt cuộc chính mình cũng ở cơ quan đơn vị công tác cũng sẽ gặp được rất nhiều khó chơi người. Nhưng hắn trước nay đều không có nghĩ tới, muốn thông qua không chính đáng thủ đoạn chèn ép người khác thuận theo chính mình. Hắn nhìn cái kia bị áp ở một bên ai giáo dục đội trưởng trong lòng có một loại nói không nên lời phẫn nộ. Này cái này tôn kiến thiết cùng Trương Căn Phát là một đường người, nhưng là do so Trương Căn Phát càng có thủ đoạn dựa vào tạo vệ tinh bỏ dậy, dùng thủ đoạn tễ đi rồi nguyên lai like các đội trưởng trong miệng chính trực phụ trách thu mua viên, vừa lên tới liền đối này đó các thôn dân lộ ra chính mình hung ác tham lam ăn uống. nhưng trương căn phát cũng chính là tai họa một chút chu ra trang đội 3 đội 4, cái này tôn tiến thiết lại có thể họa họa một cái chấn đội sản xuất hắn chậm rãi cầm nắm tay đi đến mặc như bên người lại không nói một lời đại ngày xi si măng trong sân phi thường phơi mặc như mang theo vây nón đều cảm thấy nhiệt bất quá nàng có không gian hộ thể cho nên không giống người khác như vậy rầm rầm đổ mồ hôi nàng xem chu minh vũ sắc mặt không được tốt quan tâm mà nhìn hắn xoa bóp hắn tay thấp giọng nói không dễ làm sao Chu Minh Dũ đem tình huống đơn giản nói một chút, mặc như nói, muốn thật sự không được làm đội trưởng lấy một khối tiền cho hắn tuy rằng nói như vậy, nàng cũng cảm thấy nghẹn muốn chết bản thân đã làm được thực hảo lại bị cố ý làm khó dễ. Nếu cho hắn tiền chính là cổ vũ hắn khi thế, không thể cấp, chính là có biện pháp nào đâu. Bọn họ hiện tại ai cũng không quen biết a Chu Minh Dũ nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói ta có cái không phải biện pháp biện pháp một chút cũng không quang minh chính đại thậm chí có điểm dơ bẩn. hắn chưa từng có đã làm như vậy chuyện này này cùng hắn cho tới nay làm người xử thế chuẩn tắc là vi phạm hắn càng sợ mặc như sẽ cảm thấy hắn nội tâm hư ta muốn nghe xem chu minh dũ đưa lỗ tai nhẹ giọng nói cho nàng có thể hay không quá xấu rồi mặc như nhẹ nhàng cắn môi trầm ngâm một cái chớp mắt tuy rằng thủ đoạn không quang minh nhưng chúng ta không có hãm hại người tốt nếu là một cái người xấu không như vậy đối phó hắn kia hắn sẽ hại càng nhiều người Hôm nay muốn một khối, ngày mai hắn liền phải 10 khối. Hôm nay hắn là thu mua viên, ngày mai hắn khả năng chính là sở trường, sở trường nguy hại nhưng lớn hơn nữa đâu. Chúng ta hiện tại không có đại bản lĩnh quản không được người khác nhưng đã có biện pháp cho hắn xử chơi xấu. Thêm một ngặt tốt nhất còn có thể đem hắn cấp chạy về chấn vọng tiên đi, nói không chừng cũng là chuyện tốt nhi đâu. thì thật nàng cảm thấy chạy trở về phòng trừng không có khả năng, hắn có thể dựa vào oai tâm nhãn từ bỏ lên tới kia nhất định có thể dựa vào tà ma ngoại đạo lưu lại. Huống chi kế tiếp bão tố, nhất thích hợp tôn kiến thiết người như vậy phát triển, như cá gặp nước sẽ hỗn đến càng tốt bò càng cao. Nhưng là chỉ cần bọn họ gặp phải một lần, chỉ cần có điểm biện pháp liền phải cho hắn một ngạt một lần. Nàng cười nói ta duy trì người ta muốn xem náo nhiệt. Chu Minh Dũ đối tượng nàng thanh triệt hai trong mắt có thể liếc mắt một cái vọng tiến nàng đáy lòng, hắn cùng nàng dán mặt dán. Ngươi chờ, hắn đứng dậy lại đi tìm Chu Thành Chí nói thầm một phen. Chu Thành Chí sắc mặt khó xử, như vậy này có phải hay không thực xin lỗi đảng cùng nhân dân? Chu Minh Dũ kiên định nói, đại gia chúng ta đối đảng là tuyệt đối trung thành, tuyệt đối ủng hộ Mao Chủ tịch kiên định xã hội chủ nghĩa con đường. nhưng là giống trương căn phát tôn kiến tiết loại này mưu toan dựa vào tà ma ngoại đạo thủ đoạn tới mê hoặc ta đảng khi dễ ba tánh nên cho bọn hắn điểm giáo huấn chu thành trí nhìn thoáng qua bên kia nghĩ trước kia tới hiến lương vị kia thu mua viên đối chính mình rất hòa thuận vẫn luôn đều khen chính mình thuế lương phơi đến làm chọn đến no đủ đối khi cùng nhân dân trung thành hiện tại cái này chó má thu mua viên hắn không có do dự thật lâu dùng sức gật gật đầu Thành thuận tiện nhìn xem có thể hay không cấp lão khâu nói nói tình. Cái kia bị đuổi ở một bên trường đội sản xuất lão khâu, là khâu ra trang. Chu Thành Trí đương nhiên cũng nhận thức. Chu Minh Dũ đương nhiên không ý kiến. Mặc như cũng qua đi đi theo một bên xem, nàng nhìn Chu Thành Trí cầm hai chương nữ máy kéo tay tiền gấp một chút kẹp ở lòng bàn tay đi tìm cái kia tôn kiến thiết. Tôn kiến thiết nhìn đến hắn còn tưởng canh kiệu Chu Thành Trí tiên chiều hắn rỗi tay, miễn cưỡng bài trừ cái tê cười. Tôn đồng chí, vất vả. Dựa theo mặt như xem qua vô số điện ảnh tivi ánh mắt tới xem, chu thành chí kỹ thuật diễn quá kém lạc nhưng là tiền mị lực đại A. Chính mình liền một phân tiền tiêu vặt cũng chưa đâu, này tôn kiến thiết vừa mở miệng liền dám muốn một khối. Lúc này đây tôn kiến thiết ánh mắt sáng lên, thịt đô đô mặt lập tức liền nhu hòa lên, làm người như tắm mình trong gió xuân, duỗi tay cùng chu thành chí nắm một chút đem hai khối tiền đào đi. chu thành trí không cam lòng lại cũng chỉ đến bông tay thuận tiện chỉ chỉ lão khâu thấp giọng nói hai câu tôn kiến thiết cười nói bọn họ phơi khô liền có thể tới hiến lương hiến lương là nông dân quang vinh nghĩa vụ ta sao có thể khó xử hắn chỉ cần hắn nhận thức sai lầm liền có thể chu thành trí áp xuống trong lòng khinh thường liền hướng tới chu minh dũ điệu bộ chu minh dũ chạy tới cùng lão khâu nói một chút làm cho bọn họ chạy nhanh chuẩn bị thuế lương xếp hạng bọn họ đội sản xuất phía trước Kìa lão khâu thấy là chu thành trí cho hắn cầu tình, biết cho tiền, nhưng bọn họ đội sản xuất nghèo thật sự, hắn thật sự là không mang tiền, chỉ phải nói quay đầu lại cho các ngươi đưa đi. chu minh dũ cười nói, khâu đại thúc không thể nào, ngươi nhưng đừng làm ra sự tới a cẩn thận một chút hào. lão khâu gật gật đầu, không nói nhiều cái gì, liền đi tổ chức hiến lương. Lão khâu đám người hiến lương thời điểm, chu Minh Dũ khiến cho bọn họ trong đội mấy cái thanh niên ở nơi đó tễ xếp hàng, rậm rạp một con rồng dài, đều là bọn họ hai cái đội sản xuất, những người khác đều bài tới rồi thật xa có hơn đi. Rốt cuộc lúa mạch là thuế lương đầu to, một cái đội sản xuất cơ bản đều phải giao một nửa, có loại thiếu thậm chí tất cả đều kéo qua tới, một đống lớn hướng nơi đó ngăn trận thế cũng rất lớn. lão khâu chỉ huy các đội viên khiêng lúa mạch qua đi cân, sau đó chính hắn cũng khiêng một bao kiểm tra cân, điểm số, ghi sổ. lúc sau lão khâu khiêng lúa mạch liền tưởng hướng kho lúa nhập khẩu đi, lại bị chu minh dũ giữ chặt. chu minh dũ đem lúa mạch khiêng qua đi, làm một cái khác đội viên chạy nhanh lại đi quá một lần kiểm tra cân, điểm số, ghi sổ. kia đội viên khiêng lúa mạch đi rồi, lão khâu, chu thành chí, mặc như hắc hắc. Lão Khâu cả Kinh có điểm không biết nói cái gì hảo, Chu Minh rũ chiều hắn cười cười, vỗ vỗ hắn cánh tay, làm hắn chạy nhanh đi. Kế tiếp đến phiên Chu gia trang đội hai hiến lương. Chu Thành Chí chỉ huy Chu Minh Quang, Chu Minh quốc cùng với chính mình nhi tử Chu Minh Thanh đám người hướng bên này nâng lúa mạch cân, một đống lớn lúa mạch tới tới lui lui đến bận việc không ít thời gian, bên này quá trình bên kia hướng nơi này khiêng, qua cân còn phải hướng kho lúa khiêng. mà tôn kiến thiết cùng cân viên tổng cộng liền ba người từ sớm đứng ở vãn lại mệt lại buồn tẻ thực dễ dàng liền thất thần tôn kiến thiết chỉ cảm thấy có người cho chính mình tặng tiền đều là có thể cho đi căn bản là không nghĩ tới này đó chân đất hối lộ chính mình còn sẽ động cân não hố chính mình hắn chưa từng có nghĩ tới này đó xuẩn chứng còn sẽ động não Lúc ấy ở đội sản xuất hắn cấp đại đội trưởng ra chủ ý phóng vệ tinh kia chính là toàn thôn đều tích cực hưởng ứng, quả thực là điên rồi giống nhau, thật đương trong thôn mẫu sản 7.000 cân đâu. Cho nên hắn căn bản liền xem thường những cái đó trồng trọt không văn hóa, chẳng sợ hắn cũng là nông dân nhi tử, nhưng là hắn cảm thấy chính mình là người thông minh. Hiện tại hắn kiểm nghiệm lương thực đủ tư cách cùng không, toàn bằng đưa tiền cùng không, cho tiền liền cho đi, lại còn có muốn trộm lương thực tự nhiên lười đến không có tinh lực đi phân biệt khiêng lương thực người Một đám người đối mặt một người thực dễ dàng nhớ kỹ hắn. Nhưng một người đối mặt một đám người phòng trừng một cái cũng không nhớ được. Như vậy đã qua cân lương thực có phải hay không có thể khiêng trở về lại quá một lần. Đây là chu Minh Dũ phát hiện lỗ hồng, đương nhiên phải cẩn thận hơn nữa không thể tổng dùng Hố một lần tôn kiến thiết vẫn là có thể. Mặc như nhìn tôn kiến thiết kiểm tra lúa mạch thời điểm mỗi cái túi đều trào, nàng thậm chí phát hiện đại trời nóng hắn cưng nhiên không mặc ngắn tay, mà là ăn mặc trường tụ tay áo dài rộng thật sự thủ đoạn còn có cái thứ gì cất giấu trực tiếp có thể trang lúa mạch đi vào. Hắn thật đúng là sẽ. Mặc như liền đi theo hắn, phát hiện hắn chứa đầy về sau liền sẽ lấy cơ mắc tiểu đi sờ quản lương một góc nơi đó thả cái bao tải, đều là hắn trộm lúa mạch. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều có hiến lương, này tôn kiến thiết thật đúng là đã phát Mặc như ở bên ngoài quan sát một thời gian, chờ tôn kiến thiết đi rồi nàng liền đi bộ qua đi, đem tay vói vào bao tải, sau đó lại dường như không có việc gì mà chuyển đi ra ngoài. Nàng tuy rằng có không gian, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn trộm đồ vật. Chẳng sợ đi thu đội ba bị lừa đốt cũng là bọn họ từ bỏ, đạp hư lương thực làm nàng đau lòng liền đi thu. Hiện tại luôn có một loại trộm đồ vật cảm giác bất quá ngẫm lại đây là tôn kiến thiết trộm tập thể, nàng lại trộm trở về chờ nạn đói thời điểm cấp các thôn dân ăn cũng là lấy chi với dân dụng chi với dân. Nàng cùng tôn kiến thiết là không giống nhau, nghĩ như vậy cũng liền tâm an, lại không cấm tự diễu, hoàn cảnh tạo người nàng cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục. Vì sống sót có lẽ về sau phá lệ sự tình còn sẽ càng nhiều. Nàng trở lại trong sân, phát hiện chu Minh dũ mấy cái còn ở cân, bất quá lúc này đây bọn họ hết cánh tay cúi đầu. Người nhiều chen chúc kia cân cùng tôn kiến thiết cũng lười đến xem người, chỉ cần lương thực quá quan liền cân sau đó kêu tiếp theo cái. Vì yểm hộ chu Minh dũ đám người, đội hai đội viên khác đều ở nơi đó đại nói cười to, nói trong đội mới mẻ sự, hấp dẫn người khác lực chú ý, thuận tiện còn chống đỡ tôn kiến thiết mấy cái nhân viên công tác tầm mắt. Lão Khâu càng phối hợp cấp lực, vẫn luôn ở nơi đó khen đội hai lúa mạch loại hảo, hoạt thật thành, lại nói làm người một nhà hỗ trợ khiêng lương thực, kể từ đó nhân viên liền càng nhiều càng loạn càng tễ. Như vậy một lộng tôn kiến thiết hai cái căn bản một chút đều không có chi giá. chương 32 bị chảo bao, chờ đội hai đem lương thực đều cân, Lão Khâu liền cùng chu thành trí chào hỏi, mang theo chính mình các đội viên vội vàng xe đi rồi. Chu Minh Dũ đám người cân về sau rốt cuộc đưa đi kho lương, Chu thành chí thắc cầm đơn tử đi tìm sở quản lương kế toán báo chướng, lấy tiền. Hắn trong lòng là thấp thỏm, hơi có chút bất an. Bọn họ lúc này đây tổng cộng mang đến một vạn hai ngàn cân tà hữu lúa mạch trong đó bao hàm thuế lương, trưng mua lương, hơn nữa thượng trưng tính một chút lương thực dư. Bọn họ là tiên tiến đội sản xuất, nếu không giao lương thực dư cũng không hào công đạo, phía trên cũng muốn các loại hỏi, không chỉ là phiền còn có các loại làm khó dễ. giống như ngươi vốn là tiên tiến lúc này đây như thế nào không tiên tiến không đem lương thực dư cấp quốc gia chính là không tiên tiến không thành thật hiện tại bị chu minh dũ biện pháp một lộc bọn họ ước chừng có một vạn sáu cân đương nhiên đây là chu minh dũ giáo huấn một chút cái kia tôn kiến thiết không có quá phận nếu không có thể xưng ra hai vạn cân tới chu thành chí nhìn đơn tử, này nhiều ra tới bốn tới cân hắn là đương lương thực dư báo Lương thực dư có giãn đại, được mùa liền nhiều bán, mùa màng không hảo liền ít đi bán, năm 56 thu hoạch không hảo một cái lương thực dư cũng không, dân chúng một người cũng chỉ phân mười mấy cân. Hắn còn phải nghĩ đến hàng năm cảnh không biết được không, đến lúc đó liền tính hảo có phải hay không cũng giao không ra nhiều như vậy tới, có thể hay không có phiền toái. Cuối cùng quyết tâm, năm sau lại nói năm sau, năm nay con mẹ nó đều mẫu sản 3.000 cân, 5.000 cân, tam vạn cân, ai biết năm sau thế nào. Hắn liền đi kế toán nơi đó xếp hàng lấy biên lai lãnh tiền tổng cộng 402 khối. Kết quả nhân ra xem hắn có 402 khối lương thực dư tiền, cư nhiên phi thường kinh ngạc, nói một chút tử lấy không ra nhiều như vậy tiền, dùng một lần cho hắn 300 đồng tiền, dư lại 102 đồng tiền trước thiếu, năm sau cấp. Chu Thành Trí, trước kia bán lương thực dư cũng chính là mười mấy khối, không cơ hội thể nghiệm bị khấu cảm giác bị thiếu cũng không biết năm sau còn có thể hay không phải về tới. Cầm kia 300 khối, Chu Thành Trí đều cảm thấy phòng tay, rõ ràng liền một sấp giấy, lại giống như cầm khối trọng với ngàn cân đại thiết thủ đoạn thẳng run. Nhiều như vậy tiền có thể đi mua mấy bình nông dược, như vậy năm nay bông có thể nhiều thu một chút, nhiều bán điểm bông sơ đổi tiền. Trong đội còn phải mua cái tân lưỡi cầy, có cái cũ phá không thành bộ dáng. Có phải hay không hẳn là mua điểm gia xúc thức ăn chăn nuôi, chỉ ăn trong đội chính mình làm thô thức ăn chăn nuôi, gia xúc đều không béo lên, hẳn là mua điểm bã đậu trở về. Tính, vẫn là trước lưu lại đi, nói không chừng còn có gì sự đâu. Năm nay cuối năm nói không chừng có thể phân một chút cấp đội viên đâu. 300 khối, đây là một số tiền khổng lồ chu thành trí kích động đến trên mặt cắn cơ chiều động lập tức không biết hẳn là dùng cái gì biểu tình mới đúng. Tuy rằng bên ngoài người nhìn vẫn là như vậy nghiêm túc, nếp nhăn thâm thúy, nhưng hắn nội tâm lại bất ổn, cảm giác có cái gì muốn bay lên tới. Ngày đã hướng Tây đi. Mặt sau còn có rất nhiều xếp hàng hiến lương, bên kia tôn kiến thiết đã không kiên nhẫn mà thẳng lau mặt bị thái dương phơi, một mặt một tay du Chu Thành Chí liền tiếp đón người một nhà đánh xe rời đi, Chu Minh dũ cùng Chu Minh quang hai anh em đuổi một chiếc xe đi kéo mua dụng cụ nhi, những người khác liền trực tiếp trở về. Chu Thành Chí không thiếu được còn phải từng cái dặn dò một chút, lúc này đây tới đưa thuế lương, một người cấp hai mau tiền khen thưởng, một đám cao hứng thật sự. muốn nói đi ra ngoài các ngươi cùng ta cùng nhau xui xẻo về nhà bà nương cũng không thể giảng đội trưởng ngươi yên tâm bọn yêm ngươi còn không biết sao vài người mượn tiền vui mừng mà cười những người này đều là chu thành trí tín nhiệm người một nhà chu minh rũ ra này mấy phòng hài tử còn có chu thành trí bổn ra kia mấy phòng hắn cũng vui mang theo bọn họ từng trải Nhưng là nhiều như vậy tiền, còn có bán lương thực dư đơn tử, này ở chấn trên cũng có tổn đế, hắn cũng không thể trang không phát sinh quá, đương nhiên đến cùng kế toán ghi điểm viên thương lượng Kế toán cùng ghi điểm viên vốn dĩ liền nghe hắn, hắn lãnh đội 2 làm việc đại gia phân đồ ăn đều so khác đội nhiều, nghe hắn giảng tôn kiến thiết chuyện này cũng đều tức giận đến không nhẹ, lại nghe bọn hắn nghĩ cách cấp tôn kiến thiết ngáng chân đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Chu Minh Diệt nói, đội trưởng ngươi như thế nào đã quên, chúng ta nguyên bản nói nhiều lưu điểm khẩn cấp lương cùng gia sốc lương, mà chấu cám hảo uy gia sốc. Sau lại ngươi nói năm nay được mùa, muốn hưởng ứng đảng kêu gọi nhiều bán lương thực dư chi viện thành thị, ngươi liền đem tồn hơn phân nửa lương thực đều kéo đi. Vương lộ cười nói, chính là như vậy. Chu Thành Chí lập tức rộng mở thông suốt cười rộ lên, giơ ngón tay cái lên. Tuy rằng trong lòng vẫn là có điểm không trôi chảy, nhưng là tưởng chính mình đối phó chính là người xấu, cũng không tính khi dễ người càng không tính thực xin lỗi đảng cùng nhân dân, hắn liền hơi chút tâm an một ít. Lại nói sở quản lương tôn kiến thiết vừa thấy 4 giờ rưỡi liền nói kết thúc công việc những cái đó ở xa tới hôm nay không giao thượng gấp đến độ muốn mệnh, chỉ phải ở đây thượng ngủ một đêm, ngày mai lên lại sớm xếp hàng hiến lương. Trong miệng hắn hư cải trắng đèn tái xóa tung, lắc đầu phát ra rau thơm đèn, dưa chuột đèn một thân thứ, cả tím đèn tím lấp lánh, rau hẹ đèn đua ngựa tông đi đến chính mình phóng bao tải địa phương, hôm nay ít nhất ẩn dấu có thượng trăm cân, hắn vui dạo rực mà tưởng đem bao tải lặng lẽ khiêm đi dấu đi từng nhóm lấy về đi. Một sách dưới hắn phát hiện không thích hợp cuốn quyết mở ra vừa thấy, lập tức ngây người, bên trong nơi nào còn có lúa mạch cư nhiên đều là một ít thổ cùng cục đá. Sao lại thế này, đây là ai làm Hắn theo bản năng mà liền tưởng kêu to tức giận lập tức lại phục hồi tinh thần lại ý thức được chính mình không thể lộ ra. Này rốt cuộc không phải chấn vọng tiên càng không phải tôn gia quan trang. Hắn cảm giác ăn thiên đại mệt chỉ phải đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt vội đếm đếm trong túi tiền cũng có không ít liền cảm giác vẫn là giá trị. Đến nỗi lương thực ngày mai lại nhiều lộng điểm đến lúc đó lấy về đi cấp cha vợ ra. hắn thu thập một chút liền tưởng hồi văn phòng chuẩn bị tan tầm có người kêu hắn tiểu tôn sở trường đã trở lại chính tìm ngươi đâu tôn kiến thiết liền chạy nhanh đem trên người kia kiện màu lam đồ lao động thay thế tẩy tẩy bởi vì tàng lúa mạch mà lộng hắc cánh tay chảy chảy tóc lại lấy khăn lông lau mặt thượng hãn hắn cảm giác chính mình thực ma lưu nhanh nhẹn bay nhanh mà đi sở trường văn phòng hắn gõ cửa thăm dò đi vào cười nói vương sở trường ngài tìm ta vương sở trường vẻ mặt nghiêm túc đang xem tin Tiểu tôn, người tới có bao nhiêu nhật tử? Tôn Kiến thiết chạy nhanh qua đi, xoa xoa tay. Một bộ thành thật cấp dưới bộ dáng. Hồi sở trường không lâu hơn một tuần mười ngày. Vương sở trưởng cười lạnh. Mười ngày, mới tám ngày đi Tôn Kiến thiết ngươi thật lợi hại a, mới tám ngày ngươi tay liền dám như vậy tàn nhẫn. Ta Tà Vương Sơn Lâm ở chỗ này tám năm cũng không dám như vậy. Hắn bang lập tức đem một phong cử báo tin trụ ở trên bàn. Dân chúng hiến lương còn phải trước quá ngươi này quan. Không cho người chỗ tốt liền giao không thượng quang vinh thuế lương. tôn kiến thiết người ăn gan hùm mật gấu. Sở trường biết rồi. tôn kiến thiết mồ hôi lạnh như mưa. Hai điều thô chân bắt đầu run. Hắn là đi phó sở trường quan hệ tiến vào chuẩn bị đến độ thực hào. Hắn đương thu mua viên. cân viên cũng chuẩn bị tốt phân chỗ tốt. Sẽ không bán đứng hắn. Đó là ai? Chẳng lẽ là kế toán? Vẫn là người giữ kho. Có thể là người giữ kho. Hắn phát hiện chính mình tàng bao tài. không đúng người giữ kho viết không được như vậy xinh đẹp tự tôn kiến tiết xem xét liếc mắt một cái lá thư kia tuy rằng là bút trì viết giấy cũng thực bình thường nhưng là tự thật xinh đẹp vừa thấy liền có khí khái là luyện qua nói không chừng vẫn là đọc quá tư thục lão thư ký viên viết đâu chẳng lẽ là cái kia bị chính mình đánh đội trường không có khả năng a bọn họ căn bản không thấy được sở trường người bình thường sao có thể nhìn thấy sở trường này văn phòng lại không phải tùy tiện vào Vương Sơn Lâm xem hắn một bộ trột dạ ra mồ hôi lạnh bộ dáng cười lạnh một tiếng thả lòng thân thể tựa lưng vào ghế ngồi. Tôn Kiến Thiết người liền chính mình công đạo đi. Tôn Kiến Thiết còn tưởng chống chế Vương Sơn Lâm cũng không cùng hắn tới hư trực tiếp nhảy dựng lên tự mình phiên hắn túi. Tôn Kiến Thiết căn bản không dự đoán được sẽ phát sinh như vậy chuyện này mỗi ngày tiền đều là xuỉ ở trong túi cho nên lập tức đã bị nhảy ra tới. lớn nhất một nguyên tiểu nhân có một phân hai phân năm phần từng chương đều nhăn rúng gió bị tích cóp đến đều là hãn ướt dầm dề tản ra cũng không tốt nghe hương vị vương sơn lâm liên tục cười lạnh bang chụp một chút cái bàn tôn kiến thiết có người cử báo ngươi sưng lương thực thời điểm có ăn cắp hành vi cho nên chúng ta phải đối ngươi hôm nay thu sở hữu lương thực một lần nữa cân nếu có vượt qua 50 cân xuất nhập ngươi chờ bị đưa huyện ủy đi sở trường sở trường tôn kiến thiết sở tới mức hai chân mềm nhũn liền nằm liệt trên mặt đất Ta công đạo ta công đạo, hắn đã chắc hẳn phải vậy cho rằng sở trường cái gì đều biết. Hắn một năm một mười công đạo, vương sơn lâm nhân cơ hội làm hắn viết thẳng thắn thư ấn dấu tay ký tên, sau đó thu hồi tới cười cười, đối tôn kiến thiết nói, ngươi xem, chúng ta chấn xong câu tình thế phức tạp, ngươi không thích hợp chúng ta nơi này công tác. Chúng ta trước kia tiểu vương, liền chưa bao giờ sẽ làm ngươi như vậy hồ đồ sự. Hắn chính là chính trực phụ trách các đại đội trưởng đội sản xuất đều nói hắn theo lẽ công bằng xử lý, không lấy quần chúng từng đường kim mũi chỉ. Tôn kiến thiết còn có cái gì không hiểu, hắn trong lòng chỉ là hận rốt cuộc là ai cử báo chính mình, bài tra một phen, cảm giác mỗi người đều khả nghi, mỗi người đều là địch nhân, thậm chí cân viên làm khả nghi. Bởi vì hắn cái gì đều biết, hắn thậm chí cảm thấy cân viên là vương sở trưởng nhãn tuyến, là vì xa lánh chính mình. Chính mình hôm nay trộm lúa mạch đã bị người lấy đi, hiển nhiên là Vương Sơn Lâm lấy đi. Nói không chừng Vương Sơn Lâm vẫn luôn đang âm thầm quan sát chính mình từ ngày đầu tiên liền biết nhưng là ẩn nhẫn không phát vẫn luôn chờ cho tới hôm nay. Chẳng lẽ hắn Vương Sở Trường liền sạch sẽ? Chính mình bất quá là lấy điểm tiểu nhân thôi, nơi này mỗi năm mấy trăm vạn cân lương du, hắn Vương Sở Trường có thể thiếu cầm. Rút một cây lông tơ cũng so với hắn đồi còn thua đâu. chỉ tiếc chính mình chức vị thấp không thể không chịu thua đến nỗi sở quản lương bên trong tranh đấu cán bộ chi gian đấu sức lại là Chu Minh Dũ đáng người không nghĩ tới. bất quá tôn kiến thiết nếu bị điều đi nguyên lai thu mua viên trở về đối bọn họ này đó đội sản xuất tự nhiên là chuyện tốt nhi. Chu Minh Dũ cùng mặc như về nhà về sau đem mua đồ vật cấp Trương Thúy Hoa xem Trương Thúy Hoa trực tiếp làm đem đồ vật đều dọn tiến Đông Gian Tây Gian thu không cần đặt ở bên ngoài. Trường cú nhớ thương kia nồi sắt đều chỉnh một ngày, nhớ thương đến ăn bữa cơm chưa thời điểm còn nhìn chằm chằm nồi phát ngốc nói im nương nói trong nhà nồi đều lậu đến vô pháp bổ, đều là lỗ thủng mắt một nấu cơm liền huân đến đen nhánh một cổ từ mùi lại nhi. Trường Thúy Hoa nhưng không thích nghe, nhà ai không phải lão tiểu nhân muốn dưỡng toàn gia người, bọn im cưới con dâu lại không phải cưới kia toàn gia già trẻ, nếu là chính mình ra liền cái nồi cũng mua không nổi còn có thể làm gì. nên có thân tích nói không ít nhiều một phân không có đây là trương túy hoa quy củ nàng từ trước đến nay không lấy thiện lương dễ nói chuyện làm người xử thế chu minh dũ thấy chu bồi cơ còn ở thực nghiêm túc mà giúp bọn hắn xử lý đầu gỗ so với hắn chính mình làm hảo hắn liền không đi thêm phiền mà là cùng mặc như thương lượng ta đi mượn mà bài xe chúng ta đi chấn vọng tiên kéo cục đá đi chu bồi cơ vừa nghe nói ngươi còn nói ngươi không lăng nàng đĩnh cái bụng to ngươi làm nàng đi ta hào hào ở chỗ này người như thế nào không cho ta đi chu minh dũ nói người là thợ mộc lại không phải thợ đá chu bồi cơ tới giúp hắn xử lý đầu gỗ đã giúp đại ân đây là chu bồi cơ chính mình nguyện ý làm kéo cục đá loại này thể lực sống hắn đương nhiên sẽ không gọi người ta huống chi người ngoài đi hắn thức phụ như thế nào thi triển thần thông kia không phải làm trở ngại chứ không giúp gì sao ta không phải thợ đá ta tóm lại là nam nhân đi chu bồi cơ đối với chu Minh Dũ kêu mặc như cái này thai phụ đi kéo cục đá mà không gọi chính mình chuyện này cảm giác thực phẫn nộ. Nếu nói chu Minh Dũ đơn kêu hắn đi kéo cục đá, hắn khả năng còn không nhất định đi, nhưng kêu mặc như không gọi hắn, hắn liền cảm thấy đây là xem thường người căn bản không tưởng khả năng nhân ra cùng hắn không như vậy thục ngượng ngùng sai xử hắn linh tinh. Mặc như liền nói, xây nhà trình yếu chính là đầu gỗ cùng lỗi tường, kéo cục đá là đơn giản nhất, người đi làm gì, người vẫn là hảo hảo mà cho chúng ta làm tân gia dùng thợ mộc việc đi, cái này việc lại mệt lại phiền toái đâu. Người không nghe nói qua sao? Trang Hoàng Phòng ở, nghề mộc là đầu to quan trọng nhất. Dù sao đời sau mua nhà lầu Trang Hoàng Phòng ở nghề mộc gia cụ là đầu to, lúc này đương nhiên không phải, dùng để khen tặng một chút chu thợ mộc vẫn là có thể. Chu Bồi cơ quả nhiên thoải mái, suy nghĩ kêu Mặc Như đi. Phòng chừng là muốn mượn Hoàng Đại Tiên chi lực hắn đi, đương nhiên không tốt, liền không có lại kiên trì. Chu Minh Dũ xem hắn ngừng nghỉ, nhẹ nhàng thở ra, hướng tới Mặc Như cười cười, nắm tay nàng cao hứng mà đi rồi. Chu Bồi cơ một chân dẫm lên đầu gỗ, một tay vuốt cằm, nhìn hai người bóng dáng, nói thầm: Nàng thỉnh chính là Hoàng Đại Tiên, sợ là cái hồ ly tinh. Mặc Như cùng Chu Minh Dũ đi đại đội tìm Chu Thành Chí mượn mà bài xe. hiện tại cây ruộng đánh bờ ruộng thẳng tắp sai sự gia súc cho nên hắn không mượn ra súc nhưng là muốn mượn xe giả vờ giả vịt trên đường hắn vừa lúc gặp được trương căn phát từ trấn trên trở về hắn cười nói đại đội trưởng thành quả thắng lợi đưa đi lạp trấn trên có hay không khen thưởng a trương căn phát ngươi cái tiểu hỗn đàn nhi ngươi khen thưởng sớm cầm ngươi còn nghĩ muốn cái gì Khen thưởng đương nhiên là có, một cái ấn diệt trừ bốn hại tiên tiến đại đội hồng thư ca trắng men, như vậy bảo bối đồ vật như thế nào có thể cho ngươi. Mặc như xem Trương Căn Phát một bộ thống khổ vô cùng táo bón ít nhất một năm biểu tình rất là buồn bực túm túm chu Minh Dũ, hai người liền đi rồi. Trương Căn Phát thật là khóc không ra nước mắt, nhưng hắn cố tình không có cách nào trở về phát tiết càng không có cách nào tìm chu Minh Dũ tính sổ đem những cái đó tiền giấy phải về tới bởi vì giấy trắng mực đen ký tên ấn dấu tay. Cái này kẻ lỗ mãng kiếm lời một đám, nhưng hắn không kiếm được nên được. Chẳng những không kiếm được phán đoán chung chỗ tốt còn phụng cái phòng tay đại địa dưa trở về. Hắn cảm giác có thể bị bỏng chết. mươi 33 đêm ôn nhu, hôm nay đội hai chân trước đi đưa thuế lương trương căn phát sau lưng cũng đi ấp. Hắn mang theo nhi tử chọn kia hai thủy sao chiến lợi phẩm thật là hưng phấn đầy cõi lòng hy vọng đi. Nguyên bản hắn là muốn đi tìm tương thư ký tranh công, đáng tiếc thư ký mấy ngày nay đi trong huyện khai quan trọng đại hội chưa về, hắn cũng chỉ có thể đi tìm tống ấp trường Tống Từ Kiệt. Tống Từ Kiệt thấy hắn tới vẫn là thực nhiệt tình, hỏi một chút bọn họ thôn cao sản ruộng thí nghiệm tình huống, lại hỏi thuế lương có phải hay không giao. trương Căn Phát vừa nghe nói hiến lương, trong lòng thẳng đánh đột. Giao thường đúng sự thật hội báo đội ba đội 4 lúa mạch bị vũ trục chỉ sợ thu hoạch chỉ có năm rồi một phần 3, này công mua lương sợ là huyền tống từ kiệt mày một trọn, như thế nào lạc, không giao. Trương Căn Phát đồng chí, các ngươi Chu gia trang vẫn luôn là tiên tiến đại đội, hiện tại cả nước đều là lương thực cao sản, các ngươi cũng không thể lạc hậu a. Lần trước Trương Căn Phát hội báo nói, cao sản chuyện này 3800 tới cân, bọn họ nguyên bản muốn đi thị sát, nhưng là sau lại huyện ủy triệu khai hội nghị cùng đi tham quan cao sản biển, nhân gia đều 5000 cân lót nền, bên này 3000 cân liền không đủ xem, cho nên vẫn luôn không luân thưởng. Trương Căn Phát vẻ mặt đưa đám, tổng ấp trưởng đồng chí ta ta khổ A, bọn yêm thôn ruộng thí nghiệm cao sản thật sự, này không mấy ngày hôm trước đột nhiên hạ một hồi mưa to cấp cấp giót. Tống Từ Kiệt nói, gạt lúa mạch thời điểm trời mưa các thôn cũng đều có ai tưới. Này cũng không phải là lấy cơ A, như thế nào các người thôn thuế lương có khó khăn không nghĩ sao. Hắn tuy rằng thanh âm vẫn là như vậy bình thản, cũng không có chỉ trích nhưng Trương Căn Phát lại trong lòng hốt hoảng tổng cảm thấy Tống Từ Kiệt đây là hoài nghi chính mình. Nghĩ phía trước tìm hiểu tới tin tức cách kia tôn ra quan trang thư ký viên chính là đi rồi tống từ kiệt quan hệ mới có thể điều tới sở quản lương làm như vậy vì một cái công tác. Hiện tại hắn như vậy hỏi chính mình, sợ là về sau đều tưởng bỏ qua một bên chính mình đi. Không được, trường căn phát theo bản năng cười nói, không, không khó khăn, sao có thể không hiến lương. Hiến lương là nông dân quang vinh nghĩa vụ chúng ta thôn hai ngày này liền ở hiến lương đâu. Tống từ kiệt gật gật đầu, cái này giác ngộ nhất định phải có. Trương Căn Phát lại chạy nhanh hội báo một hồi, đem chính mình vất vả gian khổ cùng với thiên tai mang đến chắc trở trường đội sản xuất nhóm Tâm không đồng đều cho hắn công tác mang đến khó khăn chờ lấy khoa trương ngữ khí nhuộm đẫm ra tới đến cuối cùng thế nhưng là nước mắt và nước mũi đan xen Tống Từ Kiệt xem hắn như vậy thương Tâm muốn chết sờ sờ cũng không bỏ được đem chính mình khăn mặt cho hắn xử vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trương căn phát đồng chí đừng khóc lạp chúng ta là tiên tiến cách mạng người nhất định phải thời khắc dùng mao trạch đông tư tưởng tới võ trang chính mình đem chính mình trang bị đến tận răng làm nghề nguội còn cần tự thân ngạnh ngươi ngạnh đối phương liền mềm làm hắn có nha gặm bất động vậy ngươi công tác liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Trương căn phát liên thanh nói là là là chuyển biến tốt liền thu lau khô nước mắt nín khóc mỉm cười. Ở Mao chủ tịch vĩ đại lãnh đạo hạ ở tương thư ký cùng tổng ấp trưởng dẫn dắt hạ ta trương căn phát cho dù chết ở cách mạng trên đường, một cái không vui đều không có. Mấy ngày trước hưởng ứng trong huyện bộ tư lệnh ấp bộ chỉ huy kêu gọi diệt trừ bốn hại chúng ta đại đội lấy được rất lớn thành quả trương căn phát đặc phương hướng ấp trưởng hội báo. Tống từ kiệt cười cười, lại không có trước kia mở họp diệt trừ bốn hại thời điểm như vậy kích động bất quá vẫn là tượng trương tính khen ngợi hai câu, hỏi hỏi. Trường Căn Phát lập tức tỏ vẻ ở chính mình đầu tàu gương mẫu dưới tình huống, Chu Gia Trang đại đội lấy được diệt trừ bốn hải to lớn chiến đấu thành quả, lão Gian Nhi 1256 chỉ chuột 393 chỉ. Hắn nói này đó thời điểm tống từ kiệt cũng không có bao lớn cảm giác báo chí thượng các nơi diệt trừ bốn hải chiến đấu thành quả đều phi thường thật lớn, có chút địa phương chim sẻ dùng xe lớn đưa, một xe một xe Chu Gia Trang đã lạc hậu ở trong huyện cũng bài không thượng thứ tự. Đương nhiên Tông ấp trưởng cũng nghe thư ký nói, những cái đó chiến đấu thành quả đặc biệt nhiều hương chấn, kỳ thật đã sớm được đến tin tức trước tiên chuẩn bị thời gian đầy đủ tự nhiên xa xa dẫn đầu. Cũng bởi vậy ấp xong câu chính phủ cũng không có đại quy mô cử hành phơi diệt trừ bốn hại chiến đấu thành quả. Bởi vì không xông ra trương trường Căn Phát lấy ra chính mình đòn sát thủ, nói cho Tông ấp trưởng chính mình mang đến hai đại sao mỗi rùi bỏ. Ấp trường Bọn im chu ra trang chẳng những đem chính mình trong thôn ruồi bỏ mũi lấy quang, khắp nơi thôn đều cùng nhau tiêu diệt tiêu diệt bệnh khuẩn, mọi người đều không được bệnh. Tống Từ Kiệt kinh ngạc mà nhìn hắn, là thật sự, có hay không mang đến, cho ta nhìn một cái. trương Căn Phát lập tức làm trương Kim Hoán đem sao sách lại đây. Kia hai sao mặt trên cái cái nắp người khác không biết trang cái gì. trương Kim Hoán ở bên ngoài chờ cũng sốt ruột nghe thấy hắn cha kêu chạy nhanh sách qua đi. Tống Từ Kiệt nhìn kia hai đại thủy sao đen tuyển đồ vật tuy rằng còn có thể nhìn ra hình dạng, cũng không có hư thối, nhưng là hắn tổng hoài nghi thối hoắc không khỏi một trận ghê tởm. Bắp trưởng đồng chí, chúng ta này chiến đấu trái cây, có thể bắt được trong huyện Bình tiên tiến không? Trường Căn Phát đầy cõi lòng chờ mong. Tống Từ Kiệt cười nói, đương nhiên có thể. Diệt trừ 4 hại là ta đang cùng toàn dân Trường Kỳ đấu tranh sự nghiệp, Mao chủ tịch nói phải dùng 10 năm thậm chí càng đoàn thời gian tới tiêu diệt lão thử chim sẻ, rồi bỏ cùng mũi, đây là hạng nhất Trường Kỳ đấu tranh, muốn cùng kháng Nhật chiến tranh giống nhau, cũng không lơi lỏng. Trường Căn phát nhẹ nhàng thở ra, hắn còn suy nghĩ diệt trừ 4 hại nóng hổi kính qua đi, sẽ bị lương thực cao sản thay thế được đâu, xem ra vẫn là hữu dụng. Từ cải cách ruộng đất qua đi về sau, hắn thật lâu không thoải mái quá. Tống Từ Kiệt tự mình đi trong ngăn tù cầm một cái diệt trừ bốn hại phần thưởng tráng men lu cho hắn. Cái này cho các ngươi đại đội quang vinh. Trường Căn Phát vội không ngừng nói cảm ơn, thấy kia lưu thượng ấn đỏ tươi diệt trừ bốn hại khẩu hiệu cùng diệt trừ bốn hại anh hùng chữ tức khắc kích động đến đôi tay phát run cung kính mà phủng qua đi, sau đó ngầm cổ chờ mong chờ đợi mặt khác khen thưởng. Ai biết Tống Từ Kiệt như vậy đình chỉ. Trường Căn Phát đồng chí, diệt trừ bốn hại gánh nặng đường xa không thể lơi lỏng. Đây là đánh lâu dài, trở về muốn tiếp tục phát động các đội viên, không ngừng cố gắng. trương Căn Phát liền một cái tách trà. Ta hoa tám đồng tiền mua mũi đâu. Mệt lớn, chúng ta đi theo tông ấp trường đi, ngài nói như thế nào đánh liền như thế nào đánh. Áp xuống trong lòng chua sót, vẫn là đến nhanh chóng tiến vào trạng thái. Tống Từ Kiệt Diệt Trừ Bốn hại đã không phải trước mặt quan trọng nhất nhiệm vụ chúng ta có càng gian khổ nhiệm vụ bãi ở trước mắt. trương Căn Phát tuy rằng không hiểu. Lại không hiểu ra sao, lập tức vẻ mặt nghiêm túc mà lại sùng bái mà nhìn tông ấp trường, chờ đợi phổ cập khoa học cùng nhâm mạnh. Tông ấp trường thực vừa lòng hắn trung thành cùng cung kính. Hiện tại cả nước trên dưới, đang ở ấp ủ một hồi lớn hơn nữa vận động. Vận động, trương căn phát hai mắt cùng 500 ngói bóng đèn giống nhau lé sáng, hắn thích nhất vận động A. Một ngày không vận động hắn liền cả người không dễ chịu. Tông ấp trường, gì vận động? Chủ nghĩa Cộng sản Công xã vận động. tông ấp trường một quyền lôi ở trên bàn tám đại đưa ra muốn cổ đủ nhiệt tình nỗ lực phấn đấu nhiều mau hào tỉnh mà xây dựng xã hội chủ nghĩa chúng ta địa phương hương trấn tự nhiên muốn tích cực hưởng ứng chẳng những muốn ở nông thôn làm cao sản nông nghiệp còn muốn làm cơ giới hóa công nghiệp nghề phụ trường học hết thảy làm lên Trường căn phát tri thức trình độ không được Tông ấp trường lập tức nói như vậy nhiều không nhớ được, đặc biệt là câu kia nghe tới rất có bộ tịch nói gọi là gì nhiều mau càng tỉnh đương nhiên, ở nông thôn làm công nghiệp thương nghiệp trường học hắn không có ý kiến như vậy hảo A thuyết minh hắn lại có rất nhiều chuyện này phải làm. Hắn một bộ ham học hỏi như khát bộ dáng Tông ấp trường, ngài cho ta hảo hảo nói một chút ta hảo trở về tuyên truyền. Tông ấp trường thấy nhìn hắn một cái, dù sao chính mình cũng muốn luyện tập mở họp bàn thảo, liền lấy hắn luyện tập. này chủ nghĩa cộng sản công xã có thể so cao cấp xã lớn hơn nữa, không chỉ là như vậy bốn cái đội sản xuất khả năng phải có mấy ngàn cái thượng vạn cái đội sản xuất. Wa wow, trường căn phát hai mắt đặc lượng vẻ mặt hướng tới cùng khát khao nếu là chính mình làm cái kia chủ nghĩa cộng sản công xã đại đội trưởng thật là tốt biết bao a chủ nghĩa cộng sản xem tên đoán nghĩa chính là muốn cộng sản không thể làm tư hữu muốn phản đối tư hữu hóa hết thảy cùng sở hữu là chủ. Sinh sản, ăn cơm, học tập, nghỉ ngơi, hết thải công việc quan trọng khó. Trương Căn Phát lý giải không được như vậy cao thâm vấn đề, như thế nào hết thải công hữu. Tổng ấp trưởng giải thích nói, làm việc cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, học tập cùng nhau, nghỉ ngơi cùng nhau, đơn giản như vậy không rõ. Trương Căn Phát lắc đầu, hiện tại đội sản xuất cùng nhau cùng nhau làm việc cùng nhau tan tầm, cùng nhau mở họp. Tổng ấp trường hơi hơi mỉm cười. Lắc đầu nói kia xa xa không đủ thích cái gọi là chủ nghĩa cộng sản, đó chính là mọi người ở bên nhau ăn cơm từng nhà đều tổ chức bữa ăn tập thể kia gọi là gì chủ nghĩa cộng sản. Đương nhiên muốn toàn đội thậm chí toàn công xã cùng nhau ăn a Liền nói cùng nhau sinh sản, bây giờ còn có đất phân phối, làm chính mình có lực đầu làm tập thể không sức mạnh muốn đà kích loại này tư hữu hóa, đất phân phối liền phải hiến. Như vậy toàn viên mới có thể chân chân chính chính cùng nhau sinh sản. Trương Căn Phát không khỏi một run run, đất phân phối toàn bộ sung công. Kia không phải muốn một ít người mệnh căn tử, bọn họ đến cùng chính mình liều mạng đi. Tống Từ Kiệt xem hắn sắc mặt đều thay đổi, cười nói, như thế nào, công tác nhiệm vụ gian khổ, sợ hãi lạc. Trương Căn Phát lắc đầu, một bộ phải làm lính hầu tư thế. "Ấp trưởng đồng chí ta không sợ, Mao chủ tịch nói qua muốn bài trừ muôn vàn khó khăn không sợ hy sinh, tranh thủ thắng lợi." Này thổ địa vốn dĩ chính là chính phủ phân cho chúng ta, lại giao hồi chính phủ, không tật xấu. Lúc trước đánh thổ hào phân đồng ruộng, làm chân đất có địa 55 bắt đầu lại đem mà tập trung lên, chân đất nhóm không phải cũng đến ngoan ngoãn. Hiện tại tịch thu đất phân phối cũng là hẳn là. Trường Căn Phát cảm giác cả người lại thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, đây là đằng cùng tổ chức đối hắn tín nhiệm, hắn nhất định phải hào hảo biểu hiện. Tống Từ Kiệt nói, không chỉ là cùng nhau ăn cơm cùng nhau làm việc còn muốn cùng nhau học tập toàn thôn đều phải lại làm xóa nạn mù chữ ban, làm nữ nhân nam nhân đều đi xóa nạn mù chữ. Các đại đội còn muốn tổ chức tiểu học làm bọn nhỏ đều đi học bất luận nam nữ đều phải đọc sách biết chữ. Trường Căn Phát kích động nói, vẫn là đảng ân tình đại, đáng giận ta Trương Căn Phát sinh đến sớm, khi còn nhỏ không có như vậy hảo chính sách, nếu không ta cũng đã sớm đi học đọc sách hiện tại cũng không đến mức không văn hóa. Tống Từ Kiệt vỗ vỗ hắn bả vai. Trường Căn Phát đồng chí không nóng nảy, người cũng có thể tiếp tục thượng xóa nạn mù chữ ban. Trường Căn Phát nếu là lão sư lớn lên xinh đẹp kia đến đi, hắn cười hỏi ấp trưởng đồng chí, nghề phụ là có ý tứ gì? Tống Từ Kiệt hơi hơi mỉm cười, đối với trên tường kia phúc mau chủ tịch quả giống cúi chào lớn tiếng nói, xã viên nhóm cùng nhau nuôi heo cùng nhau chồng rau cùng nhau kinh doanh nghề phụ làm thủ công sống, bất luận kẻ nào đều không thể làm đặc thù. Trương Căn Phát lại là một run run, kích động về kích động, hắn cùng Tống Từ Kiệt còn không giống nhau. Tống Từ Kiệt là trong thành phân công xuống dưới cán bộ cũng không phải từ nông dân chung tới tự nhiên cũng sẽ không chân chính hiểu biết nông thôn tình huống. Đất phân phối thu đi lên, dân chúng cùng nhau ăn cơm, dân chúng cùng nhau nuôi heo, cùng nhau làm thợ mộc, làm đậu hủ. Ngay cả Trương Căn Phát đều cảm thấy không thể tưởng tượng, có chút nói không nên lời kỳ quái. Nhưng lạc này ý niệm cũng chỉ là trượt lóe mà qua tuy rằng hắn cảm thấy có điểm kỳ quái lại cũng sẽ không hoài nghi, chỉ cần thượng cấp phân phó, hắn liền nhất định sẽ chấp hành bởi vì đây là hắn quyền lực cùng chức vụ lực lượng chi nguyên. Liền như vậy lại nói chuyện với nhau trong chốc lát Trương Căn Phát đã hận không thể khua chiên gõ chống đi đại đội tuyên truyền một hồi, đều run uy phong. Vẫn là Trương Kim Hoán hơi bình tĩnh một ít kịp thời mà nhắc nhở hắn. Tống ấp trường, bọn im thôn những cái đó đội trưởng đều tính tình đại, im cha tuy rằng có có thể năng lực làm người rất hiền lành bất hòa bọn họ mạnh bảo, bọn họ liền khi dễ im cha. Nếu là trực tiếp trở về hạ đạt mệnh lệnh chỉ sợ bọn họ muốn dậm chân cản trở chúng ta công tác. Tống từ kiệt lược hơi trầm ngâm, gần nhất mấy ngày này các đại đội nắm chặt thời gian hiến mua lương kịp thời hạ cây gieo hạt mùa hè. Chờ huyện ủy cuối cùng văn kiện hạ đạt về sau, các đại đội trưởng đội sản xuất muốn thay phiên tới chấn trên mở họp học tập huyện ủy văn kiện. Bọn họ minh bạch đảng chính sách tự nhiên sẽ chấp hành. Trường căn phát liên tục vỗ tay, mạnh mẽ thúc ngựa. Tông ấp trường một lòng vì công một lòng vì dân, chúng ta lại bội phục lại cảm động. Lại hàn huyên trong chốc lát, chấn trên kỹ thuật viên gõ cửa tiến vào đưa cho tống từ kiệt một phần văn kiện. ấp trường trong huyện đưa tới kịch liệt văn kiện từ năm nay bắt đầu muốn đem bắp nạp vào thu lương kế hoạch mở rộng bắp gieo trồng diện tích. Tống từ kiệt xem xong văn kiện về sau không thiếu được lại cùng trương căn phát nói vài câu làm hắn trở về tổ chức trong thôn loại bắp sự tình. Sau đó khiến cho thư ký viên phát thông trí cấp các đại đội muốn các thôn đại đội trường ngày mai liền mang theo trường đội sản xuất tới ấp mở họp hắn muốn chạy nhanh truyền đạt loại bắp nhiệm vụ miễn cho có chút thôn đã bắt đầu gieo hạt mùa hè đem mà đều loại xong rồi. Vì thế Trương Căn Phát liền mang theo nhi từ cùng một đống lớn phiền toái trở lại trong thôn. Nghe tống từ kiệt thanh âm và tình cảm phong phú diễn thuyết thời điểm, hắn tiêm máu gà giống nhau kích động hận không thể đại làm một hồi trở lại trong thôn nhìn đến làm đầu người đại đội 3 đội 4, hắn lập tức liền thanh tỉnh lên. Hiến lương, tịch thu đất phân phối, cùng nhau ăn cơm, loại bắp. Hắn cảm giác nào giống nhau đều không phải như vậy hào hoàn thành tức khắc cảm thấy một tòa vô hình núi lớn đâu đầu liền nện xuống tới cho chính mình tạp cơ hồ không đứng được. Lão đại, người nói ta làm sao bây giờ? Trường Kim hoán âm ngoan nói, cha có cái gì sợ quá, đây là phía trên mệnh lệnh chúng ta cần thiết chấp hành, ai dám không chấp hành bắt lại cho hắn đánh thành mưu toan phá hư xã hội chủ nghĩa sinh sản phản cách mạng. Hắn biết hắn cha sở cái gì, vốn dĩ này đều không phải chuyện này, trở về truyền đạt mệnh lệnh là được nói loại cái gì liền loại cái gì, nói như thế nào ăn cơm liền như thế nào ăn. Sở dĩ khó xử còn không phải chu thành trí cái kia lão hỗn đàn luôn là làm khó dễ người. Trường Căn Phát lại cao hứng lên, liền như vậy làm, trường Kim Hoán lại nói, cha ngươi trước cái gì đều không cần lộ ra, ta đi theo mấy cái đội trưởng nói mở họp chuyện này, ngươi đi theo bọn họ nói thấu thuế lương. Thuế lương là cần thiết muốn giao, nơi nơi đều là cao sản, bọn họ nếu là không giao chẳng phải là kéo chân sau. Kéo chân sau chẳng phải là đánh chính mình mặt nói hắn cha đại đội trưởng không đương hào. Vạn nhất bị mất chức làm sao bây giờ? chu Minh Dũ cùng mặc Như đi mượn mà bài xe, hắn lôi kéo Mạc Như đi đến mặt sau cùng chu bồi cơ nói một tiếng, làm hắn trở về thời điểm thuận tiện cấp trương Thúy Hoa mang cái tin nhi. Sở dĩ không chính mình nói, đương nhiên là sợ Trương Thúy Hoa lấy điều trồi chiều hắn không chịu làm mặc như đi, rốt cuộc một cái thai phụ đi bái cục đá ai cũng lo lắng ra ngoài ý muốn. Hắn quyết định vẫn là tiền trảm hậu tấu, chỉ cần đem cục đá kéo trở về lại không ra sự, vậy không thành vấn đề. Thừa dịp hiện tại thiên còn lượng, hai người một đường đi chấn vọng tiên tống gia trang tổng cộng 10 dặm lộ, đi rồi không đến một giờ. Địa phương đều là bình nguyên cũng không nguy hiểm giã thú, hơn nữa thời đại này cũng không có thổ phỉ kiếp lộ linh tinh người xấu, đi đêm lộ trừ bỏ tiểu tâm trượt chân rớt mương cùng đại gia khoa trương quỷ đánh tường, căn bản không có cái gì nguy hiểm. chu Minh dũ sức lực đại nguyên vốn là so người khác đi được mau tuy rằng lôi kéo xe cũng thực nhẹ nhàng, nếu không phải sợ sóc này mặc như hắn có thể càng mau. Hai người đại buổi tối ra tới kéo cục đá, đương nhiên là vì giấu người tay mắt, ban ngày dùng không gian quá đục lỗ, buổi tối mới dễ làm sự đâu. Tống ra trang kia phiến mỏ đá quy mô không lớn, nguyên bản là một mảnh đất hoang, sau lại phát hiện có đại lượng cục đá trải qua thuốc nổ khai thác về sau liền thành một cái mỏ đá. Mấy năm về sau liền lọt vào vứt đi, chỉ có phục cận bá tánh ngẫu nhiên tới bái điểm trở về chúc nền. Hai vợ chồng son đến mỏ đá thời điểm trời đã tối rồi, xem trang rằm góc độ chu Minh dũ phòng chừng đến 8 giờ nhiều. Mặc như từ trong không gian cầm một ít nhánh cây từ ra tới, chu Minh dũ hợp lại một đống khô thảo, nhóm lửa chiếu sáng ăn cơm. Nàng đã đem tân mua lầu niêu, hai bồn, đao đặt ở trong không gian, mặt khác còn bị chén đũa chờ bộ đồ ăn. Đến nỗi ăn cũng không thiếu, có nóng hầm hợp nướng mạch viên, cao lương mặt bánh bột bắp, nấu khoai lang, gạo cây cháo, mấy thứ rau dưa. Hai người cơm chiều ăn nướng khoai lang cùng gạo cây cháo, dơ cây đúc đi bộ thăm dò trong chốc lát trở về nằm ở chiếu thượng nghỉ ngơi. không chung trong vắt đến giống như thủy tẩy quá u lam rộng xa trăng rằm tây quạch đầy sao điểm điểm bên tai thảo trùng thấp minh có ếch thanh cùng ve minh truyền đến làm đêm có vẻ càng thêm yên tĩnh chu minh Dũ nghiêng người đem cánh tay vói qua cho nàng đương gối đầu một khác chỉ bàn tay to nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng bụng thời gian này bảo bảo thực sinh động sẽ nhích tới nhích lui tìm tồn tại cảm mà chu minh Dũ ham thích với cùng nó chơi đôi ám hiệu chắp đầu trò chơi nó cố lấy tiểu nắm tay hắn liền xoa xoa sờ sờ cùng nó giao lưu Không cần quá dùng sức A, mụ mụ sẽ đau. Nếu tiếp theo nó càng dùng sức đỉnh cái chân, hắn liền sẽ nhẹ nhàng mà chụp nó. Tiểu phôi đàn, không nghe lời. Nếu là nó lực đạo tiểu một ít, hắn liền sẽ khen nó. Thật là cái ngoan oa oa. Mặc như nằm ở khủyu tay hắn, nghe hắn chơi đến vui vẻ vô cùng liền cười khanh khách buổi tối luôn là có như vậy một đoạn ngây ngốc trò chơi, hắn cũng không chê nhị oai không biết có phải hay không nàng ảo giác, Bảo Bảo cũng rất vui lòng chơi trò chơi này, mỗi đến lúc này liền phá lệ sinh động, nếu là ba ba bất hòa nó chơi liền sẽ cùng tới cùng đi tìm tồn tại cảm. Không sai biệt lắm nửa giờ, bọn họ động tác chậm lại, nó cũng càng ngày càng an tĩnh thẳng đến không có động tĩnh, phòng chừng ngủ rồi. Chu Minh dũ một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Rốt cuộc hống ngủ, mạc như khó hiểu cái gì hống ngủ, Bảo Bảo cũng chưa sinh ra hống cái gì. dây tiếp theo trước mắt tối sầm lại ấm áp môi phủ lên tới bắt đầu mút hôn nàng cánh môi. Hắn hôn triền miên hữu lực vội vàng mà lại ôn nhu mà dây dưa nàng. Phi thường thời kỳ, hắn cũng chỉ có thể thân thân sờ sờ để giải tương tư còn phải trước đem vật nhỏ hống ngủ nếu không nó liền đá tới đá lui. Tuy rằng có biện pháp giải quyết nhưng hắn vẫn là nghẹn đến mức bốc hỏa dù sao cũng phải không đến thống khoái thư giải mà càng thêm mắt thèm tâm ngứa cơ khát kia hôn liền một sửa từ trước ôn nhu thư hoãn trở nên nóng bỏng nóng bỏng. Mặc như bị hắn hôn đến cả người nóng lên nhũn ra cũng cầm lòng không đậu mà đáp lại hắn. Thật lâu sau chu Minh Dũ mạnh mẽ rút lui chính mình môi thanh âm ám ách nói nơi này thời gian có phải hay không đặc biệt chậm. Mặc như hai mắt mê mang, đầu óc xoay chuyển rất chậm như thế nào sẽ chậm. Không phải một ngày 24 giờ sao? hắn trong lòng nói, nhất định là phá lệ chậm tốt nhất mau một chút nháy mắt tiểu oa nhi liền sinh ra tới, không hề bá chiếm hắn tức phụ nhi. Nghĩ chính mình chuyên trúc hai tiểu bạch thỏ quá hai nguyệt liền phải trở thành tiểu oa nhi chuyên trúc, hắn có chút buồn bực quyết định sấn hiện tại chính mình muốn nhiều bá chiếm một chút. Chờ tim đập bình phục chu minh dũ lên đem đống lửa sinh đến càng vượng, chiếu đến chung quanh sáng trưng dơ cây đốt đi khai thác đá hố thăm dò một chút. Xác nhận không có nguy hiểm, hắn đi lên tới, giơ cây đốt đỡ mặc như qua đi. Mặc như xem này, phiến khai thác đá hố bị thuốc nổ tạc đến đều là gồ ghề lồi lõm địa phương, trên mặt đất đã không có có thể thu cục đá, cho nên nàng tay vuốt vách đá tìm kiếm buông lỏng điểm. Lúc trước thuốc nổ tạc cục đá thời điểm, trên vách đá khẳng định có vỡ vụn chỗ, bởi vì không có bị đào khai, cho nên bên ngoài nhìn không ra tới. Sờ soảng trong chốc lát, mặc như hoan hô một tiếng. Tìm được rồi. Nàng ý niệm vừa độc, liền đem một cục đá lớn thu vào đi, đại thạch đầu một biến mất chung quanh buông lỏng cục đá cũng bị nàng thu vào đi. chu Minh Dũ vẫn luôn đều thật cẩn thận bảo hộ nàng, sợ nàng thu cục đá thời điểm sẽ dẫn tới khác cục đá chảy xuống đấm vào nàng. Hết thầy thuận lợi, chu Minh Dũ đem cây đốt cột vào càng xe thượng lôi kéo tức phụ về nhà, khó được mà cho nàng hư thiểu khúc cương nhiên là chưa bát giới bối tức phụ chọc đến mặt như cười không ngừng, cũng phối hợp chỉ huy giàn nhạc này thế đạo tuy rằng nghèo lại cực kỳ đến thái bình hai người nói nói cười cười một chút đều không tịch mịch Màu đến đất nền nhà thời điểm Chu Minh Dũ nhìn đến cách đó không xa có cái hắc ảnh liền lập tức đem xe dừng lại mặc như tức khắc khẩn trương tiểu ngũ ca như thế nào lạc, Chu Minh Dũ thấp giọng có người mặc như vừa nghe chạy nhanh biến ra mấy tảng đá kia xe tức khắc bị ép tới chầm xuống bóng người kia cũng đi tới thế nhưng là Chu Lão Hán cha đã trễ thế này ngươi làm gì đâu chu minh dũ chạy nhanh tiếp đón chù lão hán thấy bọn họ trở về nhẹ nhàng thở ra huyền này nửa ngày tâm cũng buông nghĩ hài từ lớn về sau tóm lại muốn chính mình sinh hoạt lại hoang đường quyết định cũng đến chính bọn họ ai cho nên đi bái cục đá liền bái cục đá hắn cũng không nói cái gì hiện tại trở về liền hào hắn làm mặc như trốn xa một chút hắn cùng nhi từ tá cục đá chu minh dũ sao có thể đồng ý Vốn dĩ rất đơn giản sự tình, ta tức phụ hô hô hô hưu ảo thuật giống nhau liền có thể, ra ngươi ở chỗ này thuần túy quấy giày thêm nhiều ít việc đâu. Cho nên hắn một bên cảm kích lão gia từ một bên thỉnh hắn trước ra đi. "Ra, điểm này cục đá ta tới lộc, ngươi nhưng đừng thân eo." Hắn không dung cự tuyệt mà đem Chu lão hán cấp đưa đến đất nền nhà bên ngoài làm hắn chạy nhanh ra đi. "Ra nhà ngươi đi thôi, ta còn phải đi kéo hai tranh đâu." chu lão hán nhìn nhi từ cùng tức phụ áp xuống sở hữu nghi hoặc liền cùng lão bà tử giống nhau không nói không hỏi đương không biết quả nhiên chắp tay sau lưng lò mò đi rồi chờ hắn vừa đi mặc như liền bắt đầu đại triển quyền cước ngày hôm sau chu bồi cơ sách theo công cụ lại đây hai mắt đăm đăm cầm thiếu chút nữa tạp trên mặt đất nhà bọn họ hoàng đại tiên quá lợi hại chương 34 đấu trí gieo trồng gấp chu minh dũ các ngươi tối hôm qua không ngủ sao đi kéo mấy tranh cục đá đang ở rửa sạch nền chu minh dũng ngẩng đầu thần thái sáng láng không có một chút suốt đêm không ngủ mỏi mệt hắn cười nói tam tranh nhi đi chu bồi cơ ta không tin chu minh dũ nói buổi tối an tĩnh đi đường mau hơn một giờ là có thể gấp trở về chu bồi cơ ngươi không cần trang xe sao lớn như vậy một cục đá như thế nào lộng lên xe Bên kia chu Minh vũ lộng xong rồi nền, bắt đầu đi một bên dọn cục đá, đem những cái đó hình dạng thích hợp cục đá, dựa theo yêu cầu góc độ bỏ vào nền mương nội. chu Bồi Cơ xem hắn dọn như vậy một khối to cục đá lại cũng không lộ ra cố hết sức bộ dáng không cấm có chút hâm mộ, hảo đi, người đều là dọn lên xe, sức lực đại chính là ghê gớm. Nếu là chu Bồi Cơ không ở trước mặt, mặc như liền có thể đem những cái đó cục đá từng khối buông tha đi, căn bản không cần chu Minh rũ ra như vậy đại lực khí. bất quá chu minh dũ lộ như vậy một tay cũng đánh mất chu bồi cơ nghi ngờ chỉ cảm thấy chu minh dũ thật là sức lực đại tinh lực hảo cả đêm không ngủ được còn có thể dọn cục đá hắn hơi có chút toan nói chu minh dũ người sức lực thật đúng là rất đại chu minh dũ cười cười nam nhân sao không có cầm sức lực sao được đâu nói xong xem chu bồi cơ có điểm nghiến răng nghiến lợi tế cánh tay tế chân nhi cùng đại cô nương giống nhau hắn chạy nhanh nói các người ăn kỹ thuật cơm không giống nhau chu bồi cơ không muốn cùng ngươi nói chuyện cần thiết cho ngươi ra trên ghế chôn cái cái đinh mặc như từ vườn rau lấy sâu hái rau trở về nghe thấy bọn họ đối thoại đối chu bồi cơ cười nói chờ ngươi cười thức phụ xây nhà tường cơ cục đá ta cùng tiểu ngũ ca cho ngươi bao a chu bồi cơ chê cười ta không thức phụ sao mặc như xem hắn biểu tình có điểm ninh ba còn buồn bực đâu liền cười cười đi theo chu minh dũ nói chuyện chúng ta mấy nhà vườn rau không có sâu cầm ta có thể hay không đi ruộng bông Nương nói ruộng bông sâu nhưng nhiều, mỗi ngày lấy đều lấy không tịnh, năm nay sợ là lại không có gì thu hoạch. chu Minh dũ lại không nghĩ nàng bị liên lụy vẫn là chờ sinh rồi nói sau, ta nghe đội trưởng đại gia nói nhiều mua mấy bình 666 đi đánh đâu. Mặc như cười nói, vườn rau không cần mỗi ngày lấy sâu ta dậy sớm quay lại ruộng bông lấy cái nửa giờ sẽ không mệt. Không có sâu, như thế nào làm trong nhà gà mỗi ngày đẻ trứng A kia chính là nàng cùng bảo bảo dinh dưỡng nơi phát ra đâu. Chu Minh Dũ biết nàng một khi kiên trì cũng thực ninh ba, liền nói ta đây cùng nương nói, làm nàng giúp ngươi an bài một chút. Mặc như vui vẻ đến ở hắn tràn đầy mồ hôi trên mặt bẹp hôn một cái. Tiểu ngũ ca ra ngựa một cái đỉnh hai. Bên kia Chu bồi cơ nhìn đến toàn đến rộng răng. Ta như thế nào cảm thấy ngươi vẫn là ngốc điểm nhi hào. Mặc như chiều hắn cười cười. Ngươi cảm thấy ngốc điểm nhi hào, vậy ngươi cười cái ngốc tức phụ là được lạc. chu bồi cơ cúi đầu phụt phụt cưa đầu gỗ không nghĩ để ý tới hai người bọn họ mặc như được chu minh dũ cho phép liền xuống ruộng tìm trương thúy hoa mấy ngày nay bọn họ nam nhân vội vàng cày ruộng nữ nhân vội vàng chuẩn bị khoai lang cây non ruộng bông người không nhiều lắm trương thúy hoa nghe nói nàng muốn đi lấy sâu liền nói cho nàng đi tây bắc sườn núi kia một mảnh nơi đó tam mẫu bông sâu phá lệ nhiều lại làm nàng chú ý an toàn mệt mỏi liền ra đi Mặc như đáp ứng liền vác sọt đi rồi, ra cửa liền mang sọt cùng một phen phá lưỡi hái là nàng thói quen, dùng để làm yểm hộ. Mấy ngày nay bông không thuốc sổ, nàng đi lấy sâu vừa vặn có thể uy gà. Nói lên nhiều như vậy cây nông nghiệp bông tuyệt đối là đội sản xuất nhất không nghĩ loại. Thanh minh thời tiết loại bông, mà muốn thâm canh tế bá, san bằng đến không thể có đại khả lạc còn phải nhiều thi nông ra phân bón lót. Cái này cũng chưa tính, khi đó nước mưa thiếu cơ bản đều phải gánh nước trồng trọt thật vất vả gieo đi còn không nhất định đều nảy mầm. Mà từ vừa ra thổ bắt đầu, liền có sâu luôn muốn làm hại trực tiếp đem mầm gặm đoạn vậy uổng phí. Mùa xuân gió cắt còn đại, vạn nhất gió to đem mầm tuổi kia cũng xong đời. Thật vất vả ngao lớn một chút muốn gặp thiên quốc đất lớn một chút còn phải lấy cha cây, đánh thân chính các loại bận việc vẫn luôn bận việc 7-8 tháng không được nhàn. Dù sao từ nó nảy mầm đến bắt đầu ngồi đào nhi quốc đất số lần sẽ không thấp hơn 5 lần. Này đó cũng chính là mệt nhọc mà thôi, nhiều làm điểm cũng không gì, để cho người buồn bực chính là gia lực cũng không nhất định có thể thu bông. Bởi vì còn có các loại yêu diễm đồ đê Thiện nhóm. Ở này đó cây nông nghiệp bên trong, bông là sâu yêu nhất khi dễ cũng tốt nhất khi dễ. Từ hạt giống thời điểm liền bắt đầu khi dễ, nảy mầm dứt khoát gặm đoạn, lớn một chút gặm hoa kết quả bông già gặm quả bông già như sâu nhiều thời điểm, kia nụ hoa cùng quả bông già rất đầy đất tổng cộng một cây có thể có bao nhiêu quả bông già. Đều bị gặm rớt kia thu hoạch tự nhiên sẽ không hào. Gặp lại trồng trọt lão nông nhóm đối chúng nó cũng không thể nề hà. Lúc này nông dược còn không phổ cập chủ yếu trồng loại là thuốc DDT cùng 666, đều là bột phấn trạng, một khối tiền 2 cân, cũng là hạn ngạch cung ứng, một cái mỗi năm đội sản xuất nhiều nhất mua 5 cân. Loại này nông dược không hòa tan thủy, không có cách nào đoái thủy phun, chỉ có thể trực tiếp dùng giải thuốc bột. Trực tiếp giải dược quá xa xỉ cho nên trong đội cơ bản đều là dùng để trộn hạt giống với thuốc tử hoặc là huân sâu. Thì thật này hai loại đều là kịch độc cao tàn lưu nông dược, có thể lâu dài tàn lưu ở thổ địa, đối sinh thái cùng tự nhiên phá hư phi thường lợi hại, thả nghiêm trọng trí ung thư, chỉ là lúc này đều còn không biết. bông không có nông dược nhưng dùng, có thể nghĩ này trưởng thành chi gian nan, đặc biệt thật vất vả chờ quả bông già trưởng thành thời điểm kia sâu tránh ở quả bông già, nông dược huân không đến người khác lấy không nó, dùng châm chọc quả bông già cũng lạn, trừ phi đem quả bông già nắm xuống dưới. Thật sự quá cản dỡ. Sau lại Chu Thành Trí phát hiện Thái Dương không ra tới thời điểm kia sâu sẽ bỏ ra tới uống sương sớm, liền tổ chức phụ nữ sáng sớm đi lấy sâu, cũng đem cái này phát hiện tuyên truyền cấp mặt khác đội sản xuất bông sản lượng mới tốt một chút lại cũng không thể trị tận gốc. Ở phát hiện cái này phía trước một mẫu đất có thể có mười mấy cân bông sơ tính không tồi, hiện tại có thể có ba bốn mươi cân, quả thực là bạch lãng phí như vậy nhiều nhân lực cùng thổ địa. Nhưng là vì nhiệm vụ cũng không thể không như thế, giao bông nhiệm vụ tuy rằng có tiền, nhưng sản lượng giá thấp cách thấp là tuyệt đối bồi tiền hóa. Mặc như đi thời điểm, Chu Thành Trí cùng Chu Thành nhân hai lão đầu nhi ở ruộng bông đầu không biết nói thầm cái gì, thoạt nhìn sắc mặt không được tốt. Bởi vì gặt lúa mạch kia một hồi làm ẩm ý, hiện giờ đội hai người tổng thể ngoan có Chu Thành nghĩa những cái đó lão nhân mang theo làm việc hơn nữa ngô Mỹ Anh, Chu Minh Quốc đám người giám sát hiện tại không cần đội trưởng nhìn chằm chằm cũng có thể có hiệu suất. Mặc như cùng hai người hỏi hảo, liền đi ruộng bông, nàng trước làm bộ cúi đầu rũi tay đi lấy sâu kỳ thật hai tay rũ xuống đi sờ qua cây cối thượng sâu đã bị nàng thu vào trong không gian đặc biệt những cái đó tránh ở chỗ tối người khác nhìn không thấy côn trùng có hại. Vì giấu người tay mắt nàng đi được không mau, nhưng là không cần người khác như vậy khom lưng liền rất nhẹ nhàng, chờ rời đi hai đầu bờ ruộng một khoảng cách bị cây cối ngăn trở liền không hề cố kỵ cái gì. Dù sao trong đất liền nàng một người. hai đầu bờ ruộng thượng chu thành chí nhìn đến đối chu lão hán nói này tức phụ nhi hiện tại rất có khả năng a mấy nhà vườn rau nàng quản còn có thể nấu cơm giúp đỡ minh dũ thu thập đất nền nhà chu lão hán có điểm đắc ý nhà các ngươi vườn rau có phải hay không sâu thiếu lấy sâu lợi hại đâu chu thành chí liền đi qua đi đem mặc như lấy quá sâu bông từ trong ra ngoài lay một chút quả nhiên không có sâu Hắn có điểm không phục lại nhìn xem cách vách không lấy qua kia một luống, một nhìn qua liền nhìn đến vài cái sâu. chu thành trí chào thật rất sạch sẽ. Hắn quay đầu đối chu lão hán nói, như vậy đến cho nàng tính công điểm. chu lão hán nói, vẫn là chờ thêm hai nguyệt rồi nói sau, nàng hiện tại cũng không mỗi ngày bắt đầu làm việc. Lúc này muốn chính là mỗi ngày bắt đầu làm việc cùng nhau lao động tuyệt đối không thể bao việc làm, càng không có sớm một chút làm xong sớm một chút nghỉ ngơi này vừa nói nhi. Mặc như chảo trùng mau, nếu là bao cho nàng chỉ cần buổi sáng trong chốc lát công phu, mặt khác thời gian có thể không tới. Đây là hợp lý nhất lại là nhất không bị cho phép. Bởi vì đây là làm tư phân, làm đặc thù hóa cá nhân chủ nghĩa, không phù hợp cộng sản yêu cầu. Chu Thành Trí lại nói ta không tham trong đội tiện nghi, nhưng là cũng không thể có hại, nên như thế nào tính liền như thế nào tính. Nàng sáng sớm thượng ra tới lấy sâu trước cấp 6 phần. Dụng bông lấy sâu kia chính là đại sự nhi, đặc biệt lấy đến như vậy sạch sẽ, đầu một phần nhi. Tuy rằng mỗi người công điểm giá trị đều là các đội viên đánh giá tán thành, bất quá hơn phân nửa vẫn là hắn định đoạt bởi vì hắn sự sự công bằng, các đội viên cảm thấy hắn bình xét có chút đội viên bình công đạo, hắn chưa bao giờ quan báo tư thù. Chu Thành Nhân cũng liền không cự tuyệt, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hai người một bên nói một bên hướng kia một mảnh cao lương mà đi xem thành thục đổ. Chờ mặc như một cái qua lại đến hai đầu bờ ruộng thời điểm, hai lão nhân cũng vừa lúc đi trở về tới chu thành nhân liền nói cho nàng lấy sâu cho nàng nhớ năm công điểm. Mặc như cao hứng thật sự, lấy sâu đã có thể cho trong nhà gà thêm dinh dưỡng, lại có thể tránh công điểm thật là đẹp cả đôi đàng. Nàng ngọt ngào cười, cảm ơn đội trưởng đại gia. chu thành chí cảm giác có điểm hoa mắt, không phải nói ngốc sao, như thế nào cười rộ lên như vậy linh khí. Hắn lại cùng chu thành nhân nói chuyện. Trường Căn Phát nói đi chấn trên mở họp ta hỏi hắn chuyện gì, hắn pha trò không nói ta cân nhắc không phải chuyện tốt nhi. Đưa Thuế Lương ngày đó, ta ước chừng nghe mấy cái đội trưởng kéo oa nói phải có cái gì tân chính sách xuống dưới đâu. Cụ thể cái gì hiện tại còn nói không hảo rốt cuộc đều là suy đoán, nhưng là hắn dựa vào nhiều năm công tác kinh nghiệm đánh giá không phải chuyện tốt. Chu Thành Nhân, ngươi không nghĩ đi. Chu Thành Chí ta nếu là đi, nhân gia nói cái gì chính là cái gì, nếu là không đi còn có thể giả câm vờ điếc hai ngày, ta sáng sớm liền tống cổ Minh Thanh đi chấn vọng tiên hắn mỗi nhà mẹ để thăm thăm khẩu phong. Chấn vọng tiên là lương thực phóng vệ tinh cao sản hộ, đại hồng nhân tin tức khẳng định so với bọn hắn linh thông. Chu Thành Nhân bắt đầu đi tháp không tàu thuốc động não thời điểm hắn liền thói quen tính soạch tuy rằng không có yên lại không chậm trễ chuyển đầu óc. Nếu không ngươi liền nói vội đi không khai. mặc như nghe thấy cảm khái đều là thật sự người đi học tuyệt đối không trốn học trốn học lý do còn không hào tưởng nàng chỉ chỉ chu thành Chí mặt sau nơi đó có cái hố đội trưởng đại gia phải cẩn thận chu thành Chí hai mắt sáng ngời đối chu thành nhân nói đúng vậy ta làm bộ xoay eo huy chân không dùng được vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến còn phải đi mở họp mà vạn eo lợi hại không thể đi đường chỉ có thể nằm giường đất không đợi chu thành nhân nói lại cộng lại cộng lại Hắn liền sau này một oai, a một tiếng ngã xuống. Chu Thành Nhân, mặc như nàng cắn môi thăm dò nhìn nhìn, cái hầm kia không thâm chính là đội trưởng ngươi quá thật sự, ngươi làm làm bộ dáng là được như thế nào thật đúng là ngã xuống. Nàng chính là cấp đề cái lấy cớ sao. Bên kia Chu Thành Nhân đã bắt đầu hô to người tới, chính mình lại đi xuống đỡ Chu Thành Chí. Chu Thành Chí còn phải lôi kéo hắn tay, không xoắn, ngươi dùng dùng sức ninh ta một phen, đem eo ninh thanh mới giống dạng. Chu thành nhân có điểm không hạ thủ được, Chu thành chí liền thuốc dục hắn. Nhanh lên a, Chu thành nhân liền ngậm thuốc lá túi nồi. Vậy ngươi đừng sợ đau a. Sau đó trên tay dùng một chút lực, ngao Chu thành chí đau đến sắc mặt đều thay đổi, sợ tới mức mạc như nhớ tới kia chỉ bị Chu lão hán độn chết thỏ hoang tới. Thực mau liền có phụ cận làm việc nhà nông người chạy tới. Sao hồi sự, sao hồi sự, Chu thành nhân làm người đi tá ván cửa tới đem đội trưởng nâng trở về. thực mau chu minh dũ được tin cùng mấy cái ca ca khiêng một phiến ván cửa một đường chạy chậm lại đây chu thành Chí nhắm hai mắt gục xuống đầu một bộ không dám nhúc nhích bộ dáng ai nha xong đời bộ xương già này không còn dùng được mặc như thật sự không nín được muốn cười chạy nhanh dùng sức ninh một chút chính mình khuôn mặt đau đến dẹt một tiếng chu thành nhân cùng chu minh dũ đem đội trưởng phiên đến ván cửa thượng làm chu minh duy cùng minh quốc hai chạy nhanh đem đội trưởng đưa ra đi Chậm đã điểm Nhi A, đừng điên xương cốt, hắn lại đối chu Minh quang nói, mau đi khâu ra trang thỉnh ngã đánh lão khâu tới. Diễn trò làm nguyên bộ giống nhau không thể thiếu, bọn người đi rồi chu Minh rũ đi tìm Mạc Như, lại thấy mặt nàng thanh một khối, lập tức nâng lên nàng cầm nhìn kỹ xem. Mặt sao lại thế này, ai đánh, hắn theo bản năng liền suy nghĩ có phải hay không lại có người khi dễ ngốc từ đâu, một cổ hỏa nhi liền thoán lên. Mạc Như chạy nhanh trần an hắn. không ai đánh là ta chính mình ta sở cười ra tiếng tới nhéo một chút tím chu minh dũ sẽ không thật là cái ngốc tức phụ đi mặc như đem sự tình cùng chu minh dũ nói một chút hắn không nín được cười xoa nắn một chút nàng đầu chiêu chọc nói mà quân sư giả ý kiến hay mặc như đắc ý mà cười cười đó là năm đó vì trốn mau khái đặng luận những cái đó khóa chúng ta nhưng không thiếu động cân não chu minh dũ khi đó cùng nhạc tú phong trốn học thoát được rất vui vẻ đi mặc như nhìn trời, nhạc tú phong là ai? nàng kéo chu minh dũ cánh tay, lấy lòng nói tiểu ngũ ca ta gầm thật nhiều sâu đâu, chúng ta trở về đi. chu minh dũ ôm lấy nàng bả vai, hai người cùng nhau trở về. khác đội viên mau sáng sớm thượng đi gần nhất hồi, chậm chỉ có thể đi đến đối diện hai đầu bờ ruộng. các nàng lấy quá bông thượng vẫn như cũ dấu kín, không ít côn trùng có hại, nàng lại có thể một lần thua quang so nông dược hảo sử. chỉ cần nàng lấy quá bông cây cối ít nhất có ba ngày ngày lành quá. trở lại đất nền nhà chu bồi cơ không ở chung quanh cũng không ai nàng chạy nhanh qua đi giúp đỡ chu minh dũ đem những cái đó cục đá bãi tiến nền mương Chức bỏ vào đi sau đó dựa theo chu minh dũ yêu cầu lại đùa nghịch một chút khe hở liền điền thượng đá vụn đầu lúc này trong thôn không có nhân gia có thể mua xi si mang xây nhà ngói cũng cực nhỏ đều là dùng đất đỏ mặt tường gạch mộc lũy tường bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời đối phó một chút dựa theo chu minh dũ cách nói đem nền đánh hảo phòng trụ lập hảo cho dù là hoàng thổ tường cũng không dễ dàng sụp xuống nghỉ ngơi thời điểm chu minh dũ nói đại gia lại cấp ta liên hệ một ít ngoại thôn đổi đầu gỗ mới vừa chặt bỏ tới thụ là mới mẻ ẩm ướt mà kệ là xây nhà vẫn là làm ra cụ đều không thể trực tiếp dùng sẽ biến hình giống nhau đều phải hong khổ ít nhất nửa năm trở lên hắn liền nghĩ cách lấy mới mẻ đi cùng nhà người khác nửa năm trở lên đầu gỗ đổi không vội dùng nhân ra đều vui hỗ trợ Giống nhau loại cây giống nhau phẩm chất chiều dài, đều không có trùng chú liền có thể. Những người đó ra một hai năm cũng muốn dùng, khi đó đầu gỗ cũng liền hong gió không sai biệt lắm. Bọn họ đã đem bồn thôn có thể đổi đều thay đổi, hiện tại liên hệ ngoại thôn, lại đổi một đám liền cũng đủ dùng. Hai người đã đem nền lập bước tiếp theo chuẩn bị phòng trụ trụ sở trước đem tham gian chính phòng cái giá đánh lên tới, sau đó lại lỗi tường phúc đỉnh. Chu bồi cơ nghe xong bọn họ thương lượng thập phần ngạc nhiên, chạy tới nói các ngươi có thể hay không xây nhà. Nhà ai xây nhà không phải nổi lên nền, sau đó chạy nhanh lũy tường, chờ vách tường lũy hảo trở lên xà nhà, bài đòn tay, bao trùm nóc nhà. Dân bản xứ xây nhà không có yêu cầu phòng trụ càng không có dựa vào cây cột liền đem phòng cấp đứng lên tới, chu bồi cơ tuy rằng đi theo ra ra cũng coi như kiến thức quá, lại vẫn là không hiểu. nói nữa địa phương như vậy lãnh toàn dùng một cây cột phân cách không gian căn bản không hiện thực ngươi đó là ngốc đông chết ngươi trừ phi ngươi đem cây cột đều xây tiến tường đi hắn nói chu minh dũ nói ta vốn dĩ chính là như vậy tưởng đã có thể đem đầu gỗ đều dùng tới hơn nữa càng thêm kiên cố tường đất sụp phòng không ngã ta xem có mười mấy căn rất cao bó củi đương phòng trụ cũng đủ đến lúc đó liền có thể trực tiếp ở mặt trên dựng gác mái gác mái chu bồi cơ vẻ mặt kinh ngạc Ngươi phải làm gác mái chu minh dũ gật đầu không được sao vì cái gì a cũng không gặp nhà ai còn làm gác mái còn không bằng đào cái hầm đâu ta tức phụ nhi thích a chu bồi cơ mặc như liền cấp chu minh dũ chấp mắt làm hắn lừa dối chu bồi cơ họa thi công đồ đến lúc đó liền đem này kiểu mới nhi nhà ở thiết kế đẩy cho chu bồi cơ chu bồi cơ căn bản sẽ không họa xây nhà thi công đồ nhưng là lại không chịu thua không thừa nhận chính mình không được căng ra đầu họa dù sao lừa dối kẻ lỗ mãng cùng ngốc tử, chẳng lẽ chính mình còn không bằng bọn họ cứ như vậy chu minh dũ cùng mặc như hai để yêu cầu chu bồi cơ cấp họa chu minh dũ liền đem chính mình thi công đồ qua minh lộ họa xong về sau chu bồi cơ còn như lọt vào trong sương mù hắn như thế nào liền họa ra tới đây là hắn họa sao hắn nguyên lai like thật là cái thiên tài a ra già, già nãy nãy nói một chút đều không giả chính mình chính là cái thiên tài cha mẹ còn tổng không tin hắn có thể làm thợ mộc Hắn nhìn trong chốc lát đối hai người nói có cái vấn đề các ngươi không có sơn. Lúc này đương nhiên là có sơn, bất quá đều ở thành phố lớn, chấn trên là không có, liền tính đi trong huyện cũng không nhất định mua được đến. Huống chi bọn họ cũng không có phiếu. qua đi ở nông thôn thợ mộc đều có thổ sơn, kỳ thật chính là sơn sống, sơn sống, trực tiếp từ cây sơn thượng cắt bỏ. bất quá hiện tại cái gì đô thống mô thống nhất tiêu thụ hơn nữa hiện tại đem địa chủ đà đảo cũng không nhân ra yêu cầu làm chú ý gia cụ tự nhiên cũng không có người đi lộng những cái đó thổ sơn không có sơn đầu gỗ kinh không được dầm mưa rãi nắng chu minh dũ nói phòng trụ đều trôn ở tường ngăn cách không khí vấn đề cũng không phải rất lớn đến nỗi xà nhà linh tinh ở nông thôn cái nhà ở cũng không ai dùng sơn quét qua nhiều năm như vậy cũng cứ như vậy huống chi nhà bọn họ còn có chuyên nghiệp bắt trùng năng thủ đâu, ai có thể địch. Buổi tối tan tầm chu Minh Dũ cùng mấy cái ca ca cùng nhau lôi kéo mà bài xe, lại đi ngoại thôn thay đổi một đám đầu gỗ trở về. Tá xong xe từng người về nhà ăn cơm, chính ăn cơm đâu chu thành trí tôn từ giải phóng nhi chạy tới thở hồn hền. Nhị ra ra im ra ra nói ăn cơm chạy nhanh đi ương khoai lang toàn đội nam nữ lão đều đi. Không chờ nói xong hắn liền chạy, sau đó đi tiếp theo ra kêu. Chu Thành Nhân chạy nhanh đem cháo uống xong, cũng bất chấp hút thuốc lên liền đi ra ngoài, hắn suy nghĩ khẳng định là Chu Minh Thanh đi chấn vọng tiên hỏi thăm cái gì tin tức nếu không Chu Thành Chí không thể như vậy. Trường Thúy Hoa cũng thúc giục người trong nhà, đều nhanh lên, Hồng Lý Tử Ngươi cũng đi. Loại này trương Căn Phát diễn xuất cũng không phải là đội trưởng phong cách khẳng định là có đại sự kiện. Mặc như cho Nê Đàn Nhi cùng Cúc Hoa mấy cái thiêu quá nhọng ve, làm cho bọn họ hống đệ đệ muội muội nàng cũng đi theo đi xem. Vào trong đất thiên còn không có hắc đâu, nàng chu thành trí cũng ở nằm ở một chương phá giường ván gỗ thượng chính chỉ huy đâu. Thừa dịp mà ướt không cần tưới nước đều cho ta chạy nhanh ương khoai lang. Ta từ tục tiểu nói trước các ngươi ương nhiều, năm nay mùa thu phân liền nhiều. Hương thiếu liền chờ đói bụng đi. Hiện tại hắn nơi nào còn dùng nói loại này lời nói, chỉ cần nói ương khoai lang, mọi người liền chạy nhanh ương khoai lang tuyệt đối không có dị nghị. Liền tính trần kiến thiết kia tam hộ người thích chơi tâm nhãn, hiện tại bị đội viên khác giám sát đến thỏa thỏa ai cũng không dám tụt lại phía sau. Trừ bỏ không đến 10 tuổi hài tử toàn đội có thể làm việc nhi đều tới. Hắn xem không có người có phản đối, liền nói đêm nay thượng làm đến nửa đêm, nam nhân đều thập phần công, nữ nhân 7 phần, trai trai hài tử cùng lão nhân đều 4 phần nửa. Có cao công điểm lấy, đại gia hoan hô một tiếng đều chạy nhanh đi bận việc. Ương khoai lang đến trước đánh luống, sau đó đem khoai lang ương từng cây cắm vào đi thuận tiện dùng tay rũi một cái hoa hoa ra tới, sau đó tưới nước chờ thủy thấm đi xuống liền bắt đầu bao lên. Nếu không cần tưới nước nói, tốc độ so tưới nước mau vài lần, bởi vì tưới nước yêu cầu gánh nước tưới đôi, chờ thẩm thấu, bao đôi yêu cầu cũng cao. Hiện tại trực tiếp cắm vào đi, đem ướt át bùn đất bao lên là được. Loại này sống không phải một hai phải nam nhân tới, linh hoạt nữ nhân động tác càng mau, lão nhân hài tử cũng có thể hỗ trợ. Khoai lang ương là trương thúy hoa mang theo các nữ nhân đã sớm cắt xuống tới bị, đã đặt ở chuyên môn hỗn hợp thổ nhưỡng đào tạo ra dễ trùng, hiện tại trực tiếp trồng, sống suất cực cao. Lúc sau 20 ngày qua liền bắt đầu kết khoai lang, gốc giả khoai lang không cần thi phân bón lót, sản lượng cũng không thấp là đội sản xuất tất loại cây nông nghiệp. Đã là các đội viên chủ yếu đồ ăn, cũng là gia súc cùng heo chủ yếu thức ăn chăn nuôi. Đàn điệp cầm cùng trần kiến thiết mấy cái ở một tổ ương khoai lang, nàng nghe chua cổ chung ở buồn bực vì cái gì đại buổi tối ương khoai lang. Chúng ta so khắc đội làm việc đều mau, có chút người lúa mà còn không có thu xong đâu, chúng ta mà đều cày hơn phân nửa, dùng đến như vậy cấp. Đàn điệp cầm đắc ý nói, cái này ta biết một chút. Vài người đều sôi nổi hỏi nàng sao lại thế này. Đan Điệp Cầm nhìn nhìn cách đó không xa Ngô Mỹ Anh, hạ giọng nói: "Ta nghe đội trưởng nói thầm chúng ta nơi này về sau muốn loại cây gậy, trừ bỏ bông không được lưu mùa thu hoạch chính mà." Cái gọi là mùa thu hoạch chính mà chính là mùa thu thu xong hoa màu lưu trữ không loại, năm sau mùa xuân lại loại, tỉ như cao lương, xuân hạt kê, đất vụ xuân dưa, loại bông chờ. Cây gậy, thứ đồ kia sản lượng cùng lúa mạch không sai biệt lắm từng nhà phân như vậy trên dưới 100 cân, kia không được đói chết người. Chính là a đây là không cho loại cao lương vẫn là không cho ương gốc dạ khoai lang. Khó mà làm được cây gậy về điểm này thu hoạch nhưng ăn không đủ no. Vài người liền bắt đầu nói thầm, trên tay động tác khó tránh khỏi chậm lại trần kiến thiết trực tiếp ngồi sổm nơi đó bắt đầu nghỉ lên. Bên kia ngô Mỹ Anh vẫn luôn dám thị bọn họ đâu, xem bọn họ làm việc bắt đầu kéo dài công việc liền nói kéo hoa đừng quên trên tay làm việc đều khi nào còn lời biếng. Đội trưởng làm thêm ca đêm khẳng định là có cấp tốc cần thiết đến thêm. Nàng liền không thấy được mấy người này tụ tập nói xấu liền không làm việc, không làm thất vọng công điểm. Đàn điệp cầm bĩu môi, trong đội liền ngươi giọng lớn nhất nhất có thể liệt liệt còn không biết xấu hổ nói đến ai khác đâu, nàng không muốn cùng ngô Mỹ Anh chính diện xung đột, liếc mắt thấy thấy mặc như, liền lấy đảm đương nơi chút giận thay đổi đề tài. Ngốc tử như thế nào cũng tới, là tới hỗn công điểm đi. Mạc như không có ngồi xổm ương khoai lang, nàng đi theo chu Minh rũ cấp người trong nhà để khoai lang ương thấy sọt mau không có liền chạy nhanh lại đây lấy. Không nghĩ tới lại bị đan điệp cầm lấy đảm đương nơi chút giận. Nàng đây là hào vết sẹo đã quên đau. mặc như bất hòa nàng khách khí cầm một phen khoai lang ương tùy tay quăng một chút mặt trên thủy liền ném ở đan điệp cầm trên người cùng trên mặt. Đan điệp cầm hét lên một tiếng, nhảy dựng lên liền phải đi cào mặc như, lại bị ngô mỹ anh ngăn đón. Người đều gọi người ta ngốc tử, còn cùng ngốc tử phân cao thấp người có phải hay không ngốc. Đan điệp cầm cả giận ta mới vừa tẩy đầu tóc. Ngô Mỹ Anh suy một tiếng, kia vẫn là nhân gia mới vừa cưới tức phụ đâu. Đan điệp cầm tức giận đến nói không ra lời, một cái ngốc tử có thể cùng chính mình so. Nàng lại sợ chọc Chu Minh Dũ lại đây xui xẻo, quay đầu oán hận mà ương khoai lang. Ngô Mỹ Anh Hô ta nói cái kia ai, ngươi nhưng đừng quan báo tư thủ A, này khoai lang là cho trong đội ương, ngươi nếu là cấp ương đã chết từ ngươi đồ ăn khấu. Đàn điệp cầm, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi là đại đội trưởng vẫn là trưởng đội sản xuất. người cay sen vào việc người khác xấu nữ nhân. Trường Căn Phát được tin tức mang theo người sông tới, hắn thẳng rậm chân, hô lớn, ai cho các ngươi ương khoai lang. Mặt trên có văn kiện quy định muốn toàn loại cây gầy. hắn tức giận đến tiến lên liền bắt đầu rút mới vừa đài đi vào khoai lang cây non ai dám đạp hư lương thực cho ta đánh ra đi phần hai tới đây là hết chuyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc truyện com